Ở a dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi chương năm trăm bốn mươi sáu tam đại thần chủ mông ngoài giới trường minh đ ả o trên lạc lê phùng cùng cổ tân miên chu đạo nguyên chính ngồi cùng một chỗ thưởng thức trà chuyện phiếm thật không lạc lê phùng vẻ mặt trở nên hơi ù rột cổ h u y ê n này liền chuẩn bị rời đi không sai cổ tân miên đ ả o Tiểu mùi thương thế quá nặng, hơn nữa nàng tu vi cũng thấp, không chịu được xé ra thánh vực không gian truyền tống rung động. vì lẽ đó, ta sẽ d ẫ n nàng, ở trở về cổ tục sau, thông qua nữa thánh binh đại trận, xé s á c h tư h không đến trường minh đào. Lạc lê phùng nghe vậy, há mồm muốn nói gì. cuối cùng nhưng chỉ là thở dài một tiếng, cổ tân miên thấy thế, chầm m ặ t chốc lát, mới mở miệng nói, lạc h u y ê n ta không thể không nói cú lời nói thật, linh lung nàng, nàng không xứng với ngươi, ngươi một giọng thâm tình, e sợ muốn sai thanh toán, lạc lê phùng vẻ mặt hiu quạnh, không nói lời gì nữa, khắc khắc, một bên chu đạo nguyên, thanh khắc hai tiếng, đang chuẩn bị nói c h ú t gì, đến ấm một hồi bầu không khí, lúc này, vòng trời bên trên, đột nhiên có nói biển động đẳng, ánh sáng năm màu bốc lên, ngũ sắc đám mây, khí thành long hồ, đây là thành tựu võ tôn cảnh tượng kỳ gì trong trời đất, chu đ ả o nguyên ngửa đầu liếc mắt nhìn, không khỏi có chút khiếp sợ, lạc huyên trong tục hậu bối, có vị nào có như thế thiên tư, lạc gia tục người đông đảo, thiên phú đều không kém, trong vòng một ngày, Thành tựu võ tung còn chưa hết một hay phóng tầm mắt toàn bộ thánh vực nay có điều là tầm thường cảnh tượng nhưng thánh vực bên trong áp chế c ỡ nào to lớn vì lẽ đó ở ở tình huống bình thường đừng nói đột phá võ tung nối liền liền võ tôn đều sẽ không có bất kỳ cảnh tượng kỳ gì trong trời đất nói như vậy có thể ở thành tựu võ tung thời điểm liền có thể xúc động cảnh tượng kỳ gì trong trời đất, cái kia nhất định là ước vạn người chưa chắc có được một chân chính thiên kiêu, khoáng thế tài năng, người như vậy, tương lai nếu là không chết trẻ, hơn nửa lại là một vị thần chủ đại năng, ta cũng không quá rõ ràng, lạc l â y phùng nhìn thiên tượng, trên mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng, tâm tình khá hơn nhiều, hay là ninh khải, hay hoặc là là ninh tước, Hắn nói tới, chính là lạc gia trẻ trung nhất một đời bên trong, thiên phú cao nhất, bất cứ lúc nào có khả năng thành tựu võ tông hai người. trong khi nói chuyện, Hắn đã thôi thúc khổng lồ thần niệm, chuẩn bị tìm ra trường minh đảo trên, cái kia g ử i ra gì t ư ợ n g người, a còn muốn chúc mừng lạc huyên, lần này có thể thu hoạch, cổ tân niên cũng cười nói hai câu, nhưng còn chưa nói hết, Liên s ư ờ n sốt, không riêng là hắn, một bên là lê phùng, chu đạo nguyên, cũng triệt đ ể s ư ờ n sốt, bởi vì vòng trời bên trên, cái kia ngũ sắc đám mây, khí thành long hổ dị tưởng, vẫn chưa hoàn toàn triển khai, liền cấp t ố c tiêu tan. Sau đó, một vòng tân dị tưởng bước lên mà ra, không gian rung động, hai giới trùng điệp, chuyện này, Chu đạo nguyên không nhìn được thất thanh nói làm sao có khả năng gặp có chuyện như vậy thành tựu võ t ô n g dì tưởng còn không hiện ra hoàn toàn liền biến thành hai giới trùng điệp dì tưởng chẳng lẽ người này mới vừa thành tựu võ t ô n g liền lập tức lên cấp võ tôn người này là ai một bên lạc l â y phùng cùng cổ tân niên cũng ngây người đây là cái gì tình huống Chẳng lẽ có người, có thể ở trong trước mắt, trước tiên thành tựu võ t ô n sau đó lập tức liền lên cấp võ đạo tôn giả sao. cái này không thể nào, dù cho võ thần thậm chí thần chủ, thần vương chuyển thế trùng tu, cũng phải từng bước một đến a. ba người suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết, đồng dạng, như vậy to lớn cảnh tượng kỳ di trong trời đất. cũng đã kinh động trường minh đ ả o trên vô số lạc gia tộc người, gợi ra to lớn chấn động, có thể nói, trước mắt loại này, thành tựu võ tôn cảnh tượng kỳ dị trong trời đất còn không hiện ra hoàn toàn, liền đổi thành lên cấp võ tôn hai giới trùng điệp chi gì tượng, vạn cổ tới nay, chưa bao giờ có, liền ngay cả bất kỳ cổ lão điển tịch, thậm chí thánh nhân trong di thư, đều không có bất kỳ ghi chép, trong nháy mắt, vòng trời bên trên, hai giới trùng điệp khu vực bên trong, đột nhiên hiện lên từng vị vĩ đại, m i n h mông thái cổ thần linh khí tức bóng người, rất nhiều bóng người, hội tù ở một chỗ, cộng đồng nâng lên một vòng minh nguyệt, hướng về vô cùng cao xa nơi bốc lên, võ tôn dị tượng chi chúng thần thác nguyệt, chúng thần thác nguyệt, loại thứ nhất dị tượng đã hiện hiện ra, dĩ nhiên đúng là thành tựu võ tôn người này đến tột cùng là ai tam đại thần chủ không nhìn được liếc mắt nhìn nhau đều là trong lòng kinh hãi nhưng mà trường minh đảo vòng trời bên trên chúng thần thác nguyệt gì tưởng mới vừa hiện hiện ra liền nương theo hai giới trùng đ i ệ p bóng mờ cấp tốc tiêu tan tiếp theo một cái c h ớ p mắt âm âm một đạo càng rộng lớn m i n h mông khí tức, phóng lên trời, vòng trời bên trên, không gian không hề có một tiếng đồng biến hóa, càng ở liệt dương đại nhật bên cạnh, lại hiện ra một vòng trong sáng minh nguyệt, nhật nguyệt ánh sáng, đồng thời tùy ý đại địa, đại thiên thế giới, bởi vậy c h ấ n động, đầy đủ ngàn tỷ dặm trong phạm vi, toàn bộ thương lan thánh vực, đều có thể thấy rõ ràng này một vòng kinh thiên đồng địa gì tưởng, võ thần gì tưởng, nhật nguyệt cùng chiếu sáng, là ai, lại có đỉnh cao võ tôn, thành tựu võ thần đại năng, lớn như vậy gì tưởng phạm vi, quả thực đáng sợ a, trời ơi, này e sợ vượt qua mười triệu dặm phạm vi chứ, thời khắc này, toàn bộ thương lan vượt bên trong, vô số võ g i ả cho tới tầm thường võ vương, võ hoàng, cho tới rất nhiều thần chủ, thần vương đại năng, đều rơi vào chấn động bên trong, cho tới trường minh đảo trên, lạc lê phùng chờ tam đại thần chủ, càng là triệt để m ô n g đây rốt cuộc là cái tình huống thế nào, võ tôn d ị t ư ợ n g vẫn chưa xong, liền đổi thành võ tôn hai giới trùng điệp chi d ị t ư ợ n g kết quả, hai giới trùng điệp mới vừa diễn biến song đạo thứ nhất chúng thần thác nguyệt liền trực tiếp không còn đổi thành thành tựu võ thần nhật nguyệt cùng chiếu sáng chuyện này lúc này cổ tân niên bỗng nhiên vẻ mặt biến đổi sợ hãi nói vừa mới phụ thân ta cho ta đưa tin hắn nói nhật nguyệt này cùng chiếu sáng gì tưởng bao trùm phạm vi càng có tới ngàn tỷ dặm Đem toàn t bộ Hắn á n h phủ h vực đều bao phủ lại.、Hắn、còn nói, căn cứ hắn thôi diễn thiên cơ phán đoán. Này dị t ư ợ n g đầu nguồn, ngay ở trường minh đảo tiến lên, hỏi ta đến tột cùng là ai. Hắn vẻ mặt, trở nên hết sức khó coi. Này ta ca múa nhạc làm sao biết là ai. Loại này quái gì thiên t ư ợ n g ta đừng nói từng thấy, nghe đều chưa từng nghe nói. Một bên nguyên. chu đảo nguyên. cũng là âm thanh khàn khàn, lộ ra nồng đậm kinh hãi, lẽ nào thật sự có người, một tức bên trong, trước sau thành tựu võ t ô n võ tôn, võ thần, trên đời, làm sao có khả năng gặp có người như vậy tồn tại, nhật nguyệt cùng chiếu sáng, bao phủ ngàn tỷ dặm, đây cũng quá kinh người, có người nói, lúc trước thôn thiên ma chủ, thành tựu võ thần lúc cũng mới bao phủ thánh vực hơn nửa, chu vi bảy mươi triệu bên trong mà thôi, hắn cũng là thần chủ đại năng, nhưng khi đó thành tựu võ thần, nhật nguyệt cùng chiếu sáng d ì tưởng, mới vèn vèn bao phủ năm triệu dặm, tầm thường võ thần, những võ thần đó hay, tầng ba, l i ê n t i ề m lực tiêu hao hết, bị phái đi hạ giới d ư ỡ n g lão, d ì tưởng có thể có một triệu dặm là tốt lắm rồi, Này bên trong t r i n h lệch to lớn, có thể tưởng tượng được. Lúc này, một bên lạc lê phùng, bỗng nhiên mở miệng, ngữ khí quái lạ mà không tên. Ta tìm tới, này dỉ tưởng đầu nguồn, liền đến tự mình trường minh đảo trên lan lăng viên. lan lăng viên, chu đảo nguyên bật thốt lên. cái kia không phải dương cửu một bọn họ thầy trò, còn có ngươi cái kia con gái nơi ở sao, đúng. Lạc lê phùng nói, trong mắt mơ hồ lộ ra một tia kinh hãi. hơn nữa, gợi ra như vậy cảnh tượng kỳ gì trong trời đất người, ta cũng tìm tới. chính là ngày đó sinh thánh thể khổng thành nhạc. hắn giờ khắc này, hắn giờ khắc này, càng nhưng đã thành tựu võ thần cảnh. ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi, chương năm trăm bốn mươi bảy ngày sẽ không gạt chút ta chứ. cái gì? Chu đạo nguyên cùng cổ tân niên hai người, giật này cả mình, bọn họ biểu cảm trên gương mặt, tất cả đều là vẻ khó tin, căn bản không dám tin tưởng tin tức này, khổng thành nhạc, hắn không phải liền võ vương đều không đúng sao, lạc huynh, ngươi đừng đùa, lạc lê phùng hít sâu một hơi, trầm giọng nói, ta làm sao có khả năng, đối với chuyện như thế này đùa giỡn, tuy rằng mặt sau, cái kia dương cửu mộc nhận ra được ta thần niệm, đem ta thần niệm che đậy, nhưng người khác lại không đi, các ngươi nếu là không tin tưởng, có thể lập tức theo ta cùng đi nhìn, chu đạo nguyên nghe vậy, bỗng nhiên đứng dậy, ngữ khí cấp bách, vậy còn chờ gì đây, đúng, cổ tân niên cũng đứng dậy, nói, chúng ta vậy thì đi xem xem, vừa dứt lời, ba người liền thả người hóa thành đột quang cùng nhau bay lên trời không hướng về lan lăng viên phương hướng chạy như bay vẹn vẹn mấy tức sau khi ba người đột quang liền một cái xoay quanh rơi vào lan lăng trong vườn tần d ị ệ p nhận ra được đột quang đ ồ n g tính mang theo khổng thành nhạc cùng khổng linh tịch tiến lên đón ba vị tìm đến dương mố có việc ba người đột quang tiêu tan đầu tiên là cùng nhau nhìn về phía khổng thành nhạc. sau đó, ba người biểu cảm trên gương mặt, liền trong nháy mắt trở nên cực kỳ đặc sắc, càng thật sự thành tựu võ thần cảnh, chu đạo nguyên tử lẩm bẩm, không nhịn được hỏi, khổng công t ử ngươi tu luyện sư phủ ngươi dương tiên sinh cho ngươi công pháp, luôn hồi thánh thể, thật liền như vậy kỳ dị, thậm chí có thể cho ngươi ngăn ngắn thời gian, Trực tiếp từ đại võ sư đ ỉ n h cao, một bước đăng thiên thành liền võ thần, còn lại ánh mắt của hai người, cũng chăm chú vào khổng thành nhạc trên người, hiển nhiên là chờ hắn đáp án, theo lý thuyết, đều là trời sinh thánh thể, dù cho luôn hồi thánh thể chính là tứ đại mạnh nhất thánh thể một trong, cũng không nên như vậy biến thái chứ, ây, khổng thành nhạc gãi gãi đầu, có chút thật không tiện cười nói, ba vị đại nhân hiểu lầm, ta sư phụ mới vừa đem công pháp cho ta, luôn hồi thánh thể, cũng không thể để ta một bước lên trời a, là sư phụ vận dụng thiên cung vô thượng quán đ ỉ n h thuật, để ta thoát thai hoán cốt, tu vi tăng vọt, trực tiếp thành tựu võ thần cảnh, cái gì, ba người nghe vậy, lại là cùng nhau biến sắc, không nhìn được nhìn về phía tần dịch, dương tiên sinh, chuyện này, đây là thật sự, lạc lê phùng lên tiếng trước nhất, hỏi tới, thiên cung vô thượng quán đ ỉ n h thuật, này đến tột cùng là cớ nào đại thần thông, càng có thể khiến người ta trong thời gian ngắn thành tựu võ thần, tần d ị c h khẽ mỉm cười, vuốt cằm nói, tự nhiên là thật sự, này vô thượng quán đ ỉ n h thuật, chính là ta thiên cung bí truyền, cũng coi như là đại thần thông đi, ba người hai mặt nhìn nhau, chu đạo nguyên có chút lo lắng hỏi, chuyện này, thứ ta mạo muội, n à y quán đ ỉ n h thuật sẽ không có cái gì di chứng về sau chứ, tương tự quán đ ỉ n h thuật, thực thương lan vực bên trong, cũng không phải là không có, nhưng bình thường đều là đại năng cường giả, trước khi chết, vì chuyển thừa t ô n g môn gia tộc các loại mới gặp triển khai, nói như vậy, có thể truyền thừa một phần m ư ờ i tu vi, là tốt lắm rồi, còn cần căn cơ, công pháp hoàn toàn phù hợp, hơn nữa đánh đổi rất lớn, một khi triển khai, không chỉ truyền công người, gặp tu vi mất hết, chẳng mấy chục sẽ tòa hóa chết đi, liền ngay cả bị truyền công người, nhìn như một bước lên trời, thực cũng phải tuổi thọ tồn t h ấ t lớn, hơn nữa mãi mãi không có tiến thêm một bước khả năng ba người lo lắng chính là điểm này nếu là này dương cửa một đốt cháy giai đoạn vậy thì là miễn c ư ỡ n g phá hủy một vị trời sinh thánh thể tương lai có thể làm bọn họ không dám cắt định chính là dương cửa một khí tức nhưng vẫn là như vậy sâu không lường được khiến người ta không nhìn ra sâu cạn không giống như là t u vi mất hết sáng dấp A, tần d ị ệ p nghe vậy, k h ẽ cười một tiếng, trên mặt lộ ra một tia vẻ ngạo nghễ, ba vị nghĩ như vậy, nhưng là mười phần sai, các ngươi coi thường dương mố người, càng là coi thường ta thiên tinh vực thiên cung, ta thiên cung vô thượng quán đ ỉ n h thuật, tuy rằng đánh đ ổ i không nhỏ, nhưng không có bất kỳ di chứng về sau, trái lại có thể hùng tráng căn cơ, vững chắc b ả n nguyên, có trăm lợi mà không có một hại. ây, thời khắc này, lạc lê phùng ba người khiếp sợ trong lòng, đã không thể dùng ngôn ngữ hình dung. trên đời, vẫn còn có loại này nhịc thiên pháp môn, này để bọn họ, đột nhiên có loại chính mình là ếch ngồi đáy giếng, vẫn luôn ở ếch ngồi đáy giếng cảm giác. dương tiên sinh, cổ tân niên khàn giọng nói, ngài, ngài sẽ không gạt chúng ta chứ, Hắn không tự giác, đã dùng tới kính ngữ, ta lừa các ngươi thú vị sao, tần d ị c hỏi h ngược một câu, lại nói tiếp, nói thật, thương lan vực tuy lớn, nhưng đã tàn tạ không thể tả, chỉ có thánh vực, có thể để ta thoáng đánh giá cao một chút, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi, đường đường to lớn một cách biên giới, thậm chí ngay cả võ đạo thánh g i ả đều không có một vị thực tại sa sút, không phải dương mố người nói khoác, chỉ là ta thiên cung thực lực, liền vượt xa thương lan vượt toàn bộ biên giới. nghe được hắn lời nói này, lạc lê phùng chờ ba người, liếc mắt nhìn nhau, trong lòng không khỏi ý nghĩ chập trùng, dương tiên sinh. đột nhiên, chu đạo nguyên không biết nghĩ tới điều gì, ngữ khí trở nên khá là cung c í n h không biết ngày có thể hay không vì ta người ra tay triển khai vô thượng quán đ ỉ n h thuật câu nói này vừa ra một bên lạc lê phùng cổ tân niên ánh mắt đều trong nháy mắt sáng dù sao đây chính là chân thật kỳ tích đến từ vực ngoại thiên cung vô thượng quán đ ỉ n h thuật có thể nói là lật đổ bọn họ dĩ vãng tu hành võ đạo tất cả thường thức vượt qua tưởng tượng nguyên lai trên đời t h ậ t sự có loại này nhịp ngược lẽ thường, có thể để người ta một bước lên trời đại thần thông. Nếu như c á c h môn này nhịp thiên thần thông, có thể tùy ý triển khai lời nói. vậy chỉ sợ là toàn bộ thánh vực, đều muốn n g i n h đón biến hóa long trời lở đất. các ngươi cả nghĩ quá rồi. tần dịch lắc đầu một cái, rất rõ ràng từ chối mấy người. triển khai c á c h môn này vô thượng quán đỉnh thuật, đánh đội rất lớn. càng là ta tự thân, một đời có thể triển khai số lần, cũng là cực kỳ có hạn, cũng là khổng thành nhạc, chính là ta đệ tử, ta mới chịu ra tay, tiêu hao to lớn đánh đổi, vì hắn tăng lên tu vi, một bước lên trời, nói, hắn bổ sung một câu nói, nhiều nhất, hơn nữa vì hôn thê của hắn, ta có thể lại ra tay một lần, còn lại người, cùng ta không quen không biết, chính là trả giá to lớn hơn nữa đánh đổi. ta cũng không thể lại ra tay, hắn đây là đem lời nói chết, triệt để bỏ đi mấy người ý nghĩ, ngăn chặn tình huống như thế phát sinh, bằng không, loại sức mạnh này tùy ý triển khai, quá bị người đỏ mắt cùng kiêng kỵ, đi đến chỗ nào đều là nơi đầu sóng ngọn gió, thuộc về bị nịnh bở, nịnh hót đối tượng, đây đối với hắn ẩ n n ú p dò hỏi kế hoạch cực kỳ bất lợi vì lẽ đó nay cái miệng tuyệt không có thể mở được rồi chu đạo nguyên chờ ba người nghe vậy trên mặt là không ngừng được vẻ thất vọng dương tiên sinh lúc này lạc lê phùng tựa hồ nghĩ tới điều gì mang theo vẻ chờ mong nói cái kia vậy ngài còn chuẩn bị thu đ ệ t ử khác sao Lời vừa nói ra, một bên chu đạo nguyên, cổ tân niên, sáng mắt lên, trong lòng nhất thời lại dấy lên một tia hy vọng mới. đúng vậy, triển khai ra đánh đ ổ i rất lớn, sẽ không cho vô thân vô cớ người triển khai, nhưng có thể để cho người trong nhà, biến cùng dương cửu một quan hệ họ hàng a, tỉ như, là không phải có thể lại thu một cách đ ệ tử, hoặc là nghinh ghép hôn với một phu nhân, hai bên biến thành thân g i a hay hoặc là thu c á c h con nuôi, con gái nuôi l o ạ i hình, chỉ cần dương cửa một mở miệng, thánh vực bên trong e sợ không biết bao nhiêu người, đều đồng ý tại chỗ vì xuống đổi dọn gọi g cha, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi, chương năm trăm bốn mươi tám thành tựu võ thần tầng bốn, a, tần d ị c h khẽ cười một tiếng, Ung、um、dung thong thả mở miệng nói, có thể à. ta vẫn tính tuổi trẻ, trước cũng chưa từng thu quá để tử thân truyền, vì lẽ đó lại thu một hai vị, cũng không phải không được, lạc lê phùng chờ ba người nghe vậy, nhất thời vui mừng khôn x i ế t chính khi bọn họ chuẩn bị, xảo ngôn như hoàng khuyên bảo m ị n h hót tần d ị c h thời điểm, tần d ị c h câu nói tiếp theo, lại cho bọn họ tạt một chậu nước lạnh, chỉ cần có trời sinh thánh thể tư cách, ta dương mố người tự nhiên là ai đến cũng không tự tuyệt. Nếu như không có, vậy còn là đừng tới tìm ta, không phải trời sinh thánh thể, không có tư cách truyền thừa ta thiên cung đạo thống, lạc lê phùng chờ ba người, hai mặt nhìn nhau, không khỏi khổ bật cười, trời sinh thánh thể, đùa giỡn, loại tư chất này, Toàn bộ thương lan vực bên trong đều là mấy chục ngàn năm mới đến vừa thấy cái thời đại này có thể sinh ra một cái khổng thành nhạc đã cực kỳ tốt trên đi đâu tìm một vị khác trời sinh thánh thể dương tiên sinh chu đạo nguyên ngược lại là trước hết thoải mái lại đây tiêu sái nở nô cười xem ra ta chờ hậu b ố i bên trong là không người cùng dương tiên sinh có thầy trò duyên phận Nếu là người bên ngoài, dám nói phi thiên sinh thánh thể không thu, cái kia e sợ cũng bị thánh vực vô sớ người, phun máu chó đầy đầu, thương tích đầy mình, ngươi cho rằng ngươi là ai, khẩu khí lớn như vậy, ngươi có tư cách gì, liền ngay cả thần vương đại năng, cũng không dám nói câu nói như thế này, bởi vì thánh tộc thiên môn bên trong, thần vương đại năng cơ bản là đời đời không dứt, có thể trời sinh thánh thể mấy chục ngàn năm mới có một vị nhưng lại l ệ c h dương cửu mộc thì có tư cách này người ta bản thân chính là trời sinh thánh thể hơn nữa thu cách thứ nhất đồ đệ cũng là trời sinh thánh thể chớ nói chi là chỉ là từ một tay vô thượng quán đ ỉ n h thuật liền có thể nhìn ra này dương cửu mộc xuất thân thiên tinh vực thiên cung e sợ thực sự là một c á c h vượt qua thánh tục Ở ngôn tưởng tượng thế lực lớn, xa xa vượt lên ở toàn bộ thương lan vực bên trên. vì lẽ đó, toàn bộ thánh vực, cũng chỉ có hắn có tư cách. nói câu nói như thế này, hô, cổ tân niên hít sâu một hơi. chắp tay thi lễ nói. hôm nay, ta chờ có thể thấy được dương tiên sinh vô thượng quán đình thuận. thật sự là lớn mở tầm mắt. cổ mố còn có chuyện quan trọng tại người. b ấ t t i ệ n lưu lại, nay liền hướng về dương tiên sinh cáo từ, hắn đã có chút không thể chờ đợi được nữa, hắn nhất định phải lập tức, đem cái này kinh người vô cùng tin tức, báo cáo cho cha của hắn, lúc trước phủ thân nói tới thăm dò, e sợ không cần lại tiến hành rồi, chỉ là này một tay vô thượng quán đỉnh thuật, chính là thánh tổ cũng không có thủ đoạn, còn thăm dò cái cái gì sức lực, Cổ tân m i ê n thầm nghĩ trong lòng, nếu là này còn chưa chứng minh, hắn là khách đến từ vực n g o ạ i thân phận, chuyện này quả là chính là trò đùa hài cả thiên hạ. người này, thực sự là sâu không lường được, nghĩ đến đây, hắn trong lòng không khỏi âm thầm than thở. tin tức này, nhất định gặp triệt để làm nổ toàn bộ thánh vực, n h ấ t lên to lớn náo động, dương c ử u một giá trị. chỉ sợ cũng phải trong nháy mắt tăng vọt rất nhiều lần được t ầ n dịp gật gù đạo vậy thì chúc cổ huyên thuận buồm xuôi gió rất nhanh cổ tân niên bay người mà đi sau khi lạc lê phùng chu đạo nguyên cũng r ồ n dập mở miệng cáo từ không quấy dày nữa t ầ n dịp thầy trò bọn họ còn cần thời gian thật dễ tiêu hóa một hồi c á c h này lật đổ tưởng tượng tin tức h ú ố n g hồ Chu đạo nguyên cũng phải trong bóng tối, đem cái này tin tức kinh người, ngay lập tức đăng báo, chỉ chúc lát sau, lan lăng viên, tần dịch chỗ ở cung điện, tu hành trong tính thất, rốt cuộc có thể tăng lên tu vi, tần dịch khoanh chân ngồi xuống, chầm rãi nhắm hai mắt, ở trong lòng đọc thầm một tiếng, hệ thống, đem ta trong lòng trong nhẫn không gian sở hữu nguyên tinh, hối đoái thành nạp tiền điểm ý nghĩ mới vừa hạ xuống k h e n hệ thống lanh lành tiếng nhắc nhở đúng hẹn mà tới hối đoái đã hoàn thành ký chủ tổng cộng thu được năm vạn tam giai nạp tiền điểm trong thời gian ngắn tần dịch nguyên vốn đã cơ bản quy linh nạp tiền điểm ngạc trống bỗng nhiên tăng vọt đến năm vạn điểm còn có hai điểm số lẻ hệ thống hắn ở trong lòng Lần thứ hai đọc thầm một tiếng, ta muốn hối đoái thái h ư thiên long ma la đạo kinh võ thần cảnh tầng bốn tu vi, lên cấp võ thần cảnh sau khi, trực tiếp hối đoái tu vi quy tắc, cũng cùng chức rất khác nhau. Võ thần cảnh là một bước một ngày quan, mỗi một tầng đều là một lần lột xác cùng thăng hoa, bởi vậy, mỗi một tầng đều muốn đơn độc hối đoái. mà không còn khấu trừ bản thân tu vi đến tính toán cùng nói là hối đoái tu vi càng như là hối đoái một lần lột xác cơ hội lên cấp v õ thần cảnh cần tầng một năm trăm tam giai nạp tiền điểm từ tầng một lên cấp đến tầng hai liền tăng gấp đôi cần một ngàn tầng hai thăng tầng ba gấp bội nữa cần hai ngàn tầng ba đến tầng bốn thì cần muốn bốn ngàn keng nương theo bảy ngàn tam giai nạp tiền điểm khấu trừ, hệ thống lanh lành tiếng nhắc nhở lần thứ hai vang lên, hối đoái đã hoàn thành, tu vi đã phân phát, trong phút c h ố c trong c õ i u minh vô biên sức mạnh to lớn, lần thứ hai hạ xuống, tần dịch toàn bộ thân thể, trong nháy mắt trở nên sáng tối chập trờn, lập lò thiên thanh sắc ánh sáng, hơi thở của hắn, bắt đầu liên tục tăng lên, trong nháy mắt liền tăng vọt gấp mấy lần, trực tiếp bước q u a ba tầng cửa ải, ầm, cuối cùng, thân thể của hắn ầm ầm tản ra, hóa thành vô số màu thiên thanh ba tích le, mỗi một viên nhỏ bé vô cùng ba tích le, phản phất đều do thuần túy lực lượng không gian ngưng tụ, hoa mỹ vô cùng, nếu có thể phóng to ngàn tỷ lần, liền có thể phát hiện những này ba tích le, đều là do pháp lực cấu trúc, tại mọi thời khắc đều ở biến hóa bên trong, nhưng duy trì một loại đặc thù ổn định hình thái, cọp kẹp, bốn phía trong hư không, vang lên liên tiếp lít nha lít nhít nhẹ vang lên, vô số nhỏ bé màu thiên thanh ba tích le, thời khắc này cùng nhau rung động lên, đột nhiên biến cường tráng vô cùng, phảng phất từ một đứa con nít, trưởng thành lên thành người khổng lồ, Mỗi một viên đơn độc màu thiên thanh ba tích le, tuy rằng tự thân hình thái bất biến, nhưng ẩ n chứa pháp lực uy năng, đầy đủ là quá khứ hơn trăm lần. điều này đại biểu tần d ị ệ t pháp lực cấp độ, cũng nhảy một c á c h bước vào một cái tiệm cảnh giới mới bên trong, bạch, vô số màu thiên thanh ba tích le hội tụ, một lần nữa hiện ra thành tần d ị ệ t thân thể, pháp như sông lớn, thần chủ cảnh giới pháp lực cấp độ, Ta cũng r ố t cuộc đ ạ t thành rồi. Tần d ị c h chậm rãi mở hai mắt ra. trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. một hơi. lên cấp đến võ thần cảnh tầng bốn hắn. hoàn toàn có thể tên gọi thần vương bên dưới vô địch. dù cho là tầng tám đứng đầu nhất thần chủ. cũng không thể là đối thủ của hắn. bởi vì hắn căn cơ gốc gác. thực sự là hùng hồn đến một loại. người bên ngoài khó có thể tưởng tượng cảnh giới. đáng tiếc, nạp tiền điểm còn chưa đủ, bằng không này một làn sóng, trực tiếp lên cấp tầng bảy, pháp như biển lớn, có thể so với thần vương, đó mới là tốt nhất, t ầ n dịch trên mặt nụ cười thu lại, trong lòng hơi hơi đáng tiếc, từ tầng bốn lên cấp tầng bảy, tổng cộng cần năm mươi sáu chấm nghìn điểm tam giai nạp tiền điểm, hắn còn kém hơn một vạn chỗ hồng, đây cũng không phải là không thể bù đắp, tỉ như trước đ ê m thuộc về khổng linh tịch, khổng thành nhạc hơn một ớ c nguyên tinh mượn lại đây, ngày sau lại thêm lần bù đắp bọn họ cũng được, nhưng tần d ị c h nhưng cũng không chuẩn bị làm như vậy, ngũ đại thánh tục, thất đại thiên môn gốc gác, quá thâm hậu, chỉ là cổ tục, thì có bốn, năm vị thần vương đại năng, còn nắm giữ thương lan thánh giả lưu lại thánh binh, dù cho ta thành tựu tầng bảy, có thể so với thần vương, thực lực cũng xa xa không đủ lật tung cổ tục, càng khỏi nói lật tung toàn bộ thương lan thánh vực, h ú n g hồ, ta phải mạo hiểm lẻn vào cổ tục, thám thính tin tức, còn cần làm chuẩn bị kỹ lưỡng, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi, chương năm trăm bốn mươi chín thiên đan sư vực ngoại tin tức, không có hất bàn thực lực, nhất định phải muốn tạm thời ngủ đông, còn lại bốn mươi ba chấm nhìn tam giai nạp tiền điểm, tần d ị c h trong lòng, sớm đã có sắp xếp. Đầu đan đan muốn luyện thuật thuần cuồn cuồn nguyên tiên. tấn thăng thiên tốt. tiện ta tiếp cận cổ tục hạt nhân cơ mật kế hoạch, càng có thể tinh. kiếm Hơn nữa càng càng Như Không cận nhân Càng không ngừng Là là lấy chỉ hoạch. cao sư. cơ vậy. cổ có kế ở thế cuộc trước mắt bên dưới, một hơi lên cấp tầng bảy, thực lực có thể so với thần vương, cũng chưa chắc có tấn thăng thiên đan sư, sự giúp đỡ dành cho hắn đại, dựa vào này thân phận, l ấ n vào cổ tục, tự nhiên có thể có càng nhiều thu được nguyên tinh cơ hội. ngoài ra, ta còn cần hối đoái chân chính n g o ạ i vực tin tức, bằng không, dương cửa một c á c h này n g o ạ i vực khách tới thân phận, chỉ là c á y c á y thùng giống, chống đỡ không được bao lâu, tần d ị ệ t ánh mắt hơi lấp lóe, hắn có thể tưởng tượng ra, chờ lại quá hay, ba t h á n g rất nhiều thánh t ộ c thiên môn, thậm chí còn lại nhị lưu hàng đầu tông môn, thế gia thần chủ đại năng tụ hội trường minh đ ả o đến thời điểm, nhất định phải tỉ mỉ hỏi vực n g o ạ i tình huống, hắn cũng không thể, đầy nói không biết chứ, phải biết, thương lan thánh giả nhưng là chân chính vực ngoại người, thánh tục, thiên môn đều xem như là hắn hậu bối, dù cho quá khứ mấy trăm ngàn năm, thương hải t ă n g điền, luôn có chút t h ư ờ n g thức là rõ ràng, ngược lại là tần d ị đối với vực ngoại, là chân chính không biết gì cả, trước tiên hối đoái vực ngoại tin tức được rồi, n à y một phần, còn không biết muốn xài đi bao nhiêu nạp tiền điểm, trước hết hối đoái đi ra cho thỏa đáng, tần d ị c h trong lòng, cấp tốc thì có quyết định, trước tiên hối đoái vực ngoại tin tức, sau đó xem còn có thể còn lại bao nhiêu tam giai nạp tiền điểm, lại toàn lực hối đoái luyện đan thuật, hệ thống, hắn lúc này ở trong lòng, đọc thầm một tiếng nói, ta muốn hối đoái chân vũ d ư ớ i cùng với các đại ngoại vực cơ sở tình báo, k h e n hệ thống lanh lành tiếng nhắc nhở vang lên, nhưng cho tần diệt tạp một chậu nước lạnh, này hạng tình báo, định giá vì là, điểm nạp tiền điểm, cảnh cáo, nạp tiền điểm số theo chỉ xung đột, ký chủ đẳng cấp quyền hạn không đủ, xin mời tăng lên đẳng cấp quyền hạn sau, nếm thử nữa tuần tra, cảnh cáo, hối đoái này hạng tình báo, cần ký chủ có chân vũ giới bên trong nhất định thiên địa vì cách, cảnh cáo, giám sát đến ký chủ đẳng cấp quyền hạn quá thấp, không cách nào mở ra thiên địa vị cách có liên quan tình báo cùng hối đoái công năng. nhắc nhở, xin mời ký chủ tiếp tục nạp tiền, tăng cao nạp tiền điểm tích lũy tổng ngạch, tiến hành đẳng cấp lên cấp, lấy thu được càng cao hơn quyền hạn. nhắc nhở, ký chủ lại tiến hành một lần đẳng cấp quyền hạn lên cấp, liền có thể mở ra có liên quan hạn chế, Tần d ị c h nhìn hệ thống giao diện bên trong, x o ạ t đi ra một đám lớn cảnh cáo cùng nhắc nhở tin tức, chân mày hơi nhíu lại, thiên địa vì cách, hối đoái cái tình báo này, lại sẽ dính dáng đến thứ này sao. có lẽ là trước, hắn ở đại tần tam giới sơn, nỗ lực đem toàn bộ linh tinh mỏ lặng hiến tế thời điểm, liền bước đầu tiếp xúc được thiên địa vì cách, khi đó, Hệ thống liền nhắc nhở hắn, còn cần đầy đủ tiến hành ba lần đẳng cấp quyền hạn lên cấp, không nghĩ tới, vào lúc này lại tiếp xúc được cùng với có liên quan tình báo, có điều khi đó, ta cho rằng xa xa khó với ba lần đẳng cấp quyền hạn lên cấp, đã hoàn thành hai lần, còn kém một lần cuối cùng, liền có thể mở ra có liên quan hạn chế, đáng tiếc, con đường này là tạm thời đi không thông, Tần d ị c h nghĩ như vậy, trầm ngâm một chút, mới lại lần nữa đọc thầm một tiếng. Hệ thống, ta muốn hối đoái chân vũ giới bên trong, ngoại trừ thương lan vực ngoại tùy cơ một c á c h biên giới cơ sở tình báo. k h e n lần này, hệ thống rốt cuộc có chính thức đáp lại. Hối đoái này h ạ n g tình báo, cần tiêu hao một vạn điểm tam giai nạp tiền điểm, có hay không xác nhận hối đoái. Tần dịch nhất thời bỗng cảm thấy phấn chấn, đầy đủ một vạn tam giai nạp tiền điểm, có thể nói là trước mắt Hắn nhìn thấy, quý nhất một cái tình báo, nhưng cái giá này Hắn còn chịu đựng được, tổng so giá cách vượt qua trước mặt hạn mức tối đa, còn cần thiên địa vì cách cái kia một cách tốt hơn nhiều, xác nhận hối đoái, tần dịch không do dự, liền lựa chọn xác nhận, không riêng là muốn chống đỡ lấy dương cửa một thân phận này, bản thân hắn cũng đúng vực ngoài tình huống, rất là tò mò. trong thời gian ngắn, nương theo một vạn tam giai nạp tiền điểm khấu trừ, một đại cố tin tức dòng lũ, bỗng dưng tràn vào tần d ị c h trong ấp, đầy đủ một phút sau, tần d ị c h mới đưa triệt để tiếp thu tiêu hóa hoàn thành, không nghĩ tới a, tần d ị c h phục hồi tinh thần lại, chân mày hơi nhíu lại, lại một chút buông ra, vực ngoại, càng đã phát triển đến mức độ này sao, thương lan vực, vẫn đúng là liền thành chân v ũ giới bên trong một tọa đảo biệt lập, quá lạc hậu, v õ đảo phát triển, cũng là cần giao lưu cùng va chạm, thương lan vực tàn tạ hơn nửa, lại bên trong đóng kín, chế độ cũng cực kỳ d ì dạng, phồn vinh chỉ có thánh vực, Mấy trăm ngàn năm hạ xuống, cùng ngoại giới c h i n h lịch, đã kéo lớn đến một cái cực kỳ khuyết đại mức độ. hơn nữa, quang từ này một phần đơn giản cơ sở trong tình báo, tần dịch liền có thể suy đoán ra không ít tin tức, chân v ũ giới bên trong, tháng năm dài đằng đẵng trước, tựa hồ còn cất giấu cái gì cổ lão bí mật, thơm, đối với vực ngoại có không ít hiểu rõ, đây là chuyện tốt, hơn nữa hiện tại, dương cửa một thân phận này, cuối cùng cũng coi như là có thể chân chính lập được, không sợ bị con tin nghi. một niệm đến đây, tần d ị c h liền ổn định tâm thần, thoáng một bàn toán, lúc này ở trong lòng đọc thầm nói, hệ thống, ta muốn hối đoái võ thần cảnh tầng năm luyện đan thuật, k e n hệ thống lanh lành tiếng nhắc nhở, trong nháy mắt đưa ra đáp lại, hối đoái đối ứng võ thần cảnh tầng năm luyện đan thuật cần tiêu hao tổng cộng hai vạn tam giai nạp tiền điểm số lẻ không đủ một điểm đã tự động xóa đi có hay không xác nhận hối đoái tần dịch lông mày nhíu lại thầm nghĩ trong lòng quả nhiên trinh lệ quá lớn số lẻ lại bị biến mất thuật luyện đan của hắn còn dừng lại ở ngũ phẩm trên cảnh giới tổng cộng hối đoái mới tiêu hao bảy trăm năm mươi vạn một cấp nạp tiền điểm vẫn là một cấp điểm ấy số lẻ đã có thể bỏ qua không tính xác nhận hối đoái tần d ị c h đồng d ạ n g không do dự trong thời gian ngắn nương theo đầy đủ hai vạn tam giai nạp tiền điểm bị khấu trừ một luồng m i n h mông tin tức dòng lũ bỗng dưng hiện lên tràn vào tần d ị c h biển ý thức nguồn tin tức này dòng lũ có thể x ư n g phải tần dịch hiện nay mới thôi, hối đoái khổng lồ nhất một lần, vô số luyện đan kinh nghiệm, bí quyết, kỹ xào, cảm ngộ, ở trong biển ý thức của hắn bốc lên chìm nổi, dần dần chuyển hóa thành hắn tự thân đồ vật, p h à n phất, hắn thật sự chìm đắm ở luyện đan một đạo bên trong, khổ tu mấy ngàn hơn vạn năm bình thường, hô, đầy đủ sau hai canh giờ, Tần dịch mới mở hai mắt ra, thở dài một hơi, đối ứng võ thần cảnh tầng năm luyện đan thuật, đã là cấp trung thiên đan sư bên trong, trung thượng cấp bậc cấp độ, như vậy luyện đan tôn sư chỉ sợ ở toàn bộ thánh vực bên trong, cũng nhiều nhất chỉ có mười mấy người, nói cách khác, bằng vào ta bây giờ luyện đan thuật trình độ, muốn kiếm lấy nguyên tinh, đó là cố định lấy tiền, chỉ cần lẫn vào cổ tục, đạt được tín nhiệm, cách kia liền tuyệt đối có tư cách, gia nhập bọn họ cuối cùng trong kế hoạch. nghĩ đến đây, tần dịp trên mặt, không khỏi hiện ra vẻ tươi cười, vạn sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội. L.E. ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi, chương năm trăm năm mươi cả sảnh đường thần trên chủ t ò a khách, trường minh đảo trên, thời gian nhanh chóng trôi qua, khách đến từ vực ngoài tin tức, rất nhanh sẽ lưu truyền đi. tin tức này, không ngoài dự đoán, ở toàn bộ thánh vực trong phạm vi, gây nên to lớn náo động. đây chính là mấy trăm ngàn năm, mới có một lần cơ duyên vô cùng to lớn. ngũ đại thánh tục, thất đại thiên môn, thậm chí còn lại hai mươi bốn đạo bá chủ thế lực, nghe tin lập tức hành động. cho tới còn lại đại tiểu thế gia, tôn g môn chờ chút, cái kia càng là không tính toán, liều mạng hướng về trường minh đảo chạy đi, muốn tham gia chút náo nhiệt, gặp gỡ trong truyền thuyết khách đến từ vực ngoại, nhưng ngay lập tức, một cái càng kinh bảo tin tức, từ trường minh đảo lạc l â y phùng trong miệng, vô tình hay cố ý bị lộ ra, vực ngoại thiên cung vô thượng quán đỉnh thuật, khiến người ta có thể một bước lên trời, từ võ vương đều không đúng thấp kém võ giả, trực tiếp thành tựu võ thần nhịc thiên đại thần thông. tin tức này, trực tiếp ở thánh vực cao tầng bên trong, lại gợi ra một vòng mới náo động. trong lúc nhất thời, thánh vực bên trong phong vân hội tụ, hơn mười vị thần chủ cấp bậc đại năng, đều ở chạy tới u hải đảo. không ít thánh tục, thiên môn cường giả, càng là ngay lập tức, liền thông qua thánh binh đại trận, Trực tiếp xé sách h ư không, vượt qua mà tới, cho tới không có thánh binh c h ấ n áp thánh tục, thiên môn, vậy cũng chỉ có khổ ha ha chạy đi. đoạn này thời gian, trường minh đ ả o trên lan lăng viên, thành ho nhất địa phương, trước sau có bao nhiêu vị thần chủ đại năng, trước từng tới bái phòng tần dịch, đồng ý các loại phong phú điều kiện, có điều, tần dịch vẫn cứ từng cái khéo léo từ chối, chỉ nói là đợi được mặt khác thần chủ đại năng đến đủ sau khi lại cùng nhau trao đổi trong lúc rất nhiều thần chủ các đại năng tự nhiên cũng ít không được trong âm thầm hướng về hắn dò hỏi vực ngoài tin tức tần d ị ệ t đều nhất nhất đáp lại kín k ẽ không một lỗ hồng liền ở gợi ra rất nhiều thán phục chấn động đồng thời cũng làm cho hắn khách đến từ vực ngoài thân phận triệt để ngồi vững lại không có bất luận cái gì người hoài nghi. một tháng qua đi, lạc lê phùng chủ bị đ á t lâu nhận tổ quy t ô n g đại điển, rốt cuộc chính thức tổ chức, ở lạc gia triệu tập gần trăm vị võ thần trưởng lão, nguyên lão, cùng với đông đảo thần chủ đại năng nhìn k ỹ bên dưới, khổng linh tịch chính thức nhận tổ quy t ô n g ghi tên lạc gia tộc phủ, từ đây đổi tên là lạc linh tịch. sau đó, Tần d ị c h càng là ở điển lễ trên, tự mình ra tay, vì nàng triển khai trong truyền thuyết, vực n g o ạ i thiên cung vô thượng quán đ ỉ n h thuật, một tức bên trong, liền đưa nàng từ đại võ sư, một hơi trực tiếp tăng lên tới võ thần cảnh tầng bốn, không có gì bất ngờ xảy ra, tại chỗ liền gây nên to lớn náo động, cái gọi là mắt thấy là thật, tai nghe là giả, tận mắt nhìn này một hồi kỳ tích, nhất thời bỏ đi rất nhiều người hoài nghi, rất nhiều võ thần, thần chủ đại năng, thậm chí lạc gia tộc người, may mắn mắt thấy tình cảnh này, kinh ngạc trong lòng đồng thời, cũng càng đỏ mắt nóng lòng, chỉ có khổng thành nhạc trong lòng hơi buồn bực, từ tần d ị ệ t bại lộ vực ngoại người thân phận sau, đã quá khứ hai tháng, một ngày này, lan lăng trong vườn, tần d ị ệ t đứng chắp tay, nhìn mặt trước, khổng thành nhạc cung c í n h truyền đạc màu vàng thiệt mời. Sư phụ, khổng thành nhạc trong g i ọ n g nói, lộ ra một tia hưng phấn, đây là lạc bá bá, phái người đưa tới thiệt mời. mời ư ngày ở hôm nay hoàng hôn, đi đến trùng dương điện tham gia yến hội. hai tháng trôi qua, khổng thành nhạc thần thái khí chất, cũng theo đó biến đổi, hắn trải qua hai tháng khổ tu. cuối cùng cũng coi như chân chính trưởng khống lấy võ thần đại năng uy năng trở nên n ộ i l i ế m thâm trầm rất nhiều cái này cũng là hệ thống hối đoái tu vi chân chính cường hãn một điểm có thể làm được cấp t ố c khống chế từ thân sức mạnh như chính mình khổ tu mà đến bình thường rốt cuộc đến đông đủ tân dị vẻ mặt khẽ động hắn đã chờ gần như hai tháng vì cuối cùng cực b ắ t đạo khí thiên môn thần chủ đại năng cũng rốt cuộc ở hôm qua tới rồi còn lại hai mươi bốn đạo bá chủ thế lực cũng cơ bản đến đủ không riêng như vậy còn có ba vị không thuộc về hai mươi bốn đạo người thống trị thế lực thần chủ cũng tham gia trò vui đến trường minh đ ả o đương nhiên này hai tháng hắn cũng không có nhàn dối ngoại trừ sắp xếp mài tự thân pháp lực thần thông tìm hiểu công pháp thuần dương thánh thể ả n g diệu ở ngoài Hắn đem trước, tích góp rất nhiều bảo tài. Linh tài chờ chút, đều hoàn toàn luyện chế thành các cấp bậc linh đan thậm chí thiên đan. có chút bảo tài. Hắn cũng đã tích góp rất lâu. lần này luyện đan thuật tiến nhanh. thành tựu cấp trung luyện đan sư. mới có bản lĩnh, đem hết t h ả y luyện chế thành đan dược. cứ như vậy, phối hợp trước tích góp lại linh bảo, bảo khí. Bí bào các loại, lại chính là một bút thu hoạch không nhỏ. được rồi, tần d ị ệ t tâm niệm chuyển động, lúc này hướng về phía khổng thành nhạc mở miệng nói, ngươi đi thông báo linh tịch, hai người các ngươi chuẩn bị cẩn thận, buổi chiều theo ta cùng nhau đi dự tiệc, phải, khổng thành nhạc hưng phấn gật gù, đang lúc hoàng hôn, trùng dương điện bên trong, đã ngồi xuống hơn mười vị thần chủ đại năng, hơn mười vị thần chủ đại năng hội tụ, đây chính là toàn bộ thánh vực bên trong, đều vô cùng hiếm thấy cảnh tượng hoành tráng, có thể vượt qua bực này tình cảnh, hay là cũng chỉ có, mỗi vạn năm một lần thánh t ô n g chi chủ kế vị đại điển, thân là thần chủ, đều là thánh vực cao tầng, bọn họ lẫn nhau đều khá là quen thuộc, thừa dịp chính chủ còn chưa đến, đã tán gấu lên, không biết cái kia dương cửu một, lần này sẽ chọn c á c h nào một nhà, này ai có thể rõ ràng, vì này ý tứ có thể tăng cường đây, lúc trước là nửa điểm khuyên hướng đều không để lộ ra đến, kha kha, nhiều như vậy võ thần hội tụ, sở hữu thánh tục, thiên môn đều phái ngơ cả ngẩn chủ, có thể so với tranh đoạt trời sinh thánh thể, còn muốn kịch liệt a, trời sinh thánh thể tính là gì, dương cửa mộc như thế là trời sinh thánh thể hơn nữa còn là vực ngoại người cha cha khách đến từ vực ngoại thân phận này khá không đơn giản a lão phu hôm qua vừa tới còn chưa từng gặp vị này thần bí dương tiên sinh đây rất nhiều thần chủ đại năng chuyện phiếm giao lưu thời điểm trùng dương ngoài điện đột nhiên truyền đến một tiếng cao giọng quát lớn vang vọng điện bên trong vực ngoại thiên cung t r ư ở n g lão dương cửu một, mang theo đ ệ tử thân truyền khổng thành nhạc, lạc gia nữ lạc linh tịch đến đây dự tiệc, Dứt tiếng, đông đảo thần chủ đại năng, nhất thời bỗng cảm thấy phấn chấn, thầm nghĩ trong lòng, chính chủ đến rồi, ở trong điện đông đảo thần chủ đại năng, lạc gia võ thần cường giả nhìn kỹ bên dưới, một bộ bạch khuôn mặt tuấn lãng thanh niên, c h ầ m rãi đi dạo đi vào điện bên trong, phía sau còn theo một đôi thiếu nam thiếu nữ, dương tiên sinh nhìn thấy dương tiên sinh, dương tiên sinh nhanh xin mời ngồi, rất nhiều thần chủ đại năng nhất thời nhiệt tình vô cùng rồn rập mở miệng chào hỏi chư vị có lễ tần dịp chắp tay một vòng xem như là đáp lễ lúc này cất bước tiến lên ngồi vào đứng đầu bên trái vị trí, đứng đầu, ngồi chính là chủ nhà lạc lê phùng, mà đứng đầu bên trái vị trí này, đại biểu nhưng là khách mời bên trong, cao quý nhất một vị, cũng chính là cái gọi là chủ khách, khổng thành nhạc cùng khổng linh t ị c nhưng là rất xa với hắn tách ra, vị trí đặt ở rất nhiều thần chủ bên dưới, rồi lại ở lạc gia đông đảo võ thần cường giả bên trên, này một đôi, thực sự là số may, một bên không ít lạc gia võ thần cường giả, nhìn hai người kim đồng ngọc nữ sống như bóng người, trong lòng không khỏi ước ao vô cùng, ước ao bọn họ thiên phú mạnh mẽ, tương lai tiền đồ vô lượng, càng hâm mộ, nhưng là vận may của bọn họ, có thể cùng thần bí dương cửa một dính l i ế u quan hệ, do đó một bước lên trời, bên trong Ở khổng thành nhạc bản thân là trời sinh thánh thể, bọn họ còn không thế nào ước ao, nhưng đối với lạc linh tịch, vậy thì là ước ao đến cực điểm, thậm chí mơ hồ có chút đố kỵ, tuy rằng nàng cũng là thần chủ dòng g i õ i đích tôn, tương lai cũng là có rất lớn hy vọng, trở thành võ thần cảnh tầng bốn, nhưng n à y muốn trí ít khổ tu vạn năm trở lên, nhưng còn bây giờ thì sao, trực tiếp một bước lên trời, thành tựu tầng bốn, lấy nàng tuổi thọ, thậm chí hoàn toàn có cơ hội, sung kích thần chủ cấp độ, hy vọng còn không thấp, vì sao chúng ta sẽ không có loại này số phận, nếu như có thể theo dương tiên sinh, leo lên một chút xíu quan hệ cũng tốt, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi, chương năm trăm năm mươi một vực ngoại tình cảnh động lòng người, trùng dương điện bên trong, chúng đô lô nhà võ thần, quay về khổng thành nhạc, lạc linh tịch, ước ao gen t ị nhưng ở bề ngoài, nhưng vẫn là một phái vui vẻ ấm áp, lẫn nhau trong lúc đó ăn uống linh đình, cộng tôn tần d ị c h cảnh tượng, dương tiên sinh, đến, ta chính ngày một ly, dương tiên sinh, ta hôm qua vừa tới, đây chính là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, ta trước tiên làm, dương huyên, xin mời mãn ẩm này l y rất nhiều thần chủ đại năng, biểu hiện cực kỳ nhiệt tình, thậm chí sắp được cho là hết sức lấy lòng, dù sao ai cũng rõ ràng, thân là trời sinh thánh thể, lại là đến từ vực ngoại thiên cung loại này vượt quá tưởng tượng thế lực lớn, tương lai thành tựu, nhất định không thể đo lường, nói không chắc, hắn mới là toàn bộ thánh vực bên trong, Tối có khả năng thành tựu võ đạo thánh giả một vị, huống hồ, coi như lúc này, thân phận địa vị của Hắn, cũng đã vượt qua bọn họ tất cả mọi người, cùng như vậy đại nhân vật, sớm tạo mối quan hệ, t ổ n g sẽ không sai, chư vì quá khách khí, tần dịt cười, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, mặt ngoài nhìn lại, đúng là vui vẻ ấm áp, trên thực tế trong lòng Hắn, nhưng chuyển động khác ý nghĩ, nếu là có thể động đậy tay giết người, không nói những c á c h khác, lúc này đem đám này thần chủ giết tới năm, sáu cái, cướp bọn họ tiền hàng sau khi, ta ngay lập tức sẽ có thể thành tựu võ thần cửu trọng thiên. ngược lại ta ngày sau, muốn lật đổ toàn bộ thương lan thánh t ô n g những thần chủ này, sớm muộn đều là kẻ thù của ta, đáng tiếc. đây là không thể, tần d ị ệ t trong lòng, hơi có chút đáng tiếc, ở đây nhiều như vậy thần chủ, rất nhiều phía sau đều có thần vương đại năng quan tâm, hắn thật dám đồng thủ, tiếp theo một cái trước mắt, liền sẽ có rất nhiều thần vương đại năng, xé s á c h tư h không vượt qua mà đến, liên thủ vây g i ế t hắn, nếu không có sợ ném chuột vỡ đồ, lấy hắn thực lực hôm nay, quét ngang một đám thần chủ, đem một lưới bắt hết, cũng không phải là không thể, thậm chí, sớm ở hạ giới thời gian, hắn liền có thể quét ngang bách đại thần nước, tạm thời còn cần, nhẫn nại ngủ đông một quãng thời gian, có điều, sẽ không quá lâu, tần diệt bưng ly rượu, ánh mắt hơi lấp lóe, dương tiên sinh, lúc này, tên kia đến từ khí thiên môn thần chủ đại năng, cười nâng chén nói, tại hạ vẫn đối với thương lan vực ở ngoài tình huống rất là tò mò làm sao k h í thiên môn nằm ở cực bắc đảo ta hôm qua mới chạy tới còn chưa kịp bái phòng tiên sinh chẳng biết có được không xin mời tiên sinh cho c h ú n g ta nói tỉ mỉ một chút lời vừa nói ra còn lại đông đảo thần chủ đại năng cũng là đem ánh mắt tò mò tìm đến phía tần dịch tuy rằng bọn họ lúc trước lén lúc b á i phòng thời điểm liền t ử vị này trên người nghe qua không ít vực ngoại tin tức nhưng bị vướng bởi gặp mặt không lâu bọn họ cũng không tốt tùy tiện hỏi quá nhiều được rất nhiều tin tức đều là không tán không toàn diện b â y giờ có thể có cơ hội để dương cửa một tự mình mở miệng toàn diện giới thiệu vực ngoại tự nhiên để bọn họ khá là chờ mong cho tới còn lại chư đô lô nhà võ thần cường giả cái kia càng không cần phải nói từng cái từng cái hết sức chăm chú sẽ chờ cháu ngồi dương tiên sinh mở miệng a tần d ị c h khẽ cười một tiếng nhìn chung quanh một vòng mới chậm rãi mở miệng nói nếu chư vị đều muốn biết cái kia dương mố liền không rõ ràng nói một chút đi có điều ta cũng là đối với ta chính mình s u ố t thân thiên tinh vực tương đối quen thuộc, cũng chỉ du lịch qua số ít mấy cái ngoại vực, nếu là có chút sai lầm địa phương, mong rằng các vị thông cảm, rất nhiều thần chủ đại năng nghe vậy, luôn mồm nói, không dám, dương tiên sinh đồng ý mở miệng, chính là cho ta chờ mở tầm mắt, đúng, chúng ta thương lan vượt đóng kín trăm vạn năm, bình thường nào có cơ hội như thế, dương tiên sinh, ngài xin mời mở miệng đi. Tần dịch lúc này mới tiếp tục mở miệng nói. Thương lan vực xác thực là đóng kín quá lâu. Y ta nói t h ẳ n g thực tại có chút lạc hậu, không nói những cái khác. Quang từ ta xuất thân thiên tinh vực, cùng với thiên cung đến nêu ví dụ. Ta trong thiên cung, các điện điện chủ, thái thượng trưởng lão các loại, đều là võ đạo thánh g i ả cộng có mấy chục vị. thiên cung chi chủ càng là thánh giả cửa trọng thiên đại thánh uy chấn toàn bộ thiên tinh vực tồn tại lời vừa nói ra nhất thời gây nên ngồi đầy thán phục hơn mười vị thánh giả đây là bọn hắn khó có thể tưởng tượng một con số phải biết toàn bộ thương lan vực đã dòng giã mấy trăm ngàn năm đều không có một vị thánh giả mà vị này dương tiên sinh xuất thân thiên cung nhưng có mấy chục vị thánh g i ả chẳng trách lấy hắn thần chủ cấp bậc thực lực cũng chỉ có thể đảm nhiệm một cái phổ thông trường lão càng khó quái hắn mắt cao hơn đầu nói thương lan vực có chút lạc hậu người ta có tư cách này chư vị lúc này tần dịch g ơ lên ly rượu nhấp một miếng mới tiếp tục nói ta nói thương lan vực lạc hậu không riêng là thực lực võ giả phương diện, càng là võ đạo văn minh toàn diện lạc hậu, chỉ là ta s u ố t thân thiên tinh vực, ngoại trừ chính thống chân nguyên võ đạo ở ngoài, liền còn có rất nhiều con đường, có thể gọi trăm hoa đua nở, bên trong, có chân nguyên nhỏ yếu, nhưng bản thân thần niệm vô cùng mạnh mẽ, chuyên tấn công bên ngoài ngự vật, thần hồn ảo cảnh, Thần niệm khống chế chờ chút thủ đoạn võ giả, được gọi là niệm tu, còn có một chút cường hoành phi thường cơ quan sư, sở trường cơ quan tạo vật chi đạo, bản thân sức chiến đấu kém còi, nhưng dựa vào điều động bộ máy con dối, c ũ n g có vô cùng sức chiến đấu, như thần t ử ma, hoành hành cùng cấp, cũng có đi cực đoan, tì như khí t u mệnh hồn hợp nhất, Lấy chân nguyên thần niệm tế luyện bản mệnh bảo khí. linh bảo, sát phạt vô song. một thân bản lĩnh chín phần mười đều ở bản mệnh bảo khí. linh bảo trên, còn có thể tu, từ mới vừa tu hành, liền nung nấu chân nguyên nhập thể, không tu thần thông, khổ sở mài làm ra một bộ vô song bảo thể, thân thể có thể so với cung cấp bảo khí, hoành hành vô kỷ. nói đến chỗ này, tần d ị ệ t dừng một chút, mới tiếp tục nói, này đều xem như là tương đối thông thường bằng môn con đường, toàn bộ thiên tinh vực bên trong, bao quát ta bơi lãm ta còn lại mấy cái n g o ạ i vực, còn có một chút cực kỳ ít p h đặc thù con đường, tỉ như, dương mố từng thấy tận mắt mấy v ị trận tu, việc tu luyện của bọn họ chi đạo, liền phi thường đặc thù, c á c h gọi là trận tu, chính là đem các loại đại trận lực lượng luyện vào tự thân trong thân thể, tai mắt mũi miệng, toàn thân, đều dung hợp không giống trận pháp, những này trận pháp lẫn nhau cấu kết, lấy trận sinh trận, sinh sôi liên tục, uy năng trồng chất, khiêu chiến vượt cấp như ăn cơm uống nước, thậm chí có v õ thần tầng năm, miễn c ư ỡ n g đánh chết một vị thần chủ, trận tu chi đạo, có thể nói là n g h ị c h ngược lẽ thường, luyện thiên địa sức mạnh to lớn vào bản thân, hóa sơn hà vạn vật làm một thể, còn có, ta dù chưa từng gặp, nhưng nghe nói qua thuật tu, những người này, tên gọi chân nguyên có chủ, pháp có nguyên linh, chân nguyên hùng hồn đáng sợ, khổ tu không giống thần thông đến đỉnh điểm, lấy thật loại, bùa chú, kim đan chờ chút phương thức, ngưng tụ làm một, những này thật loại, b ù a chú, kim đan, chính là bọn họ một thân tu vi cội nguồn, thuật tu chi đạo, chính là ở đọc thành pháp, thần thông tất đủ, động thủ lên cũng gì thường đáng sợ, xa không tầm thường cung cấp v õ giả có thể ngang hàng, liên tiếp ngôn ngữ hạ xuống, trùng dương điện bên trong, rất nhiều thần chủ đại năng, v õ thần cường giả, đều là tâm thần c h ấ n động động không ngừng, một mặt ước mơ ngóng trông vè, bằng vào dương cửa một ngôn ngữ, trong đầu của bọn họ, tựa hồ liền có thể tưởng tượng ra, vực ngoài cái kia võ đạo văn minh phồn hoa như gấm, lửa cháy bừng bừng phanh dầu t h ì n h thế cảnh tượng, rất nhiều con đường va chạm, vô cùng thiên kiêu cường giả hội tụ, là c ỡ nào đại tranh thế gian, ai, một vị thần chủ đại năng, không nhìn được thở dài một tiếng, đầy mặt đều là tiếc nuối, đời này, hận không thể sinh ở n g o ạ i vực a, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi, chương năm trăm năm mươi hai chỉ vì nhìn qua thánh nhân thư, trong lúc nhất thời, toàn bộ trùng dương điện bên trong, rất nhiều cường giả đại năng, đều là âu sầu trong lòng, khuôn mặt phức tạp, hận không thể sinh ở n g o ạ i vực, lời nói này, có thể nói là nói ra tiếng lòng của bọn họ, sinh ở đóng kín lạc hậu thương lan vực, khổ tu mới hoàn thành thần chủ đại năng, hay là chính là bọn họ cả đời hàng đầu, nếu là sinh ở ngoại vực, tuyệt đối không chỉ với như vậy, càng khỏi nói những người thần vương đại năng, thậm chí trời sinh thánh thể, nếu là sinh ở ngoại vực, không hành không có cơ hội, thành tựu võ đạo thánh giả, ai, Chu đạo nguyên lắc đầu một cái, thở dài một tiếng, dương tiên sinh mấy câu nói, thực sự là để chúng ta mở mang tầm mắt, nguyên lai vực ngoại càng như thế đặc sắc, lẫn nhau so sánh dương cửa một suất thân thiên tinh vực, thương lan vực, xác thực là quá lạc hậu, không nói những cái khác, thương lan vực bên trong, cơ bản chỉ có chính thống chân nguyên võ đạo, cơ quan tạo vật, chỉ có thể nói trình độ chấp nhận, kiếm tu con đường, cũng chỉ có thể miễn c ư ỡ n g có thể xem như là khí tu mô hình, thấp kém võ giả bên trong, cũng coi như có một ít thể tu manh mối. nhưng ngoài ra, những người niệm tu, trận tu, thuật tu chờ chút, hoàn toàn là chưa từng nghe thấy con đường, lật đổ sự tưởng tượng của bọn họ, nay tính là gì, tần d ị c h khẽ mỉm cười, ôi ý mở miệng nói, thiên tinh vực thậm chí các đại giới vực bên trong, ngoại trừ chính thống chân nguyên võ đạo ở ngoài, còn lại bằng môn con đường, đếm không xuội, ta nói, còn chỉ là tiếng tăm rất lớn, bị người biết xó bằng môn con đường, còn có một chút độc tu, cổ tu, đan tu, khí tu, chờ chút, tiếng tăm hơi thiếu một chút đạo tu, đều còn chưa nói đ â Chớ nói chi là, chân vũ giới bên trong rất nhiều biên giới, vô số không có tiếng t â m gì con đường tu hành, miễn c ư ỡ n g tiêu diệt, nhiều như trên trời đầy sao, lời vừa nói ra, rất nhiều thần chủ đại năng, võ thần cường giả, trong lòng càng thêm ngóng trông đồng thời, không khỏi có chút tâm tình hạ, đáng tiếc a, một bên đến từ thông thiên môn thần chủ, than thở một tiếng, nhiều như vậy bằng môn con đường mỗi một loại đều xa không tầm thường võ giả có thể sánh ngang vượt qua chân nguyên võ đạo ta chờ thương lan vượt võ giả nhưng chỉ có thể dọc theo một con đường đi tới tần d ị c h nghe vậy lắc lắc đầu nói trương huynh ngươi đây liền nói sai rồi những người bằng môn con đường trung quy chỉ là bằng môn vẫn là không sánh được chính thống nhất chân nguyên chi đạo, võ đạo thánh giả bên dưới, bằng môn con đường cố nhiên có thể rực rỡ hào quang, xa xa vượt trên tầm thường chân nguyên võ giả, nhưng võ đạo thánh giả bên trên, bằng môn võ giả số lượng, liền vội kịch suy giảm, phải biết càng là hiểm phong, đi đường càng khó, tung đến nhất thời chi lợi, thì lại làm sao so với được với lên trời cơ hội chân v ũ giới các đại giới v ư ợ t bên trong chân nguyên võ đạo nhưng vẫn là không có thể lay động chủ lưu đây chính là minh chứng nghe được hắn lời nói rất nhiều thần chủ đại năng võ thần cường giả đăm chiêu tu hành võ đạo lại như là leo một tòa núi cao chính thống chân nguyên võ đạo lại như là bàn sơn mà trên bậc thang đại đạo cần phải từ từ đi bò từng bước một vững vàng mới có thể đăng đỉnh b à n g môn võ đạo lại như là gồ về hiểm trở đường nhỏ nhất thời đi được nhanh phong quang vạn trưởng con đường phía trước nhưng là một mảnh không biết chưa chắc có cơ hội thành công đăng đỉnh đương nhiên lúc này t ầ n dịp đột nhiên lại chuyển đề tài mở miệng nói b à n g môn võ đạo cũng có một chút đặc thù ưu thế, tỉ như ta thiên tinh vực bên trong, thì có một nhà đại tông môn chuyên tấn công cơ quan tạo vật thuật, trong môn đại cơ quan sư tầng tầng lớp lớp, truyền thừa cực kỳ lâu đời. Bọn họ trong tông môn, có vài c ổ thánh giả cấp bậc to lớn bộ máy con dối truyền lưu, thần vương đại năng điều động, liền có thể phát huy ra võ đạo thánh giả uy năng, bởi vậy, thiên tinh vực bên trong, rất nhiều thế lực chập trùng lên xuống miễn cưỡng tiêu diệt bọn họ nhưng có thể sừng sững không ngã dù cho thánh giả tuyệt tự nhưng có bộ máy con dối c h ấ n áp liền cũng sẽ không có diệt t ô n g tai họ tần diệt chậm rãi mà nói bắt đầu giới thiệu thiên tinh vượt bên trong còn lại một ít cơ bản tin tức nhân văn phong tục võ đạo thánh giả truyền thuyết chờ chút nghe được một chúng đại năng cường giả như m ề như say, đầy đủ sau một canh giờ, tần d ị c h mưng lên ly rượu, uống một hơi cạn sạch, mặt giãn ra cười nói, được rồi, dương mố nói đều miệng khô lưới khô, chư vị thần chủ đại năng, võ thần cường g i ả cũng đều thức thời không lên tiếng nữa, lại luôn phiên chúc rượu, thái độ so với vừa nãy càng nhiệt tình, mọi người cũng đều phản ứng lại, vì này khách đến từ vực n g o à i dương cửa mục giá trị chỉ sợ so với bọn họ tưởng tượng càng to lớn hơn chỉ là trên người hắn khả năng tồn tại hắn còn lại bằng môn con đường công pháp liền đủ để mở ra một cái thánh vực tân cách cục lại qua chúc lát yến hội đã tới kết thúc rồi khập khập lúc này cổ tân niên thả xuống rượu trong tay ly nghiêm mặt nói dương tiên sinh hai tháng trước, cổ mô hướng về tiên sinh đề nghị, xin mời tiên sinh gia nhập ta cổ tục. tiên sinh lúc đó nói, phải đợi rất nhiều thế lực tổ hội, ra quyết định sau, hắn dừng một chút, mới chậm rãi mở miệng nói, bây giờ ngũ đại thánh tục, thất đại thiên môn, thậm chí còn lại hai mươi bốn đạo chấp trưởng tôn môn, gia tục, cũng tất cả đều đến đông đủ, dương tiên sinh, phải làm ra lựa chọn chứ, vừa dứt lời, còn lại thần chủ đại năng, r ồ n dập bỗng cảm thấy phấn chấn, thầm nghĩ trong lòng, chính k hí đến rồi, bọn họ tới nơi này, có thể không riêng chính là tham gia lến hội, còn lại thần chủ đại năng, hay là vì mở mang tầm mắt, ôm hiếu kỳ thái độ, tiếp xúc một chút v ì này trong truyền thuyết khách đến từ vực ngoại, nhưng thánh tộc, t h i ê n m ô n thần chủ đều là vai gánh trách nhiệm nặng nề phải đem hết toàn lực lôi kéo vị này đây là tự nhiên tần dịp thong rong mở miệng ánh mắt nhìn chung quanh một vòng chậm rãi nói t h ậ t ta đối với những khác yêu cầu cũng không phải như vậy quan tâm duy nhất chân chính trọng yếu điều kiện chỉ có một cái nói ánh mắt của hắn hơi lói lên tiếp tục nói thực không dám giấu xếm, thương lan vượt quá mức nóng kín lạc hậu, cùng ta suốt thân thiên tinh vực, chinh lệ quá to lớn, ta đi tới nơi này, mỗi thời mỗi khắc, đều là muốn phải đi về, dù cho ta cũng rõ ràng, hy vọng xa vời, nhưng cũng như vẫn là không muốn bị vây chết ở chỗ này, chỉ cần chư vị bên trong, có thể cho ta ở phương diện này, Cung cấp nhất định trợ giúp, ta đều đồng ý lấy khách khanh thân phận gia nhập, nên s u ấ t lực lúc, tuyệt không hàm hồ. đây chính là tần dịp dương mưu, thương lan thánh g i ả nhưng là chân chính người ngoại lai, tuổi già còn bị vây chết ở thương lan vực, trọng thương tỏa hóa, nếu nói là hắn chưa hề nghĩ tới, làm sao đột phá phong tỏa, đi đến vực ngoại, đó là không thể. Bởi vậy, tần diệt chân chính muốn, là nhìn qua thương lan thánh giả để thư lại, bí lục các thứ, nay bình thường, chỉ có thể chia làm hai trường hợp, loại thứ nhất, là cực kỳ tư mật, cá nhân để thư lại, không giống với công pháp đ i ệ n tịch, hơn nửa chỉ có thể ở lại con cháu nhà mình trong tay, loại thứ hai, là độ cao cơ mật truyền thừa bí lục, chỉ sợ sẽ ở lại thương lan thánh trong t ô n g chỉ có tầng lớp cao nhất có tư cách nhìn. Cổ tục, chính là thương lan thánh giả dòng dõi đích tôn. hiện nay cổ tục tục trưởng cổ thần thông, chính là thứ ba mươi ba đại thánh t ô n g chi chủ. vì lẽ đó, này hai trường hợp, bất luận làm sao, đều là không thể vòng qua cổ tục. vì lẽ đó, ta lấy thân phận của dương cửu một. Ở không biết chuyện tình huống, đưa ra c á c h điều kiện này, nhìn như để sở hữu thánh tục, thiên môn, công bằng cạnh tranh. trên thực tế, ta đã sớm n ổ i định cổ tục sự lựa chọn này. ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi, chương năm trăm năm mươi ba lẫn vào cổ tục khách khanh t r ư ở n g lão, trùng dương điện bên trong, nghe được dương cửa m ộ t yêu cầu, ở đây hầu như sở hữu, đến từ thánh tục, thiên môn thần chủ đại năng đều là nhíu mày cái điều kiện này hợp tình hợp lý nhìn như cũng vô cùng đơn giản nhưng quá khó làm đến toàn bộ thánh vực mấy trăm ngàn năm không biết bao nhiêu đời đại năng cường giả đều muốn muốn thoát ra thương lan vực đánh vỡ phong tỏa đáng tiếc chính là vô số lần thử nghiệm không có một cách thành công đếm không hết thử nghiệm người bên trong, thực lực mạnh nhất, địa vị tối cao, tự nhiên là đời đầu thánh tôn chi chủ, thánh vực thánh tổ thương lan thánh g i ả lấy thân phận của dương cửu một địa vị, tầm mắt kiến thức, e sợ cũng chỉ có vị này lưu lại có liên quan bí lục ghi chép, có thể thỏa mãn khẩu vị của hắn, nhưng đường đường thánh tổ bí lục ghi chép, là như vậy dễ dàng đoạt tới tay sao, càng là liên quan với làm sao đánh vỡ thương lan vực phong tỏa này một phần nhưng là hạt nhân cơ mật đại đa số thánh tục thiên môn đều tiếp xúc không tới phiên phức liền ngay cả thông thiên môn thần chủ lông mày đều hơi nhíu lên có liên quan bí lục ghi c h ấ p ở thánh trong tung môn chủ đúng là xem qua cũng đúng này biết sơ lược nhưng Bởi vì tâm thể cùng khấy ước, Hắn không cách nào tiết lộ cho người khác, cho tới muốn để người ngoài đi quan sát thánh tổ bí lục. Hắn e sợ cũng không làm nổi. ngay ở đông đảo thần chủ đại năng trao mày thời khắc. ha ha ha, cổ tân miên cười dài một tiếng, có loại trời dáng kinh h ỉ cảm giác. dương h u y n h n g ư ờ i này xem như là tìm đúng người rồi. nói đến chỗ này, Hắn thoáng trần c h ờ một chút. Liên tâm thần nhất định, cất cao giọng nói, không dối gạt dương huyên, kỳ thực khai sáng chúng ta thánh t ộ c thánh tổ đại nhân, chính là ngoại vực xuất thân, mà không phải thương lan vực dân bản địa. Lúc trước, thánh tổ đại nhân là thông qua một đạo thâm tầm h ư không cách khe lớn, mới đi ngang qua đến giới này vực, cùng dương huyên trải nghiệm của ngươi, khá là tương tự, mà thánh tổ đại nhân tuổi già, cũng vẫn đang vì đánh vỡ phong tỏa, rời đi thương lan vực mà nỗ lực, thật không, tần diệp nghe vậy, nhất thời vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, liên thanh hỏi tới, cổ h u y ê n lời ấy thật chứ, tự nhiên thực sự, cổ tân niên lúc này đứng dậy, tự tin mở miệng nói, thánh tổ đại nhân bí lục liền lưu giữ ở thánh tông trong sơn môn, cần rất cao quyền hạn, mới có thể quan sát mà muốn để người ngoài ngoại lệ quan sát vậy thì chỉ có thánh tôn chi chủ mới có thể làm đến nói đến chỗ này trên mặt của hắn hiện ra một tia vẻ ngạo nghễ nói vậy dương huyên cũng biết tổ phụ của ta cũng là hiện nay cổ tộc tộc trưởng chính là này một đời thánh tôn chi chủ ta có thể đáp ứng dương huyên chỉ cần ngươi đồng ý gia nhập ta cổ tộc ta thì sẽ bẩm lên tổ phụ đại nhân nhường ngươi ngoại lệ nhìn thánh nhân bí lục t ầ n d ị ệ p nghe vậy không có bao nhiêu do dự lúc này liền nói được chỉ c ầ n cổ huyên có thể nói được là làm được vậy ta dương cửa một liền đồng ý lấy khách khanh thân phận gia nhập cổ tục cổ tân n i ê n nghe vậy nụ cười trên mặt càng sâu cười to nói vậy thì không thể tốt hơn có thể có dương huyên như vậy đại tài gia nhập ta cổ tục đảm nhiệm khách khanh trường lão thực sự là ta cổ tục may mắn hai người lúc này lẫn nhau chào quan hệ lẫn nhau đều kéo gần rồi rất nhiều ai một bên còn lại thánh tục thiên môn rất nhiều thần chủ đại năng nhìn tình cảnh này nhưng chỉ có thể âm thầm thở dài không có cách nào dương cửa một điều kiện quá mức hà khắc chỉ có cổ tục có thể làm được đến không có điểm này hạt nhân lực cạnh tranh bọn họ lấy cái gì đi cùng cổ tục tranh đoạt mời chào dương cửa một cơ hội cũng b ở i vậy bọn họ cũng không còn tranh thủ đơn giản trực tiếp từ bỏ chúc mừng dương huyên có thể gia nhập cổ tục lạc lê phùng đúng là cười ha ha mở miệng chúc mừng cũng chúc mừng cổ tục có thể mời chào dương hương như vậy một vị đại tài ý nghĩa phi phàm a cổ tân niên tâm tình tốt vô cùng lúc này cười trả lời đa tạ lạc hương chúc lành có lạc lê phùng đi đầu còn lại thần chủ đại năng bất luận trong lòng nghĩ như thế nào giờ khắc này r ồ n r ậ p chúc mừng lên một phái vui vẻ ấm áp một phút sau yến hội tan cuộc rất nhiều thần chủ đại năng Võ thần cường giả, lục tục rời đi trùng dương điện, lan lăng trong vườn, ta đã đáp ứng rồi cổ tục, đảm nhiệm bọn họ khách khanh t r ư ở n g lão, rất nhanh, ta liền muốn lên đường, cùng thiên cùng thần chủ cổ tân miên đồng thời, xé sách h ư không vượt qua, đi thương nguyên nói, tần d ị c h nhìn mặt trước khổng thành nhạc cùng lạc linh tịch, trầm giọng nói, các ngươi liền tạm thời an tâm ở lại trường minh đảo, rất tu hành, như có sự, liền đi tìm linh tịch phổ thân ngươi, hoặc là dùng đưa tin linh bảo thông báo ta cũng được, lúc này đi cổ tục, hắn là muốn ẩ n n ú t dò hỏi, có không nhỏ nguy hiểm, không thích hợp mang theo hai người này, h ú n g hồ, hai người này, một c á c h là lạc gia nữ, chủ nhà họ lạc duy nhất nhi nữ, một cái khác cũng là lạc ra người ở rể. Hai người theo chính mình đi đến cổ tục. Dù cho có lý do chính đáng, cũng trung quy ảnh hưởng không tốt. chuyện này khổng thành nhạc trong lòng, hơi hơi hoảng loạn, có tần dịch ở bên người, hắn bất luận làm cái gì. trong lòng đều có niềm tin, có thể gặp biến không sợ hãi, nhưng nếu tần dịch rời đi, Hắn nói cho cùng cũng có điều là cái mười mấy tuổi thiếu niên, vẫn là ở thánh vực như thế cái xa lạ khu vực, tứ cố vô thân, biết vậy nên có chút tay chân luống cuống. được rồi, tần d ị c h liếc mắt nhìn Hắn, lắc lắc đầu nói, ngươi đến cùng là trải qua quá ít, chỉ mài r i ú a ra một lớp ra đến. bây giờ, ngươi tốt xấu cũng là võ thần đại năng, linh t ị c h cũng là võ thần tầng bốn đại năng, còn có phụ thân hắn đường đường bạch nam thần chủ các ngươi ngay ở này trường minh đ ả o an tâm đợi chính là sẽ không có nguy hiểm gì lại càng không có người không có mắt đến trêu chọc các ngươi khổng thành nhạc nghe đến đó trong lòng mới lặng yên yên ổn hỏi một câu vậy chúng ta một năm sau kết hôn đại điển ngày sẽ đến s a o hai người bọn họ thương lượng qua sau Quyết định ở một năm sau khổng thành nhạc tuổi tròn mười tám tròn tuổi lúc chính thức cử hành hôn lễ tần d ị c h khẽ mỉm cười mở miệng nói như vậy nhân sinh đại sự ta cái này làm sư phụ đương nhiên sẽ không vắng chỗ một năm này dựa theo hắn tính toán nếu như tất cả thuận lợi nói không chắc toàn bộ thánh vực đã bị hắn lập tung được khổng thành nhạc trong lòng nhất định, lúc này khom mình hành lễ nói, để t ử kia liền trúc sư tôn, thuận buồm xuôi gió, sớm ngày đạt thành mong muốn, hắn đã sớm rõ ràng, tần d ị lần này, đại phí chắc trở lẫn vào thánh vực, là có mục đích khác. vì thế, hắn còn chưa tiếc lập r a khách đến từ vực ngoài thân phận, lừa gạt đông đảo thần chủ, thậm chí thánh tộc t i ê n môn thần vương các đại năng, nhất định tính toán không nhỏ, bởi vậy trong lòng hắn, chỉ có thể âm thầm chờ đợi, tần d ị ệ p mưu tính có thể sớm một chút thành công, tần d ị ệ p gật gật đầu, cuối cùng nhìn hai người một á n h mắt, vi sư đi rồi, các ngươi tự lo lấy, Dứt tiếng, cả người hắn đã nhóm người nhảy lên, hóa thành một đạo màu xanh cầu v ồ n g trong thời gian ngắn sông lên vòng trời, đi xa không gặp ai, chờ hắn đổn quang biến mất, khổng thành nhạc trong lòng, mới thở dài một tiếng, xem ra, sư phụ cái kia ghê gớm kẻ thù, hơn nửa chính là cổ tục, đây chính là ngũ đại thánh tục đứng đầu, đương đại thánh tôn chi chủ xuất thân gia tục, vạn cổ thế gia số một, cũng khó trách, sư phụ muốn trăm phương ngàn kế lẫn vào bên trong, bên trong t h ầ m thấu, muốn lấy này đẩy đổ cổ tộc sao, hy vọng một năm sau, thánh vực sẽ không phát sinh cái gì quá to lớn biến động mới tốt, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi, chương năm trăm năm mươi bốn cổ tộc hiểu biết t h ư ợ n g trường minh đảo ở ngoài, một đảo màu xanh cầu vồng, từ đảo sờ cai trên bắn ra, Đứng ở trên bầu trời một nơi nào đó cổ tân niên đã sớm chờ đợi ở đây cổ huyên dương huyên hai người lẫn nhau chào qua đi cổ tân niên liền mở miệng nói dương huyên có thể chuẩn bị sẵn sàng tân dịch nói dương mố là một thân một mình không lo lắng cũng cùng đồ đệ đã thông báo bất cứ lúc nào có thể xuất phát cổ tân niên vẻ mặt bất biến nói Đak như vậy, ta này vậy thì cho ra phụ phát tin tức, để hắn thôi thúc thánh binh đại trận, xé sách h ư không, tiếp dẫn chúng ta trở lại. Vừa dứt lời, hắn liền lấy ra đưa tin linh bảo, đổ vào chân nguyên thần niệm, lan truyền một đạo tin tức, một tức sau khi, ầm ầm, ở tần d ị c h cảm ứ n g bên trong, một luồng cuồn cuộn vô biên bá đạo uy năng, ầm ầm giá lâm, Này cố quy năng bên trong, mang theo từng tia một bàng bạc, hùng hồn khí tức, dễ dàng liền phá tan rồi bốn phía kiên cố vô cùng không gian. đây chính là cổ tộc thánh binh đại trận, mượn thánh binh lực lượng, thực sự là mạnh mẽ vô cùng, tần dị ánh mắt lấp lóe, trong lòng không nhìn được có chút chấn động, thương lan thánh giả tỏa hóa trước, chính mình nắm giữ cùng với từ tu sĩ liên minh trong tay đoạt đến tổng cộng lưu lại tám tôn thánh binh thánh nhân di bảo bên trong thánh vực hồn châu là c h ấ n áp thánh vực hạt nhân t r í bảo là sở hữu thánh tục thiên môn cộng đồng nắm giữ còn lại bảy cái thánh binh thánh nhân di bảo nhưng là ban đầu tam đại thánh tục tứ đại thiên môn từng người nắm giữ một cái sau đó quật khởi năm nhà là không có đương nhiên mặc dù là một nhà một cái thánh binh thánh nhân di bảo u y năng lẫn nhau cũng có không đào ngũ đừng cổ tộc cùng thông thiên môn nắm giữ cũng nhất định là u y năng mạnh nhất hai cái dương huyên đi cổ tân niên bắt chuyện một tiếng liền hóa thành một đảo màu tím cầu vồng trong thời gian ngắn bay vào bị xé ra vết n ư ớ c không gian bên trong, tần dịch cũng hóa thân màu xanh đồn quang, theo sát sau, đi vào trong hư không, đối ứng trong hư không, nơi này, chính là thánh vực hư không, tần dịch ánh mắt quét qua, phát hiện bốn phía rất nhiều không gian khổng lồ mảnh vỡ, trong nháy mắt liền phán đoán ra đây là tầng thứ hai hư không, nhưng, cùng hạ giới hư không không giống chính là cách xa mấy chục triệu dặm ở ngoài có thể rõ ràng dùng thần niệm nhìn thấy một tầng màu vàng n h ạ t màng mỏng so với một tờ giấy càng mỏng nhưng lộ ra một tia vô cùng cứng còi đó là thương lan thánh vực giới m ộ tần t d ị ệ t trong lòng hơi động quay đầu hỏi hướng về một bên cổ tân niên đúng cổ tân niên gật gù thuận miệng giải thích Ở tầng này giới mô, nhưng là do thánh tổ tự mình ra cố quá, không riêng ngang qua hiện thế, chạm đến thiện tầng, tầng thứ hai hư không, liền ngay cả tầng thứ ba cũng có liên quan đến, cường độ cực cao, huyền diệu gì thường, liền ngay cả thần vương đại năng, muốn vô thanh vô tức lén qua, cũng cực kỳ khó khăn, gần như không thể, vì lẽ đó, ngoại trừ cố ý mở ra hai giới tường kép cùng thánh vực cánh cửa ở ngoài giới m ô trên căn bản không có còn lại cửa ra vào tần dịp mắt sáng lên nắm lấy hắn trong giọng nói từ khóa trên căn bản nói cách khác cổ huyên cũng không thể xác định có hay không có cá lọt lưới chuyện này cổ tân niên trần c h ờ một chút mới nhỏ giọng nói quên đi dương huyên ngươi giờ khắc này cũng coi như là ta cổ ra người cùng ngươi hơi hơi nói một chút cũng không liên quan mười mấy năm trước trong cổ tục ra cái phản bội nữ không biết dùng biện pháp gì càng xuyên qua giới n g ô lén qua đi tới hạ giới việc này một lần ở năm đó thánh vực n h ấ t lên sóng lớn m i n h mông tuy rằng cuối cùng cái kia phản bội con gái bị tóm trở về nhưng cũng để ta cổ tục mất hết mặt mũi tần dịp đột nhiên trong lòng nhảy một cái làm bộ như vô sự hiếu kỳ hỏi cái kia sau đó thì sao các ngươi là làm sao đưa nàng nắm về chuyện sau đó cũng rất đơn giản cổ tân niên vẻ mặt như thường thuận miệng nói cái kia phản bội nữ tuy rằng người mang bí bảo nhưng trung quy đối kháng không được ta cổ tục suy tính phương pháp bị cha được hành tung, nắm về, chỉ có điều, nàng lúc trước là số may, đụng với một cái cùng sinh ra cùng mất đi d ư ớ i m g ô bọt biển, mà cũng không phải là ta chờ cho rằng vĩnh cửa cửa ra vào, thì ra là như vậy, tần d ị c h trên mặt một bộ vẻ thoải mái, nhưng trong lòng là cười lạnh một tiếng, này cổ tân niên, rõ ràng là nói dối, mẫu thân hắn năm đó, có chu tiên sinh che lấp, cổ tộc từ đâu tới năng lực này tìm tới nàng, cuối cùng là dựa vào thương lan thánh nhân để lại đặc thù bí bảo, mới đo lường ra mẫu thân hắn vị trí. hơn nữa, năm đó chuyện này, dấu riêng được thánh tộc ở ngoài tất cả mọi người, vậy cũng lấy khẳng định, không thể là từ hai giới tường kép thánh vực cánh cửa hạ giới, nơi đó, các phe phái thế lực đều phái có người thời gian dài đ ó n g quân nhiều người m ấ t tạp có thể giấu giếm được ai bởi vậy những khác thánh tục thiên môn không rõ ràng cổ tục cao tầng trong tay nhất định nắm giữ một cái có thể xuyên qua giới mô lối đi bí mật hoặc là loại nhỏ môn hộ được rồi cổ tân niên tựa hồ không muốn ở vấn đề này nhiều lời thúc giục này giới mô không có gì đẹp đẽ, dương huyên, chúng ta vẫn là nhanh lên một chút xuất phát, kịp lúc đến thương nguyên đạo cho thỏa đáng, tần dịp không chút biến sắc gật gù, mở miệng nói, được, xin mời cổ huyên dẫn đường đi, hai người lúc này hóa thân đồn quang, một thanh một tử, ở hắc ám vô ngần t ầ n g thứ hai trong thư không vượt qua, bởi vì giới n ô ảnh hưởng, hai người ở t ầ n g thứ hai trong thư không t ố t độ, Tương tự đại được áp chế, bằng không đường đường thần chủ, mượn tầm thứ hai h ư không, một tức trong lúc đó, liền có thể đi ngang qua ngàn tỷ dặm, nhưng dù vậy, cũng vèn vèn tiêu hao hơn một canh giờ, liền đến thương nguyên đạo đối ớn thư không, so với bình thường phi đ ộ n phải nhanh gấp mấy trăm lần, ầm ầm, nương theo cuồn c u ồ n uy năng, lần thứ hai hạ xuống, trước mặt hư không lại bị xé xách ra một đạo vết nước tần diệt thân hình hơi động theo cổ tân niên bước xa m i n h mông hư không nơi này chính là thương nguyên đ ả o tần diệt thân hình đứng lại phóng tầm mắt nhìn lại một mảnh trắng xóa đại dương m i n h mông trước mắt là chân chính hải dương màu trắng nước biển đều là màu trắng nhạt bên trong tựa hồ tồn tại đặc thù sinh linh màu trắng ngư tôm rải bạc màu trắng san hô hải tảo sứa biển thần niệm bao phủ bên dưới toàn bộ đại dương hết thảy đều là màu trắng nhưng nơi này màu trắng đại biểu không phải suy hếu không rõ sinh cơ tiêu hao hết mà là nguyên khí tinh khiết nhất minh mông nhất khó mà tin nổi nhất nguyên khí đất trời dương huyên, một bên cổ tân niên, cười ha ha một tiếng, hoan nghênh đi đến thương nguyên hải, c á c h gọi là thương nguyên đạo, trên thực tế chính là một mảnh m i n h mông vô bờ đại dương, nguyên khí chi đại dương. nơi này, là toàn bộ thương lan thánh vực khu vực trung tâm, thánh vực lấy ra dòng giã một cái biên giới nguyên khí, đều thông qua thế giới quy tắc, trận pháp bí bào t r ấ n áp. hướng về nơi này hội tụ, nơi này nguyên khí mật độ, đầy đủ là hạ giới hơn vạn lần, toàn bộ thánh vực bên trong, cũng chỉ có cổ tục, thông thiên môn, có thể ở đây xây dựng trụ sở, hai phần thiên hạ, thực sự là khó mà tin nổi chi ghi cảnh, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi, chương năm trăm năm mươi năm cổ tục hiểu biết hạ, thực sự là khó mà tin nổi chi ghi cảnh, Tần d ị c h tự đáy lòng cảm khái một câu tuy rằng ở tư mã toàn trong ký ức hắn sớm có nghe thấy nhưng và tận mắt nhìn thấy cái kia không phải một chuyện như thế một mảnh vô biên vô hạn tượng trưng thuần túi nguyên khí đại dương gần ngay trước mắt bất kể là ai cũng phải vì thế mà thất thần đương nhiên thương nguyên hải tầm thường nước biển cũng không phải thật do thuần túy nguyên khí diễn hóa mà đến phần lớn hàm lượng vẫn là bình thường nước thật muốn luận nồng độ cùng cửa chuyển thiên trì bên trong những người chân chính nguyên khí hóa lòng áp xúc ngưng tụ đến nước ao muốn pha loáng gấp một vạn lần còn chưa hết nhưng mà cửa chuyển thiên trì mới bao lớn m ờ i trưởng vung vắn mà thôi trước mắt đại dương nhưng là có tới chu vi hơn triệu dặm c ử u chuyển thiên trì chỉ là điều đi toàn bộ c ử u chuyển tiểu thế giới một phần nguyên khí mà thôi có thể thương nguyên hải nhưng là thương lan thánh vực tham lam cướp đoạt toàn bộ biên giới hơn một nửa nguyên khí mới hình thành tần d ị c h trong lòng âm thầm cảm khái ha ha ha một bên cổ tân niên thì lại nghe được tần d ị c h vừa mới cảm khái cười ha ha nói, dương huyên du lịch qua rất nhiều biên giới, kiến thức rộng rãi, e sợ cũng chưa từng thấy loại tình cảnh này chứ, tần dịp gật gù, mở miệng nói, dương mố xác thực chưa từng thấy, đùa giỡn, những khác biên giới, làm sao có khả năng suy sụp đến, liền thánh giả đều không có một vị, càng không thể, để một c á c h liền thánh giả đều không có thế lực, một nhà độc đại, bành trướng đến mức độ như vậy, còn lại biên giới, phàm là có thánh giả, hoặc một cái nào đó ra thế lực, dám bố trí loại này cướp đoạt toàn bộ biên giới đại trận, nhất định sẽ bị hợp nhau tấn công, chết không có chỗ t r ô n bởi vậy, này thực là một cái rất đáng thương, rất đáng thương sự tình, chỉ có thể chứng minh thương lan vực, thật sự suy s ụ p đến cực điểm, ngược lại là cổ tân niên những người này còn đối với này dương dương tự đắc không để ý lắm dương h u y n ta cho ngươi biết nay không đáng kể chút nào cổ tân niên đắc ý nói nay còn chỉ là tầng ngoài trong nước biển nguyên khí nồng độ cũng không cao lắm các ngươi đến bên trong tầng nơi đó chính là cái gọi là khu mò lặng sản xuất nguyên tinh địa phương nguyên khí nồng độ là tầng ngoài gấp trăm lần thật không tần dị ánh mắt hơi lấp lóe hắn đã sớm rõ ràng toàn bộ thánh vực nguyên tinh đều là từ thương nguyên trong biển chảy ra nơi này chính là một cái cuồn cuộn không ngừng bảo tàng ngũ đại thánh tục thất đại thiên môn đem nơi này coi làm căn cơ vị trí quanh năm p h ả i có thần chủ đại năng đóng g i ữ càng là tới gần cổ tục thông thiên môn trụ sở không biết cái kia đất nòng cốt đây tần dịch có vẻ như vô ý hỏi một câu hắn có chút hoài nghi đất nòng cốt nước biển liệu sẽ có g i ố n g như cửa c h u y ể n thiên trì trở nên đối với người có ít lời rất lớn nhưng mà cổ tân niên lời nói nhưng có chút ra ngoài dự liệu của hắn dương h u y n h cổ tân niên khuôn mặt trong nháy mắt trở nên khá là nghiêm túc trầm giọng nói đất nòng cốt nơi đó trong nước biển nguyên khí mật độ đầy đủ là tầng ngoài hơn vạn lần đã phát sinh một loại nào đó đáng sợ biến hóa nơi đó nước đối với võ đạo người tu hành tới nói so với bất kỳ k ị c h độc đều khủng bố hơn một khi nhiễm phải liền sẽ dẫn đến chúng ta chân nguyên pháp lực mất khống chế Nếu là dính vào quá nhiều, nhẹ người tu vi mất hết, chùng người tại chỗ ngã xuống, ta nhưng là sớm nhắc nhở ngươi, ngàn vạn không thể đi đất nòng cốt, nơi đó là thần vương đại năng, cũng không dám đặt chân địa phương, tần diệt trong lòng nhất thời hơi động, đất nòng cốt dày đặc nguyên khí, lại trái lại biến thành đối với v õ g i ả k ị c h đ ộ c nay cùng cửa chuyển thiên trì quy tắc cơ chế, Hoàn toàn khác nhau, là thương lan thánh giả có ý định như vậy, vẫn là ở hắn tòa hóa sau, phát sinh một loại nào đó không biết biến hóa dẫn đến, trong lòng hắn âm thầm suy tư, ở bề ngoài thì lại nghiêm mặt nói, cổ huyên yên tâm, ta cũng sẽ không lấy thân thí hiểm, cổ tân niên nghe vậy, sắc mặt hòa hoán không ít, mở miệng nói, vậy thì tốt, dương huyên mời đi theo ta đi, nói, hắn xoay người, hướng về thương nguyên trong biển nào đó một phương hướng bay đi, tần dịch cũng hóa thân đồn quang, theo sát sau, người thánh binh kia đại trận, bản thân liền c h ấ n áp cổ tộc trụ sở p h ủ cận h ư không, tương đương với một tầng tiểu giới m ộ t dựa vào nó xé sách h ư không, đương nhiên không thể trực tiếp đem hai người lan truyền đến cổ tộc p h ủ cận, bởi vậy còn cần phi đồn một quãng thời gian. dương huynh, một bên phi đồn, cổ tân niên vừa lên tiếng nói, c h ú n g ta trước tiên đi bái kiến phụ thân ta, do hắn chính thức nhận lệnh ngươi vì ta cổ tộc khách khanh trường lão, cử hành nghi thức, gần nhất mười mấy năm, ta ông nội quanh năm bế quan, đều là do phụ thân ta, chủ trì g i a tộc cùng thánh t ô n g sự vụ, nói, trên mặt của hắn, không khỏi lộ ra một tia tự hào vẻ, phụ thân ta, tương tự cũng là một tên thần vương đại năng, tần d ị c h hít hít mắt, trong lòng âm thầm lấm liệt, trong cổ tục, tương tự phe phái san sát, mà này cổ tân niên vị trí một phái, tự nhiên là mạnh nhất, phụ tử đều thần vương, tôn nhi cũng là thần chủ, càng là cổ tân niên r a r a cổ thần thông, là không thể tranh luận thánh vực đ ệ nhất thần vương lúc trước đánh bại thông thiên môn chủ mới ngồi lên rồi thánh tôn g chi chủ vị trí bái kiến phụ thân ta sau khi lại đi bái phòng tổ phụ của ta tần diệt trong lòng nhảy một cái sắc mặt không hề thay đổi hỏi một câu cổ huyên mới vừa rồi không phải nói ngươi ông nội lão nhân ra người quanh năm bế quan sao Cổ tân niên không thèm để ý mở miệng nói. Hắn tình cờ vẫn là xét xuất quan. có điều ta tính toán, chúng ta đụng với tỷ lệ rất nhỏ. có thể đụng với, tự nhiên là chuyện tốt, nếu là chạm không lên, vậy thì hết cách rồi. chỉ có thể do phụ thân ta đi xin chỉ thị hắn, để hắn cho ngươi nhìn thánh tổ bí l ụ c quyền hạn. tần d ị c h nghe vậy, gật đầu nói, tốt lắm. đều nghe cổ hương sắp xếp u v k q q m cổ tân miên một bên phi đổn một bên vẫn còn tiếp tục lại nhảy nói lại sau đó còn muốn dẫn ngươi đi xem lướt qua ta cổ tộc trụ sở còn có một chút địa phương trọng yếu cho ngươi c ẩ n t h ậ n giới thiệu một chút Ô đúng rồi còn có một chút còn lại khách khanh trường lão cũng phải kéo qua một khối gặp mặt chờ những việc này xong xuôi, ta phòng chừng ông nội phê chỉ thì cũng hạ xuống, đến thời điểm liền có thể dẫn ngươi đi thánh tôn sơn môn, không lâu lắm, hai người liền phi đổn đến cổ tộc chủ sở phụ cận, phóng tầm mắt nhìn tới, đình đại nhà thủy tạ, đảo nổi cầu nổi, thuyền rồng lâu thuyền, nhân tạo địa lục, nối liền đất trời, lan tràn đến vô cùng xa xa, Toàn bộ trên mặt biển, khoảng chừng chu vi mười mấy vạn dặm phạm vi, đều là cổ tộc trụ sở. Bên trong, có trôi nổi ở trên mặt biển du đãng, cũng có cố định bất đồng kiến trúc, có xây dựng ở đáy biển bên dưới. Trong nước biển, càng có trôi nổi ở trên trời, lui tới rất nhiều đồn quang, che kín bầu trời, phải biết, ở thánh vực đáng sợ dưới áp chế, chỉ có võ tôn cường giả, mới có thể phi đồn, chỉ là nhìn thấy vực này số lượng đồn quang, tần d ị ệ t liền tâm thần tập trung cao độ, sâu sắc biết rồi ngũ đại thánh tộc đứng đầu mạnh mẽ, cùng với thâm hậu gốc gác. Hà, lúc này, cổ tân niên đột nhiên mừng tít mắt, lớn tiếng nói, dương h u y n tin tức tốt a, không nghĩ tới, hai người chúng ta vẫn khí tốt như vậy, Nửa canh canh giờ trước, ta ông nội mới vừa vừa xuất quan. ngươi ta may mắn, có thể đi bái kiến lão nhân ra người. ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi, chương năm trăm năm mươi sáu dương huynh. ngươi quá khiêm tốn, cổ thần thông xuất quan, một bên tần dịch, sắc mặt hơi đ ổ i trong lòng nhất thời c h ấ n đồng lên, cổ tộc tộc trưởng, đương đại thánh tôn chi chủ, Thương lan thánh vực đệ nhất thần vương, cũng bằng là thương lan vực bên trong người mạnh nhất, không có gì bất ngờ xảy ra, cũng nên nghĩ là mười sáu năm trước, dẫn đến bọn họ một nhà bi việc kẻ cầm đầu, hậu trường hắc thủ, c á c h gọi là bế quan, hơn nửa cũng là giả, chỉ sợ là đang bận mưu đ ồ m u i m u i của hắn trong cơ thể bản nguyên mới đúng, hô, tần d ị c h hít sâu một hơi, khuôn mặt khôi phục như thường, cười nói, cái kia dương mố s ắ c thực là vận khí không tệ, cổ tân miên nghe vậy, cười ha ha nói, vậy c h ú n g ta việc này không nên chậm trễ, mau mau đi bái kiến phủ thân ta, lại đi tiếp ta ông nội, tần dịch tự nhiên không có lý do cự tuyệt, lúc này liền theo cổ tân miên, hướng về cổ tộc chủ sở bên trong bay trốn đi, một đường phi đổn bên trong, tần dịch tựa hồ là trong lúc vô tình, thuận miệng hỏi một câu, cổ huyên, ngươi cũng biết thánh vực bên trong, có cái gì thương hội loại hình sao, thương hội, cổ tân niên nghe vậy, không khỏi ngẩn ra, dương huyên tìm thương hội làm cái gì, tầm thường thương hội, thánh vực cũng tồn tại rất nhiều, một ít đại thương hội, cơ bản là ta chờ thánh tục, thiên môn nâng đỡ lên, có điều đến ta chờ loại này tu vi, lẫn nhau trong lúc đó như có giao dịch cơ bản là một đối một giao dịch nhiều nhất cũng là tổ chức loại nhỏ giao lưu hội buổi đấu giá dương huyên là chuẩn bị mua món đồ gì sao cổ tân niên nói vỗ bầu ngực bảo đảm nói dương huyên cứ mở miệng nếu là ta trong cổ tộc có đều sẽ lấy giá quy định đổi cho dương huyên trên thực tế toàn bộ thánh v ự c bên trong liền rất ít tồn tại liền cổ tục trong kho báu đều không có đồ vật cổ tân niên sở dĩ không dám đánh cam đoan là bởi vì dương c ử u một đến từ ngoại vực chỉ lo gây ra chuyện cười là như vậy tần d ị ệ t vẻ mặt tự nhiên đạo ta trước vì cho hai cái tiểu b ố i triển khai vô thượng quán đ ỉ n h thuật dòng dõi hầu như hao hết vì lẽ đó ta chuẩn bị bán đi một ít thiên đan, linh bảo, cùng với một ít bảo khí, linh đan hàng ngũ, đội lấy điểm nguyên tinh, cổ tân niên nghe vậy, lúc này cười nói, cái này cũng đơn giản, quay lại, ta đem trong tục tổng khố ti ti chủ, giới thiệu cho dương huyên nhận thức, dương huyên có cái gì muốn bán, hoặc là ngày sau muốn mua gì, giống nhau tìm hắn là được, tần d ị c h nghe vậy, gật gật đầu, trên người hắn, tích góp không ít linh đan, linh bảo, cùng với bộ phận thiên đan, còn có cái kia ba cái linh bảo chiếm được mặt hải quốc chủ, đều là đại lộ mặt hàng, cũng có thể một khối bán đi, nói vậy bán cái hay, ba ước nguyên tinh, vẫn là thừa sức, có điều này vô thượng quán đ ỉ n h thuật, đánh đổi cũng thật là to lớn, Cổ tân niên nghĩ đến tần d ị c h lời mới rồi, không khỏi cảm khái nói. Dương huyên đến từ vực ngoại, lại là thiên cung trưởng lão. Dòng dõi nói vậy vượt xa ta chờ thánh vượt bên trong thần chủ. Dù vậy, mới triển khai cái hai lần. Dòng dõi liền hầu như hao hết. Tần d ị c h nói, đánh đội xác thực rất lớn. vì lẽ đó dương mố hiện tại, trên người có thể nói là nghèo rớt mồng tơi. có điều dương mố bất tài đối với con đường luyện đan cũng vẫn còn toán tinh thông còn là một vị cấp trung thiên đan sư bởi vậy trong cổ tục nếu là có yêu cầu luyện chế thiên đan có thể tới tìm dương mố ta cũng vừa thật nhờ vào đó kiếm lấy một điểm nguyên tinh bù đắp một hồi thiếu hụt dòng dõi thật không một bên cổ tân niên nghe vậy chấn động trong lòng không khỏi lấy làm kinh hãi. Dương huynh, ngươi dĩ nhiên còn là một vị cấp trung thiên đan sư. phải biết, dương cửu một nhưng là trời sinh thánh thể. trước mắt hắn, v ẹ n v ẹ n mới thần chủ tu vi. rõ ràng tuổi còn chưa lớn, tuyệt đối sẽ không vượt qua năm ngàn tuổi mới đúng. dưới tình huống này, còn có thể kiêm tu con đường luyện đan, trở thành cấp trung thiên đan sư. chuyện này quả là là yêu nhiệt bình thường thiên phú dù sao ở thánh vực bên trong m ờ i mấy vị cấp trung thiên đan sư bên trong c á c h nào không phải chìm đắm con đường luyện đan hơn vạn năm mới có này các cảnh giới tần dị cười cợt khiêm tốn nói một điểm tiểu thành liền thui không đáng nhắc tới cổ tân niên lắc đầu một cái cảm khái nói dương huyên Ngươi quá khiêm tốn, cấp trung thiên đan sư, n à y không phải là cái gì tiểu thành liền. cùng lúc đó, trong lòng hắn, không khỏi bắt đầu âm thầm chuyển đồng khác ý nghĩ, n à y dương cửu một, dĩ nhiên còn là một vị cấp trung thiên đan sư, quả thực quá hiếm thấy, lần này đối với hắn lôi kéo, quả thực quá vật siêu trị, hay là, cũng có thể để hắn gia nhập cái kế hoạch kia bên trong, không, việc này ta quyết định không được, vẫn là bẩm báo phụ thân và ông nội, do bọn họ định đoạt đi. nghĩ đến đây, ánh mắt của hắn không khỏi l ó e lên đến, một bên tần d ị thấy cảnh này, trong lòng nhất thời không hề có một tiếng đồng bật cười, đây chính là hắn muốn hiệu quả, toàn bộ thánh vực, cấp trung thiên đan sư cũng cực kỳ ít ỏi, cổ tộc có thể lôi kéo tới, vậy thì càng thiếu vì lẽ đó hắn thân phận này chính là một khối tuyệt hảo nước cờ đầu dương h u y n h chúng ta đến hai người giao lưu thời gian đã phi đ ồ n mấy vạn dặm đến một chỗ cung điện hùng vĩ trước cổ tân niên dừng lại đ ồ n quang hướng về cung điện hạ xuống mà đi tần dịp theo sát sau thủ về cung điện hai vị võ thần cường giả nhìn thấy cổ tân niên Lập tức khom mình hành lễ, tam gia, lão gia chính ở trong điện chờ ngài, cổ tân niên k h ẽ gật đầu, hướng về phía một bên tần dịch nói, dương huyên, đi theo ta đi, hai người chính là bước quá b ậ c thang, đi vào bên trong cung điện, điện bên trong ngàn trưởng v u n g vắn, cổ điện nghiêm túc, một vị người mặt huyền sắc trường bảo, đầu đội hắc ngọc quan bóng người, chính đoan ngồi ở vị trí đầu nhìn thấy phụ thân đại nhân cổ tân niên lúc này cuối người hành lễ trong miệng cung kính nói phụ thân đại nhân vị này chính là đến từ thương lan vực ở ngoài thiên tinh vực thiên cung t r ư ở n g lão dương cửu một dương tiên sinh nói hắn có hướng về phía dương cửu một nhỏ giọng nói dương huyên vị này chính là cha của ta Ta cổ tộc nhị trưởng lão, tôn hào đạo hải thần vương, tần d ị c h sắc mặt không hề thay đổi. Chắp tay thi lễ nói, dương mố nhìn thấy thần vương đại nhân, đạo hải thần vương khẽ gật đầu, trên mặt nở một nụ cười. Dương tiên sinh, có thể nương nhờ vào ta cổ tộc, cũng là ta cổ tộc vinh hạnh. Ta này liền vì là dương tiên sinh cử hành nghi thức, làm sao, tần d ị c h gật gù. đạo được thành tựu khách khanh trường lão gia nhập cổ t ụ c nghi thức vô cùng đơn giản đạo hải thần vương hiện thế đại thể giới thiệu một chút cổ t ụ c lai lịch truyền thừa lại giản lược kể rõ một lần t ụ c quy sau đó nhưng là màn kịch quan trọng gia nhập cổ t ụ c cần quay về cổ t ụ c c h ấ n thủ thánh binh vì là dựa vào phát xuống tâm thể tâm thể nội dung cụ thể nói chung nhưng là không thể phản bội cổ tục, không thể tổn hại cổ tục lợi ích, không thể tiết lộ cổ tục cơ mật, v â n v. â như n có vi phạm, thì sẽ bị cổ tục c h ấ n thủ thánh binh cảm ứ n g được, cách không giáng lâm u y năng, đánh chết, dù cho là thần vương đại năng, cũng chống lại không được loại sức mạnh này. dương tiên sinh, đạo hải thần vương, nhìn chằm chằm tần dịp, khuôn mặt nghiêm túc tiếp đó ta niệm một câu ngươi theo niệm một câu phát xuống tâm t h ể ngươi liền coi như là ta cổ tộc chân chính khách khanh trưởng lão ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi chương năm trăm năm mươi bảy cổ thần thông cùng bất tử cốt thưởng tần d ị ệ t vẻ mặt bất biến tức khắc đồng ý hắn đương nhiên là muốn phản bội cổ tộc không riêng muốn phản bội còn muốn đem triệt để lật tung, hủy diệt, đem toàn bộ thánh vực nháo cái long trời lở đất, đập nát cái này gì dạng thể chế, nhưng cái kia ít nhất cũng phải chờ hắn thành tựu võ thần cửu trọng thiên sau khi, khi đó, sức mạnh của hắn, dù cho vẫn cứ không đủ để ngang hàng thánh nhân, cũng tuyệt đối là võ thần vô địch, còn xét s ợ chỉ là một cái thánh binh uy lực sao, được. Đạo hải thần vương khuôn mặt, nhất thời hòa hoán không ít, trầm giọng mở miệng nói, ta dương cửu một, đối với thánh binh thiên lan đao ở đây lập xuống tâm thể, xin thể sẽ không phản bội cổ tục, sẽ không. Hắn đọc lên liên tiếp lời thể, cơ bản đem mỗi cái phương diện, đều tân nhắc đến, tân dịch, í n h là theo hắn mở miệng, ta dương cửu một, đối với thánh binh thiên lan đao ở đây lập xuống tâm thể mà ngay ở tần dịp mới vừa mở miệng trước mắt âm ấm một luồng m i n h mông vô biên quy năng chen lẫn bá đạo bàng bạc hùng hồn khí tức đột nhiên dáng lâm ở đại điện bên trong trong c ó i u minh luồng hơi thở này tựa hồ tập trung ở tần dịp trên người không nghi ngờ chút nào n à y chính là cổ tộc thánh binh thiên lan đao uy năng, tần diệt trong lòng nhảy một cái, nhưng sắc mặt nhưng hào không khác thường. Ở cổ tân niên, đạo hải thần vương nhìn kỹ, niệm s o n g tâm thể nội dung, rất tốt, tốt vô cùng. đạo hải thần vương khôn mặt, nhất thời hiện ra một nụ cười, xem ra dương tiên sinh, quả thật là chân tâm thực lòng, muốn muốn gia nhập ta cổ tộc, dương tiên sinh xin yên tâm ngươi đưa ra điều kiện ta cũng rõ ràng ta cổ tộc nhất định sẽ đồng ý không chỉ có như vậy chúng ta cũng sẽ g i ú p toàn l ự c trợ giúp ngươi tìm trở lại thiên tinh vực biện pháp vừa mới tâm thể bên trong liền sáng tỏ đề cập tới nếu là có đi đến ngoài vực phương pháp cổ tộc liền không được ngăn cản dương cửa một rời đi hiển nhiên Cổ tục ở phương diện này là đã sớm mưu tính được rồi nếu dương cửu một đều có thể rời đi bọn họ cổ tục tự nhiên cũng có thể rời đi đến lúc đó dĩ nhiên là không cần cột hắn đương nhiên cái này hy vọng vô cùng xa vời là được rồi thêm như thế một cái cũng chính là động viên dương cửu một tâm mà thôi vậy thì tốt tần dịch lúc này cười nói cái kia dương mố ở đây, đa tả thần vương đại nhân, dương tiên sinh không cần khách khí, hiện tại ngươi ta đều là người trong nhà, đạo hải thần vương nói, phất tay áo vung lên, một viên màu tím chiếc nhẫn, cùng một đạo tử ngọc trí tạo lệnh phù, liền bay về phía tần dịch, dương tiên sinh, đây là ngươi cách đầu tiên trăm năm bổng lục, cộng một trăm triệu nguyên tinh, xin ngươi vui lòng nhận, ngoài ra, còn có ta cổ tục khách khanh trường lão l ệ n h phù, đây là quy cách cao nhất một loại, n à y l ệ n h phù, không riêng có thể biểu lộ thân phận của ngươi địa vị, còn đại diện cho một lần quý giá bảo mệnh cơ hội, nói, đạo hải thần vương dừng một chút, mới cười tiếp tục nói, ngày sau, nếu là gặp phải thời khắc nguy cơ, dương tiên sinh liền có thể đem bóp nát, đến thời điểm, t ự có ta cổ tộc c h ấ n thủ thánh binh thiên lan đao u y có thể giáng lâm đưa ngươi bảo vệ đồng thời xé sách h ư không mở ra một cách trốn con đường sống tần dịp nghe vậy ánh mắt nhất thời lấp lóe một hồi nhận lấy màu tím chiếc nhẫn cùng lệnh phù khách khí nói đa tạ thần vương trọng thưởng đạo hải thần vương khẽ gật đầu tiếp tục nói năm mới ngươi ông nội trước đây không lâu mới vừa xuất quan, rất nhanh lại muốn bế quan, ngươi không phải muốn dẫn dương tiên sinh, đi gặp ngươi ông nội sao, vậy thì mau chóng lên đường, không muốn trì hoãn, cổ tân niên nghe vậy, lúc này khom người nói, vâng, phụ thân, nói, hắn đứng dậy trùng một bên tần diệt đảo, dương tiên sinh, xin mời đi theo ta, Tần dịch liền theo cổ tân miên, rời đi đại điện, hóa thành đột quang rời đi, chờ hai người sau khi rời đi, bên trong cung điện ngồi ngay ngắn đảo hải thần vương, ánh mắt lấp lóe, ý niệm trong lòng cuồn cuộn, bộ tộc ta kế hoạch, đã đến thời khắc sống còn, một khi thành công, thánh tổ lưu lại tạo hóa thiên chu phương pháp, liền không còn là một chỉ nói x u ô n g loại này bước ngoặt, lại đến rồi một vị vực ngoại người quả thực là lại tăng ba điểm tỷ lệ thành công chẳng lẽ thực sự thiên ý ở ta cổ tục một bên khác phi độn nửa khắc đồng hồ sau tần dịp cùng cổ tân niên đã đến một chỗ cổ điển nhà tre trước dương tiên sinh này chính là ông nội thường ngày ở lại thương lan tòa nhà nhỏ cổ tân niên nói bổ sung một câu nói cái này cũng là mấy chục vạn năm trước, thánh tổ đại nhân từng ở lại quá địa phương. thật không, tần dịp ánh mắt lấp lóe, không khỏi hít sâu một hơi, cổ thần thông. cái này hại chính mình một nhà rời ra phá nát, cướp đi chính mình bất t ử cốt hậu trường hắc thủ, chính mình rốt cuộc muốn cùng hắn gặp mặt. ầm, hai người đổn quang, hạ xuống ở nhà tre trước, nhà tre cũng không lớn, có điều vài chục trưởng vung vắn trước cửa cũng không có bất kỳ thủ vệ tổ phụ đại nhân cổ tân niên tiến lên một bước sâu sắc khom mình hành lễ cung kính nói tôn nhi năm mới mang theo thiên tinh vực thiên cung trưởng lão dương cửa một đến đây bái kiến tổ phụ đại nhân vào đi nhà tre bên trong truyền ra một đạo già nua hờ hứng âm thanh cổ tân niên chính là đứng dậy cất bước tiến lên, dùng ánh mắt ra h i ể u một bên tần dịch đuổi tới, tần dịch ánh mắt sâu thẳm, theo bước tiến của hắn, bước vào nhà tre bên trong, nhà tre một tầng bên trong phòng khách, một tấm đen thịt rộng lớn bàn thờ, bày ra ở chỗ dễ thấy nhất, bàn thờ trên, một thanh toàn thân giường như một trong suốt thu thủy giống như trường đao, l ặ n g lặng bị x ế p đặt ở trên giá để đao, không nghi ngờ chút nào, có thể tại đây thương lan tòa nhà nhỏ bị cung phụng đao toàn bộ trong cổ tục chỉ có một thanh vậy thì là trấn tục thánh binh thiên lan đao năm đó thương lan thánh giả bên người binh khí bàn thờ bên trái ngồi một vị trên người mặt cổ đ i ể n hắc bào thân hình cao lớn khuôn mặt uy nghiêm lão giả dâu tóc bạc trắng ông lão phía sau từng tia từng sởi như là mặt trời trói trang hào quang màu vàng chính đang không ngừng bắn ra, lắp bắp, tựa hồ đang đem hết toàn lực giấy dua, chống cự, nói chuẩn xác, cái kia vạn đạo nhỏ bé kim quang, đều là từ phía sau hắn một cái nào đó tiết xương sống lưng bên trong, bắn ra, thân thể của ông lão, liền bị bao phủ ở từng tia từng sợi kim quang bên trong, xem ra d ư ờ n g như trên trời thần linh bình thường, tôn nhi nhìn thấy ông nội, cổ tân niên tựa hồ đối với hình ảnh này đã sớm tập mãi thành quen cung kính hành lễ ây tần dịp sắc mặt như thường không nhìn ra dị dạng nhưng trong lòng băng lạnh một mảnh bởi vì vào đúng lúc này lưng của hắn trên một c á c h nào đó nơi càng đột nhiên trở nên nóng bỏng một mảnh sinh ra đau đớn kịch liệt đến n à y đau đớn xót ruột bình thường thằng vào cốt tùy. Hắn nguyên bản viên mãn hoàn mỹ thân thể. thời khắc này đột nhiên truyền đến một loại chống giống cảm giác. phảng phất thiếu thiếu một cái số mệnh an bài đ ồ trọng yếu. thân thể của Hắn đang kêu gọi. phảng phất đang kêu gọi rời nhà nhiều năm du tử trở về. loại đau đớn này. loại này hô hoán. loại này chống giống thiếu hụt cảm giác. phảng phất g i ấ u ấm ở Hắn mệnh cách bên trong bình thường. pháp thân thần khu cũng không cách nào được miễn không chết cốt thuộc về ta bất tử cốt ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi chương năm trăm năm mươi tám cổ thần thông cùng bất tử cốt hả không nghi ngờ chút nào thuộc về tần dịch bất tử cốt ngay ở trước mặt cổ thần thông trong cơ thể hắn sai người đem bất tử cốt miễn cướng từ tần dịch trong cơ thể đào đi sau đó chấn áp ở trong cơ thể mình ý đồ luyện hóa thành đồ vật của chính mình. nhưng, quang từ hình ảnh trước mắt đến xem, mười mấy năm trôi qua, dù cho cổ thần thông chính là vực bên trong người mạnh nhất, cũng không có thể đem bất t ử cốt sức mạnh c h ấ n áp xuống. thậm chí, liền ngay cả để người ngoài không phát giác gì g i n g đều không làm nổi. Mãi đến tận hiện tại, hắn đều ở mỗi thời mỗi khắc điều động pháp lực, c h ấ n áp bất t ử cốt phản kháng, nói không chắc còn mượn thánh binh sức mạnh, hắn bộ dáng này, chỉ cần bị người khác nhìn thấy, ngay lập tức sẽ có thể phán đoán hắn có vấn đề, chẳng trách hắn ít giao du với bên ngoài, quanh năm bế quan, bình thường ngoại trừ con cháu ai cũng không gặp, e sợ cũng có phương diện này lo lắng, tần d ị c h trong lòng, ý nghĩ cấp tốt chập trùng, bất t ử cốt quy năng cùng vì cách Hắn người chủ nhân này cũng không rõ ràng, nhưng không nghi ngờ chút nào. Bất t ử cốt, vượt lên ở trời sinh thánh thể bên trên, nhìn thấy tôn chủ đại nhân. ở bề ngoài, tần dịch không có lộ ra bất kỳ khác thường gì, chỉ là hơi kinh ngạc một chút, liền hướng về cổ thần thông, hơi khom người thi lễ một cái. cổ thần thông căn bản là không có cách luyện hóa bất t ử cốt. đương nhiên không thể nhờ vào đó cảm ứ n g được. Hắn mới là bất tử cốt chân chính chủ nhân. Bất tử cốt tuy rằng cũng ở sao động. nhưng bản thân ngay ở tại mọi thời khắc phản kháng, Hắn tự nhiên không hề cảm thấy. Dương tiên sinh, cổ thần thông nhìn thấy Hắn, hờ hứng trên mặt, cũng bỏ ra vẻ tươi cười. Lão phu mới vừa vừa xuất quan, mới nghe nói đến ngươi sự tỉnh, có như ngươi vậy đại tài. h gia nhập ta cổ tục, cũng là ta cổ tục may mắn, nói, giải thích khác một câu. Lão phu bộ dạng này, là đang tu luyện thánh tổ truyền dưới một môn đặc thù bí pháp, vì là đột phá thánh nhân làm chuẩn bị. Hy vọng dương tiên sinh không muốn bởi vậy giật mình mới là. Tần diệp nghe vậy, tựa hồ là tin tưởng lời giải thích của hắn. Lúc này khẽ mỉm cười nói, t u n chủ đại nhân lo xa rồi. Ta ở trong thiên cung, từng nghe tới rất nhiều loại đột phá thánh nhân bí pháp, thậm chí có một ít mượn vạn linh huyết tế hoặc là nát tan thánh binh bí pháp, đem chính mình trở nên người không người, t h ư ở n không ra sự đều có tôn chủ đại nhân bộ dạng này còn không đến mức để dương mố giật mình thật không nghe được tần d ị c h lời nói cổ thần thông không hề lay động trong ánh mắt đột nhiên né qua một tia cực nóng liền ngay cả một bên cổ tân niên đều thất k i n h nát tan thánh binh lấy này đột phá thánh nhân bí pháp cổ thần thông trong giọng nói trở nên hơi nóng bỏng vội vàng hỏi tới dương tiên sinh nhưng có biết cỡ này bí pháp chỉ cần dương tiên sinh đồng ý mở miệng ta cổ tộc đồng ý trả bất cứ giá nào thậm chí là mười tỷ nguyên tinh đến trao đổi mười tỷ nguyên tinh này đã vượt xa khỏi một vị thần vương đại năng một đời tích góp của cải có thể thấy được tần d ị c h trong miệng có thể đột phá thánh nhân bí pháp trong nháy mắt liền để cổ thần thông mạnh mẽ động tâm tôn chủ đại nhân e sợ phải thất vọng tần d ị c h nghe vậy nhưng là cười khổ một tiếng ta trong thiên cung xác thực có loại bí pháp này, hơn nữa còn không ngừng một lượng loại, nhưng ta có điều chỉ là thần chủ, liền thần vương đều không đúng, có tài cán gì, có thể bị truyền thụ loại bí pháp này, hệ thống bên trong, xác thực có năng lực phụ trợ đột phá thánh nhân bí pháp, liền cao nhất bí bảo, cao nhất thiên đan đều có, nhưng cái kia cái giá cả là cái con số trên trời, Hơi một tí lấy ngàn vạn tam giai nạp tiền điểm tới tính toán, dù cho tần d ị c h có lòng trao đổi, cổ tộc e sợ cũng đ à o không ra, tuy rằng thương nguyên h ả i sản xuất xác thực không nhỏ, cuồn cuộn không ngừng, nhưng nhiều năm như vậy, thánh vực vô số võ già, võ thần, thần chủ thậm chí thần vương đại năng tiêu hao, lẽ nào liền nhỏ, bọn họ tài sản, hay là khó có thể tính toán, nhưng vốn lưu động hiển nhiên không thể có nhiều như vậy đương nhiên ngũ đại thánh tục thất đại thiên môn tập hợp một tập hợp không hẳn cầm không ra đến nhưng dù cho các ngươi muốn ta cũng không thể đổi cho các ngươi tần d ị ệ t trong lòng cười lạnh một tiếng cổ tộc mưu tính cũng đã đến thời khắc sống còn một khi lại được loại bí pháp này vậy thì là như hổ thêm cánh đến thời điểm một khi thành tựu một vị thánh nhân vậy hắn tất cả mưu tính đều muốn toàn bộ đánh đổ thậm chí còn có thể bị nhận ra thân phận chân chính đại họa lâm đầu liên lụy chu tiên sinh cùng phục hưng hội hắn sao lại làm loại này tư địch cử chỉ thật không cổ thần thông nghe vậy trên mặt nhất thời hiện ra vẻ thất vọng vẻ thở dài một tiếng ai xem ra là lão phu mơ hảo thôi, duyên phận như vậy, không thể c ứ n g cầu, mặt mũi hắn rất nhanh khôi phục như thường, nhàn nhạt mở miệng nói, dương tiên sinh, trước ngươi nhu cầu, ta cũng biết, ta liền cho ngươi một đạo pháp phù, nhưng ngươi có thể đ ă n g lâm thánh tôn bí lục các t ầ n g cao nhất, quan sát tương ứng thánh tộc bí lục. nói, hắn thân xoay tay một cái, bỗng dưng lấy ra một đạo màu xanh l a m l ệ n h phù, phất tay áo vung lên, lệnh p h ủ liền hướng về tần d ị ệ t bay đi, được, đa tạ tôn chủ đại nhân, tần d ị ệ t đưa tay, tiếp nhận màu xanh lam lệnh p h ủ trong lòng nhất định, được rồi, cổ thần thông vung vung tay, lạnh nhạt nói, lão phu có chút mệt, chẳng mấy chốc xét lại lần nữa bế quan, năm mới, ngươi mang theo dương tiên sinh rời đi đi, vâng, ông nội, Cổ tân miên lần thứ hai cung chính cuối người hành lễ, mới nhìn về phía tần d ị ệ c nhỏ giọng nói, dương tiên sinh, xin mời đi theo ta, tần d ị ệ c khẽ gật đầu, liền theo cổ tân miên đồng thời, rời đi nhà tre, bọn họ mới vừa vừa rời đi, nhà tre bên trong, liền có một đạo mênh mông khí tức phóng lên trời, hóa thành một tầng màn ánh sáng màu xanh lam, đem toàn bộ nhà tre gói lại, màn ánh sáng màu xanh lam dường như màu xanh nước biển sóng nước tạo thành, không thấy gió nội bộ cảnh tượng, dương tiên sinh, ông nội xem ra là lại bế quan đi tới, cổ tân niên liếc mắt nhìn, liền mở miệng nói, được rồi, đón lấy ta mang ngươi, đi du lãm một phen ta cổ tộc trọng yếu địa phương, được, tần dịp sâu sắc nhìn nhà tre một ánh mắt, Lúc này mới thu hồi ánh mắt, hai người lúc này hóa thành đồn quang rời đi. Sau đó, ở cổ tân n i ê n dẫn sắt đi, tần d ị ệ p xem lướt qua mày, tám nơi trong cổ tục trọng địa, bên trong, liền bao quát tổng khố ti, nhận thức vì kia ti chủ, một vị võ thần cảnh tầng năm đại năng, đối với tần d ị ệ p phi thường khách khí, hơn hai canh giờ sau, dương huyên Vừa mới thiên huyền các không sai chứ, vậy cũng là ta cổ tục bảng hiệu. Ở thiên huyền các bên trong bế quan, nguyên khí nồng độ không kém hơn thương nguyên hải hạt nhân, đột phá bất kỳ cảnh giới, đều có thể tăng cường nhất định tỷ lệ thành công. Cổ tân niên nói khoác xong xuôi, lúc này mới lên tiếng đạo. Ta trong cổ tục, tổng cộng có hai mươi ba vị khách khanh trường lão. đều là võ thần cảnh tầng bốn bên trên đại năng giả. giờ k h ắ c này, có bảy vị đều ở ta trong cổ tục. có chính là thường chú. có vừa vặn thăm bạn đến đây. bên trong, còn có một vị thần chủ cảnh giới đại năng. cũng chính đang ta trong cổ tục. ta đã sớm phát ra tin tức. hiện tại bọn họ đều tụ ở đăng long nhà thủy tả bên trong. chờ dương huyên giá lâm đây. thánh vực võ giả vô số. thiên kiêu như mây, bên trong cũng không phải là chỉ có thánh tục thiên môn, hoặc là hai mươi bốn đạo người trưởng khống thế lực bên trong, mới có thần chủ, một ít tam lưu tông môn, thế ra bên trong, tình cờ cũng sẽ sinh ra loại này đại năng, chỉ có điều số lượng vẫn tương đương ít ỏi, bên trong thực lực mạnh mẽ, hơn nữa giỏi về l u ồ n cuối kết giao thánh tục, thiên môn, vận khí lại tốt, có lẽ có cơ hội thay thế một c á c h nào đó nhà trở thành hai mươi bốn đạo người trưởng khống một trong nhưng càng nhiều nhưng là nương nhờ vào thánh tục thiên môn mưu đồ thu được càng trên một tầng bậc thang vì lẽ đó tần dịp khi nghe đến cổ tân niên lời nói sau khi trong lòng chính là có chút ngạc nhiên không biết là vị nào thần chủ như thế đúng dịp ngay ở trong cổ tục ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi, chương năm trăm năm mươi chín đấu thắng thần chủ cùng thiên trúc thần chủ. theo lẽ thường nói, một vị thần chủ đại năng, cái kia đều là chính mình thế lực lão tổ, như không có tình huống đặc biệt, cái kia đều là ở tại chính mình địa bàn, làm sao sẽ chạy đến cổ tộc đến. chẳng lẽ, chính là mưu đồ để chính mình trở thành hai mươi bốn đạo người trưởng khống một trong, mới gặp chạy tới thăm bạn liên lạc, người này a, cổ tân niên không biết nghĩ tới điều gì, lộ ra một tia đau đầu vẻ, vị thần chủ này, xuất từ đông đình đạo đấu thắng môn, chính là đấu thắng môn thái thượng trưởng lão, gọi là đấu thắng thần chủ. Hắn trước kia, đã từng bị ta cổ tục một vị trưởng lão đã cứu, chịu ta cổ tục đại ăn, sau đó võ đạo đại thành, mới gặp gia nhập ta cổ tục, đảm nhiệm khách khanh trường lão, mà không có đi đông đình trần thị. nhưng người này, những khác đều tốt, chính là một cái tính khí cải không được. Nói, sắc mặt hắn hơi có chút bất đắc dĩ. Này đấu thắng thần chủ, chính là cái võ si, đấu pháp cuồng. hơn nữa, đấu thắng môn công pháp, cũng càng là kích đấu, sinh t ử chém g i ế t l i ê n tiến cảnh càng nhanh, hắn khi còn trẻ, chính là dựa vào một đường liên tục khiêu chiến c u n g cấp cường giả, mới tăng nhanh như gió, thành tựu cuối cùng thần chủ, đến thần chủ, hắn cái này tính nết đều cải không được, ba ngày hai con, liền chạy đi khiêu chiến các đường thần chủ, để rất nhiều thánh tục, thiên môn đều phiền phức vô cùng, vừa thấy hắn liền đóng cửa tạ khách, Thậm chí không cho Hắn đi vào. Hắn hết cách rồi. Liền thường thường chạy đến ta trong cổ tục, khiêu chiến các lộ trường lão. Nói đến chỗ này, cổ tân miên cười khổ một tiếng. Hắn là ta cổ tục khách khanh trường lão. Ta cổ tục tổng không tốt cũng đ ó n g cửa không gặp. Càng không thể đem Hắn đuổi ra ngoài. Không dối gạc dương huyên. Ta đều là tận lực ẩ n núp Hắn. nhưng cũng bị hắn tìm cơ hội mạnh mẽ ngăn chặn luận bàn nhiều lần ta đều có chút sợ người này rồi nghe đến đó tần d ị c h liền rõ ràng này đấu thắng thần chủ thật sự không hổ danh tự này toàn bộ chính là một đấu pháp cuồng nhân thánh vượt bên trong thần chủ đại năng cái nào không phải địa vị tôn sùng cao cao tại thượng đại nhân vật nào có ở không cùng ngươi cả ngày đánh nhau chết sống chém giết càng mấu chốt chính là này đấu thắng thần chủ dựa vào luận bàn đấu pháp có thể tăng cao tu vi người khác vừa không có chỗ tốt khẳng định không vui cùng ngươi đấu pháp a làm sao người này thực lực cao cường lại có cổ tục che chở những khác thánh tục thiên môn không tốt hạ tử thủ chỉ có thể bóp mũi lại m ặ t cho hắn trên nhảy dưới lùi. A, nghĩ đến đây. Tần d ị c h nhất thời khẽ cười một tiếng. đ ạ o người này đúng là thú vị. Lần này vừa vặn có cơ hội. Dương mỗ cũng mở mang. Cổ tân niên nghe vậy. Cười nói. Vậy khẳng định có cơ hội a. đến rồi ngươi vị này xa là thần chủ. lại là vực ngoại đại năng. Hắn sợ là sớm đã mừng rỡ như điên. làm nóng người sẽ chở ngươi, nói, hắn chế nhạo trêu vẹo một câu. dương h u y n ta xem ngươi vẫn là chuẩn bị sớm tốt, ta dám cam đoan, chở ngươi qua sau khi, hắn tuyệt đối không nói hai lời, liền muốn hướng về ngươi khởi s ư ớ n g khiêu chiến, tần d ị ệ t n ộ cười bất biến, nói, cái kia dương mố tự nhiên cũng vui vẻ cùng hắn đấu một hồi, kiến thức một phen thánh vượt đại năng thủ đoạn, hai người chính nói cách đó không xa đột nhiên t h ẳ n g tắp bay tới một đạo màu tím đột quang cổ tân niên sường sốt một chút tựa hồ nhận ra đến thân phận của người đến đột quang đứng ở tần dịch trước người hai người tiêu tan lộ ra một vị ăn mặc màu tím váy sòe khuôn mặt lành lạnh tuyệt mỹ nữ tử đại tỷ cổ tân niên liền vội vàng hành lễ đồng thời hướng về phía một bên tần dịch mở miệng nói dương tiên sinh v ị này chính là gia tỷ thiên trúc thần chủ cổ trăng non tần d ị ệ t nghe vậy nhất thời trong lòng dùng mình thiên trúc thần chủ lúc trước chính là nữ tử này trong bóng tối tiếp xúc mặt hải quốc chủ nhấc lên trong bóng tối tìm tầm tần thay đổi một nhà hành động cuối cùng càng là tự mình chọn cổ tộc võ thần giá lâm tần gia miễn c ư ỡ n g đào đi hắn bất tử cốt, bắt đi mẹ của hắn cùng muội muội, giam giữ ở trong cổ tục, nhiều năm như vậy, mà nữ nhân này, khí tức trên người thình lình so với tầm thường thần chủ mạnh mẽ nhiều lắm, chính là võ thần cảnh tầng tám đại năng g i ả nhìn thấy thiên trúc thần chủ, nhưng tần d ị khuôn mặt, vẫn cứ không có một chút nào gì thường, lúc này chắp tay thi lễ, đại tỉ, một bên cổ tân niên vội vã mở miệng giới thiệu vị này chính là vực ngoại thiên cung trường lão dương cửa mộc dương tiên sinh hóa ra là dương tiên sinh có lễ thiên trúc thần chủ cổ trăng non môi hồng khẽ mở nhàn nhạt bắt chuyện một tiếng lập tức liền nhìn về phía cổ tân niên ta mới vừa từ tiểu mụi nơi đó trở về nàng bị nhốt ở trong nhà cấm túc tâm tình không được Trở nên hơi cuồng loạn, mỗi ngày chửi bới, liền phụ thân và ông nội đều mắng, ngươi rảnh rỗi, cũng đi xem xem nàng, thử động viên động viên đi, cổ tân niên nghe vậy, thở dài cười khổ nói, được, ta biết rồi. trên thực tế, trong lòng hắn rõ ràng, cổ linh lung là gần như điên cuồng, bệnh tận xương t ủ y ai đi khuyên bảo e sợ đều khó mà có hiệu quả, Cổ trăng non hiển nhiên cũng rõ ràng điểm này. nhìn thấy cổ tân niên đồng ý. liền gật rủ. lúc này hóa thân màu tím đổn quang đi xa. ai, cổ tân niên lắc đầu thở dài. chú ý tới một bên tần dịp sắc mặt. cười khổ một tiếng. để dương tiên sinh cười chây rồi. không sao. tần dịp sắc mặt không hề thay đổi. thuận miệng nói. nhà nào cũng có chuyện khó khăn riêng. Thánh tục đứng đầu cổ tục, nói vậy cũng sẽ không ngoại lệ, nhà nào cũng có chuyện khó khăn riêng. Cổ tân niên ngẩn ra, lập tức thở dài một tiếng, dương huyên câu nói này, cũng thật là thiên địa chí lý. Nói, hắn lắc lắc đầu nói, quên đi, không nói những này chuyện phiền lòng, dương huyên xin mời đi theo ta đi, đấu thắng thần chủ bọn họ. E sợ đều ở đăng long nhà thủy t ạ chờ thiếu kiên nhẫn, tần dịp khẽ gật đầu, hai người lúc này hóa thành một thanh một t ử hai vệt đồn quang, trong thời gian ngắn liền đi xa, chỉ chục lát sau, cổ tộc chủ sở nơi sâu xa, đăng long nhà thủy t ạ bên trong, hai vệt đồn quang, từ trên trời r á n g xuống, rơi vào nhà thủy t ạ trong đình đài, trong đình đài bộ, x h p hàng ngang, đã ngồi tám bóng người, mỗi cái khí tức hùng hồn, nam nữ già trẻ đều có. Bên trong, khiến người chú ý nhất, là một vị thân hình cao tráng, đầy mặt sâu oai nón, khí tức bá liệt tuyệt luôn cường tráng đại hán, đ ộ n quang tiêu tan, cổ tân niên ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, mở miệng cười đạo, chư vị, vị này chính là đến từ thương lan vực ở ngoài, thiên tinh vực chi thiên cung t r ư ở n g lão dương cửu một dương tiên sinh đông đảo khách khanh t r ư ở n g lão không dám thất lễ r ồ n dập đứng dậy trào dương tiên sinh có lễ nhìn thấy dương tiên sinh đời này có thể may mắn cùng dương tiên sinh như vậy vực ngoại đại năng kết bản thực sự là vinh hạnh a tần dịch cũng khách khí chắp tay một vòng đạo chư v ị có lễ phá <cười> hạ Cổ tân niên cười cợt, lúc này mở miệng nói. Lần này, triệu tập chư vị tới này, vừa đến là liên lạc cảm tình. đồng thời cũng gặp gỡ vị này tân khách khanh trưởng lão, dương tiên sinh, quen thuộc k ỹ càng. Thứ hai, được rồi được rồi. Lúc này, cái kia đại hán dâu oai nón, thiếu kiên nhẫn mở miệng nói. năm mới huyên, ngươi rông dài nhiều như vậy làm gì. vừa dứt lời, hắn liền ánh mắt lấp lánh nhìn t r ầ m t r ầ m tần d ị ánh mắt hừng hực, không thể chờ đợi được nữa mở miệng nói. Dương Dương dựa Ngươi Trường ngươi Huyên Đông Đình đảo đấu thắng mỗi một môn、chủ. Kính xin Huyên tân niên con nó nói nạp tiền vô địch vạn giáo giới Hà chủ ta chỉ thể cho hết địch chỉ đấu tay Tại một ta Ta Ta mỗi vào đảo để đủ vô sao mẹ Cổ có là Đăng long nhà thủy tả bên trong, một bên bảy vị võ thần đại năng, sắc mặt quái lạ, nhưng không có chút nào giật mình vẻ, h i ể n nhiên là đã quen thuộc từ lâu đấu thắng thần chủ bộ dạng này, cổ tân niên nhưng là hít sâu một hơi, nghiêm mặt, lý huyên, lần sau, làm phiền ngươi chờ ta nói hết lời lại khởi s ư ớ n g khiêu chiến, được không, đấu thắng thần chủ nghe vậy, t h i ế u kiên n h ấ n khoát tay một cách nói, ngươi rông dài nhiều như vậy nói x u ô n g phí lời làm gì, n à y dương cửu một dương huyên, chính là khách đến từ vực ngoại, đã sớm náo động thánh vực, danh tiếng như sấm bên tai, ở đây ai chưa từng nghe nói danh hiệu của hắn, lại nói, đường đường thần chủ đại năng, còn lại khách khanh trường lão, dám đối với hắn bất kính sao, cổ tân niên, nói thì nói như thế nhưng đây là lễ nghi quy cổ thế nào cũng phải để mọi người trên mặt không có trở ngại chứ ngươi cái võ si biết cái gì tốt lắm cổ tân niên hít sâu một hơi trong lòng không ngừng tự nói với mình không nên cùng một cái võ si chấp nhận vậy ngươi muốn khiêu chiến xem dương huyên ý tứ đi trong lúc nhất thời đăng long nhà thủy tả bên trong ánh mắt của mọi người liền tổ tập đến tần d ị c h trên người, dương huyên, đấu thắng thần chủ, ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm tần d ị c h mở miệng nói, vực ngoại người, lão lý ta còn chưa bao giờ từng trải qua, nói vậy ngươi công pháp thần thông, nhất định có thể để ta mở mang tầm mắt, mong rằng dương huyên vạn vạn, vạn vui lòng chỉ giáo mới là, ở mọi người nhìn kỹ, tần d ị c h khẽ mỉm cười, nói, Nếu lý huyên thành tâm mời, dương mố tự nhiên sẽ không c ử tuyệt, phất lý huyên mặt mũi, được, đấu thắng thần chủ trong nháy mắt vui mừng khôn xiết. Ta liền biết, dương huyên là cái người thoải mái, vừa dứt lời, hắn rồi đột nhiên hóa thành một đạo đồn quang, đi đến đăng long nhà thủy tả một bên khác v ò n g trời bên trên, thanh chấn đồng khắp nơi, dương huyên, xin mời, Tần diệc ánh mắt nhìn chung quanh một vòng nhưng là khẽ cười một tiếng u n g dung ở một bên ngồi xuống hắn lần này cử động để tất cả mọi người ngẩn ra không phải nói tốt muốn đấu pháp sao ngay lập tức ở mọi người nhìn kỹ bên dưới tần diệc vươn tay trái ra nắm tay phải ngón út răng rắc hắn đem ngón út lấy xuống phát sinh một tiếng giường như ngọc thạch vỡ vụn nhẹ vang lên mặt vỡ nơi bóng loáng như gương không thấy máu thịt xương cách lập tức tần dịch đưa tay ném đi hắn ngón út liền hóa thành một vệt sáng trong thời gian ngắn bay vút đến trên vòng trời một trận thiên thanh sắc ánh sáng né qua trên vòng trời cách đấu thắng thần chủ vạn trưởng địa phương xa hiện ra một đạo khác tần dịch bóng mờ chuyện này mọi người thấy một màn này, sắc mặt đều có chút quái lạ, pháp lực hóa thân, đối mặt đấu thắng thần chủ khiêu chiến, n à y dương cửa một càng vẻn vẻn sai phái ra một đạo pháp lực hóa thân, liền muốn đem hắn đuổi rồi, n à y không khỏi, cũng quá xem thường người chứ, tuy nói, võ thần đại năng pháp thân thần khu, đều là tự thân pháp lực đúc ra, có thể một đoạn ngón ú t dù cho cố ý rót vào gia trì, có thể gánh chịu cả người bao nhiêu pháp lực, một phần trăm cũng chưa tới chứ. chuyện này quả thật là quá mức xem thường đấu thắng thần chủ, căn bản không đem hắn xem là cùng một cấp bậc đối thủ. dương cửu một, quả nhiên, vòng trời bên trên đấu thắng thần chủ phản ứng lại, giận tím mặt, ngươi đây là ý gì, xem thường ta lão lý, nắm cái pháp lực hóa thân, liền muốn cùng ta đấu pháp ngươi cho rằng ngươi là thần vương đại năng hay sao hắn nổi giận phừng phừng âm thanh trên vòng trời bên trên khuấy động để nhà thủy tả bên trong mọi người cũng không khỏi cao mày đối với tần d ị ệ t ấm tượng biến kém không ít bực này liền công nhiên nhục nhã người mà dương h u y n một bên cổ tân niên cũng là chao mày nhỏ giọng khuyên đ ấ u thắng thần chủ đấu pháp khả năng, có thể gọi quan tuyệt vũ thần tầng bảy, chưa từng bại trận, ta biết dương huyên ngươi vực ngoại xuất thân, thủ đoạn tuyệt đối cao siêu, nhưng dù cho tầng tám đại năng đối đầu đấu thắng thần chủ, cũng tuyệt không dám như thế bất cần. Dương huyên, ngươi vẫn là tự mình hạ tràng đi, miễn cho tình cảnh khó coi, tần d ị ệ t lắc đầu một cái, không để ý đến hắn khuyên bảo ngược lại tự mình tự mở miệng nói lý huyên dương mố không có xem thường ngươi ý tứ chỉ là ngươi ta trong lúc đó thực lực xác thực có khác biệt một trời một vực nếu là ta tự mình hạ tràng vậy thì mất luận bàn b ả n ý b ả y ngươi ta chỉ tay là đủ hắn tiếng nói vừa ra được được được trên vòng trời đấu thắng thần chủ d i ậ n dữ cười được lắm thực lực có khác biệt một trời một vực được lắm bài ta chỉ tay là đủ dương cửu một ngươi thật sự cho rằng ngươi là vực ngoại người liền có thể khiên thường ta thánh vực võ đạo đại năng chờ ta nghiền nát ngươi này đạo pháp lực hóa thân lại đem ngươi cẩn thận đánh một trận xem ngươi còn mặt mũi nào đề cập với ta câu nói như thế này nói Hắn xả nước t ạ bên trong cổ tân miên quát lên, năm mới huynh, đừng cho Hắn lưu mặt, cổ tân miên nghe vậy, lắc đầu thở dài một tiếng, nhưng chỉ có thể lấy ra một đạo lệnh phù, đánh ra một đạo pháp quyết, đổ vào pháp lực, â m một luồng cuồn c u ồ n uy năng, mang theo bá đạo, bàng bạc khí tức giá lâm, ở thánh tục chủ sở bên trong, thân là cổ tục cao tầng t r ư ở n g lão, Cổ tân niên tự nhiên có năng lực, điều động một phần thánh binh đại trận uy năng. như vậy, ở đại trận uy năng bao phủ xuống, dù cho đánh long trời lở đất, cũng là không ảnh hưởng tới ngoài giới. vòng trời bên trên, một tầng màn ánh sáng màu xanh lam nhạt, nhất thời đem hơn ngàn dặm vòng trời đều bao phủ lên, dường như vỏ trứng gà bình thường vắt ngang trên trời, màn ánh sáng bên trong, đấu thắng thần chủ thân thể, cùng tần dịch pháp lực hóa thân, cách vạn trưởng đối lập, đại chiến động một cách liền bùng nổ, dương huyên, ngươi quá bất cần, cổ tân niên thở dài, lập tức liền ngửa đầu dò ra thần niệm, quan sát màn ánh sáng bên trong tất cả, còn lại khách khanh t r ư ở n g lão, cũng đều tham ngơ cả ngẩn niệm, mặc dù nói, lần này áp chiến, tựa hồ không có gì khó tin nhưng này dương cửu một nhất định không phải kẻ ngu dốt nói không chừng có cái khác dựa dẫm đây mà tần d ị vẫn cứ ngồi ngay ngắn ở chỗ mình mang theo nụ cười nhàn nhạt dương cửu một vòng trời bên trên đấu thắng thần chủ hét lớn một tiếng một mình ngươi chỉ là pháp lực hóa thân đừng nói ta bắt nạt ngươi ngươi xuất thủ trước đi không cần, tần dịp pháp lực hóa thân, thản nhiên nói, nếu ta xuất thủ trước, ngươi liền không có cơ hội. n g ư ơ i đấu thắng thần chủ, nhất thời lại bị tức đến bật cười. Được được được, nếu cho ngươi lưu mặt ngươi không muốn, liền đừng trách ta lão lý, tiếng nói mới vừa hạ xuống. âm âm, đấu thắng thần chủ trên thân thể, đột nhiên bùng nổ ra vạn trưởng hồng quang. Che ngợp bầu trời, đem vòng trời đều nhuộm thành màu máu, vô cùng hồng quang, cuồn cuộn pháp lực, ngưng tủ thành một vòng to lớn quyền ấm, chết, quyền ấm ầm ầm đè xuống, trong thời gian ngắn vượt qua vạn dặm, để tần d ị ệ t pháp lực hóa thân không thể tránh khỏi, đấu thắng thần chủ đồng dạng rõ ràng, n à y dương cửa m ộ c d á m như thế bất cẩn, nói không chừng liền có kỳ d u ộ thần thông, khiến người ta khó lòng phòng bị, bởi vậy, dù cho đối mặt pháp lực hóa thân, hắn cũng là toàn lực ứng phó, chắc chắn sẽ không l ậ t thuyền trong mưng. liền để ta xem một chút, ngươi đến tột cùng có bản lãnh gì, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi, chương năm trăm sáu mươi một chỉ tay bại thần chủ, vòng trời chiến trường, vạn trưởng hồng quang hóa thành quyền ấm, dường như một luồng màu đỏ thấm dòng lũ dĩ nhiên nhẫn chìm tần dịch pháp lực hóa thân vị trí xong xuôi sở hữu quan sát trận chiến này người đều âm thầm lắc lắc đầu đấu thắng thần chủ này một chiêu rõ ràng là lấy đại thế ớt người đem dương c ử một pháp lực hóa thân kéo vào chính diện n g ạ n h hám bên trong dưới tình huống này chỉ cần pháp lực uy năng không ở một cấp độ đó là làm sao cũng không tránh khỏi, rơi vào tình huống như thế. dù cho này dương cửa một tự tin có cái gì kỳ môn thần thông, cũng là bại cuộc đã định, này đấu thắng thần chủ, đấu pháp khả năng thực sự không phải nắp, đấu chiến kinh nghiệm quả thực phong phú vô cùng, trong nháy mắt liền nhìn lén ra pháp lực hóa thân nhược điểm vị trí, cổ tân niên trong lòng âm thầm thán phục, liếc mắt một c á c h một bên tần d ị ệ t Lần này, này dương c ử u một sợ là muốn ném mặt to, còn lại võ thần cường giả, hiển nhiên cũng là nghĩ như vậy, không riêng là bọn họ, trận chiến này thanh thế như vậy hùng vĩ, phong tỏa vạn dặm v ò n g trời, sớm liền không biết đã kinh động trong cổ tục bao nhiêu cường giả, đông đảo cường giả thấy một màn này, đều làm ra phán đoán giống nhau thắng bại đáp phân, nhưng mà, vòng trời bên trong chiến trường, cái kia đấu thắng thần chủ sắc mặt, nhưng không có một chút nào ung dung, ngược lại là càng nghiêm nhị. Dĩ nhiên, không có chuyện gì, n à y đến tột cùng là cái gì kỳ môn thần thông, có thể tách ra chính diện pháp lực c ủ y năng đối đầu hay sao. Hắn tâm niệm lấp l ó c i nghi hoạt bộc phát, tiếp theo một cái trước mắt, màu đỏ thấm dòng lũ dần dần tàn đi. một vị chín tầng cao sao hồi thần tháp, hiện lên ở rất nhiều cường giả trong tầm mắt. chín tầng thần tháp tựa hồ ngưng tụ bốn phía vạn hóa tất cả lực lượng không gian, vững chắc như núi, ẩm chứa vô biên không gian huyền ảo. thần tháp tung xuống con đường thanh quang, đem pháp lực hóa thân bảo vệ, còn sót lại màu đỏ thấm dòng lũ, không ngừng sông tới cái kia một tầng thanh quang. nhưng dường như lấy trứng trọi đá bình thường liền mảy may g ầ n sóng cũng không có thể tạo nên chuyện này không biết bao nhiêu cường g i ả nhìn thấy tình cảnh này đều là vẻ mặt giải ra dĩ nhiên là chính diện gắng đón đỡ này dương c ử u một một đạo pháp lực hóa thân sử dụng tới thủ ngự thần thông dĩ nhiên liền chính diện đỡ lấy đấu thắng thần chủ một đòn toàn lực không có né tránh không có dựa vào kỳ môn thần thông mà là chân chính chính diện n g ạ n h hám một lần mà loại này chính diện n g ạ n h hám bên trong đấu thắng thần chủ dĩ nhiên rơi vào rồi hạ phong toàn lực triển khai thần thông liền đối với m ấ y phòng ngự cũng không có thể phá tan thậm chí không thể lay động đây chỉ là dương c ử một một đạo pháp lực hóa thân a tại sao lại như vậy đối diện đấu thắng thần chủ Cũng đến rơi vào k Hắn i ế p sợ cùng mờ mịt bên trong. mờ mịt h đấu pháp Nhưng vô số. cũng h phải loại này nhìn ếp giống như cuộc diện. Thật trinh thủ. Hắn ư a bao loại to giờ gặp giống diện. đối ếp lệ lớn này muốn cuộc c quá không thể đi khiêu chiến, bởi vì đó là muốn chết. lý huyên, lúc này, sao hồi thần tháp bên dưới tần d ị c h bóng mờ, c h ầ m rãi mở miệng nói, ta nói rồi, người ta trong lúc đó, thực lực chinh lịch khác biệt một trời một vực. Bạn ngươi, ta chỉ tay là đủ. ngươi có thủ đoạn gì, cứ việc triển khai đi, bằng không chờ ta ra tay. ngươi liền không có nửa điểm cơ hội, đấu thắng thần chủ bị bỗng nhiên thức tỉnh. sâu sắc liếc mắt nhìn hắn, cắn răng nói, được, vừa dứt lời. bàn tay hắn nắm chặt, đột nhiên hiện ra một cái màu đỏ thắm cây giáo. dường như xích thép đúc tạo, lộ ra vô biên sắc bén khí, bạch, hắn cả người pháp lực khuấy động, bỗng nhiên ném trong tay cây giáo, cây giáo dường như tia c h ớ p hoa hơn vạn dặm v ò n g trời, còn ở giữa đường bên trong, liền trực tiếp biến mất không còn t â m hơi, chỉ còn một đảo nhàn nhạt bóng mờ, đòn đánh này, nhìn như uy mãnh, kỳ thực là chuyên tấn công thần hồn sát phạt thuật, vô ảnh vô hình, nhưng tần d ị ệ đối mặt đòn đánh này nhưng là không tránh không né m ặ t cho màu đỏ thấm cây giáo bóng mờ xuyên qua thái vũ thiên linh tháp thanh quang đánh vào thân thể của chính mình bên trong pháp lực hóa thân trong ấp tần d ị ệ cực phần nhỏ thần hồn tương tự hóa thành một viên thái c ở ngôi sao chậm rãi chuyển động mặt ngoài quanh quẩn vô số ánh sao ngưng tụ một tầng vòng bảo hộ oành màu đỏ thấm cây giáo bắn t r ú n g tinh quang thiên cương cháo nhưng chỉ là đem người sau đánh hơi loáng một cái lập tức liền đập vỡ tan thành hư vô h ừ vòng trời một bên khác đấu thắng thần chủ rên lên một tiếng sắc mặt hơi trắng bịch thần hồn công k í c h phá diệt hắn chịu đến khí thế phản phệ pháp thân thần khu hơi tổn hại một phần thật là lợi hại phòng ngự quả thực là kín k ẽ không một lỗ hồng Hắn sâu sắc nhìn tần diệt pháp lực hóa thân một ánh mắt, cắn răng nói, ta liền không tin, người này là không hề k ẽ hở, dù cho ta cùng Hắn trong lúc đó, thực lực xác thực khác biệt một trời một vực, nhưng cũng hầu như không đến nỗi, liền Hắn một đạo pháp lực hóa thân đều không phải là đối thủ, n à y dương cửa một pháp lực cấp độ khí tức, nhưng vẫn là pháp như sông lớn cảnh giới, vậy thì đại diện cho, Hắn cũng không phải là thần vương đại năng, nếu mọi người đều là thần chủ cấp độ, dù cho Hắn là võ thần tầng tám hàng đầu, cũng không đạo lý liền một ngón tay đều có thể nhìn ép chính mình. a h à hà, đấu thắng thần chủ hét lớn một tiếng, lần thứ hai thôi thúc một đạo khác kỳ môn thần thông, hướng về phía tần d ị ệ t đánh zết mà đi, nhưng mà, đòn đánh này thần thông, nhưng liền thái vũ thiên linh tháp h ộ thể thanh quang cũng không có thể đột phá sau đó ở ánh mắt của mọi người nhìn kỹ đấu thắng thần chủ sử dụng các loại thần thông bí pháp dùng hết cả người thế võ nhưng cũng không có thể lay động dương c ử một pháp lực hóa thân mảy may hô hô đấu thắng thần chủ k ị c h liệt thở hổn hển hắn vốn là võ thần theo đạo lý không nên như vậy nhưng hắn giờ k h ắ c này, không riêng là bởi vì pháp lực tiêu hao quá nhiều, càng là bởi vì một loại vô lực cùng cảm giác nhục nhã. được rồi, thái vũ thiên linh tháp bên dưới, tần dịch pháp lực hóa thân nhàn nhạt mở miệng, ta để đấu thắng thần chủ ngươi, toàn lực triển khai ba mươi sáu k í c h hiện tại, cũng giờ đến phiên ta, đấu thắng thần chủ nghe vậy, Sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm nghị cực điểm, thân thể càng là bỗng nhiên nhất thời bốc lên vạn trưởng hồng quang, đem tự thân gắt gao bảo vệ, tiếp theo một cái trước mắt, tần dịch pháp lực hóa thân, đột nhiên tiến lên trước một bước, tiện tay nổ ra một quyền, âm ấm, vòng trời sụp đổ, nhật nguyệt ảm đảm, đầy đủ hai mươi bốn thế giới bóng mờ, Quay chung quanh ở tần dịch pháp lực hóa thân cú đấm này bên dưới. Sau đó, hai mươi bốn đ ả o thế giới bóng mờ, cùng nhau bắt đầu đổ nát, diễn biến ra tai nạn vô cùng. có thế giới, cơn lúc vòi sồng, bao phủ tất cả, đem vạn vật thổi thành bụi phấn. có thế giới, thiên địa đông lại, nhật nguyệt thành băng, sơn hà hóa thành một mảnh sông băng. có thế giới, Đại điện ư ớ c ra, dung nham phun trào, khói đen cho tàn bao phủ trong thiên địa, có thế giới, hùng thủy tràn ngập, nhẫn chìm mặt đất tất cả, nhật nguyệt tinh thần bởi vậy rơi dụng, hai mươi bốn đạo thế giới bóng mờ bên trong, bùng nổ ra đủ loài khác nhau tai nạn, từ bên trong bắn ra một vòng đen kịp vô cùng ánh sáng lộng lẫy, ngưng tụ thành cối say huyền ấm, dung khắp h ư không, Chư giới sinh diệt ma bàn quyền pháp mạc nhật thiên tai, oành, đấu thắng thần chủ, bị đen k ị c h cối say quyền ấm bao phủ, trên người hồng quang trong nháy mắt tan vỡ, sau đó linh bảo pháp y một tiếng gào thép, tầng tầng hộ thể thần quang thu lại, hắn tất cả hộ thể thủ đoạn, ở cú đấm này trước mặt, cũng như cùng vỏ trứng gà bình thường vỡ nát, phốc, cả người hắn, bị đánh bay mấy ngàn dặm, tầng tầng đánh vào màn ánh sáng màu xanh lam trên, trong miệng phun ra máu tươi, ở giữa không trung liền hóa thành lưu quang tiêu tan, giữa không trung đen d ị t khối say quyền ấm, không có truy khích, mà là tại chỗ tiêu tan ra, tần d ị ệ pháp lực hóa thân, c h ầ m rãi thu hồi nắm đấm, hắn nhìn dĩ nhiên trọng thương đấu thắng thần chủ, nhàn nhạt mở miệng nói, đấu thắng thần chủ, ngươi thua rồi, Ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi, chương năm trăm sáu mươi hai thần vương bên dưới người số một, đấu thắng thần chủ nghe vậy, cười khổ một tiếng, miễn cướng đứng t h ẳ n g thân thể, vâng, ta thua, hắn vẻ mặt, có chút cô đơn, nhìn chằm chằm tần d ị ệ t pháp lực hóa thân, ngứ khí phức tạp mở miệng nói, ta tự hỏi đấu pháp khả năng không kém bất kỳ cung cấp nhưng là nằm mơ đều không nghĩ đến liền ngươi một ngón tay đều không thể đánh bại vực ngoại đại năng danh bất h ư truyền xem r a ta thương lan vực xác thực là đóng kín quá lâu trở nên quá lạc hậu thực lực của ngươi đặt ở thương lan vực bên trong từ lâu là thần vương bên dưới người số một bất kỳ thần chủ đều không thể lay động đông đảo quan sát trận chiến này cường giả đều c h ầ m mặc, thực lực chinh lịch, quá to lớn, từ đầu tới đuôi, n à y đều là một hồi nghiền ếp thức chiến đấu, đấu thắng thần chủ, dùng hết mọi cách thủ đoạn, đều không thể lay động đối thủ mảy may, mà đối diện, chỉ là một quyền, liền gọn gàng nhanh chóng đánh tan đấu thắng thần chủ sở hữu phòng ngự, đem hắn đánh bại, tối làm người chấn động chính là, đấu thắng thần chủ đối thủ, có điều là cái kia dương cửu một, cố ý phân hóa một đạo pháp lực hóa thân mà thôi, nhiều nhất có điều gánh chịu đối phương, một phần trăm cũng chưa tới pháp lực, điều này có ý vị gì, mang ý nghĩa, dù cho toàn bộ thánh vực hơn một trăm vị thần chủ cùng tiến lên, cũng chưa chắc có thể đánh bại vị này dương cửu một, trái lại bị dương cửu một một lưới bắt hết đoàn diệt s á t suất, phải lớn hơn nhiều, Nếu nói là dương cửu một là thần vương đại năng, vậy bọn họ đương nhiên sẽ không kinh ngạc, bởi vì đây là chuyện đương nhiên. nhưng lại lịch, dương cửu một cũng chỉ là một vị thần chủ, thần vương bên dưới người số một a, một tên bí mật quan sát cổ tục thần chủ, sắc mặt phức tạp cảm thán, ta hôm nay xem như là mở mang tầm mắt, bên cạnh hắn cách đó không xa. thiên trúc thần chủ cổ trăng non cao mày âm thầm suy nghĩ này dương cửu một càng mạnh mẽ như thế sao đăng long nhà thủy tả bên trong rất nhiều võ thần đại năng hai mặt nhìn nhau dĩ nhiên nói không ra lời này dương cửu một một bên cổ tân niên chào mày trong lòng hơi có chút mê hoặc lần trước ta cùng hắn ở trường minh đào giao thủ Hắn còn lâu mới có được biểu hiện ra như vậy mạnh mẽ a. Thậm chí, ở ta tiện tay một đòn bên dưới, mới miễn c ứ n g liều mạng cách lực lượng ngang nhau. Ta còn tưởng rằng Hắn là mới vừa lên cấp thần chủ đây, cùng trường minh đ ả o bên trên lẫn nhau so sánh. thời khắc này, dương cửu một triển lộ ra thực lực, đâu chỉ phiên ngàn lần, quả thực là lật đổ sự tưởng tượng của Hắn, chẳng lẽ, là lần trước hắn kiêng kỵ thánh tục, thiên môn thái độ, không dám ra tay toàn lực x u y ê n cớ, hơm, phải làm chính là như vậy, cổ tân niên tìm một cái giải thích hợp lý, không khỏi trong lòng âm thầm vui mừng, cũng còn tốt, cũng còn tốt lúc đó ta bị chu đạo nguyên, lạc l â y phùng bọn họ ngăn cản, không có tiếp tục đồng thủ, bằng không, ta e sợ muốn tự lấy nhục, Này dương cửu một thực lực, xứng đáng với thương lan vực thần vương bên dưới người số một xưng hô. Liền đấu thắng thần chủ, đều không đúng đối thủ của hắn. đấu pháp luận bàn quá năm lần, không có một lần vượt qua. Ma tần d ị so với đấu thắng thần chủ thực lực, mạnh hơn quá nhiều rồi. Cổ h u y n lúc này, tần d ị pháp lực hóa thân. nhìn xuống mới nhà thủy tả bên trong cổ tân niên một ánh mắt, đấu pháp dĩ nhiên kết thúc, ngươi nên đem này phòng hộ rút lui chứ. ồ, đúng, cổ tân niên này mới phản ứng được, vội vã hướng về phía tự thân trưởng lão lệnh phù, đánh ra một đạo pháp quyết, vòng trời bên trên, thánh binh đại trận sức mạnh lặng yên hút ra, đem vạn dặm bao phủ ở bên trong lồng ánh sáng màu xanh lam, cũng thuận theo trong nháy mắt tiêu tan mà đi. x è o tần d ị ệ t pháp lực hóa thân, bùng nổ ra một đoàn thiên thanh sắc ánh sáng, một lần nữa hóa thành một đoạn trắng nón thon dài ngón út. Sau đó, ngón út một vệt sáng, bay vụt mà xuống, rơi vào tần d ị ệ t trong lòng bàn tay, tần d ị ệ t khẽ mỉm cười, đem đặt tại trên tay phải, hợp lại như lúc ban đầu, dương huyên, lúc này, trên vòng trời đấu thắng thần chủ, đều hóa thành đồn quang hạ xuống ở nhà thủy tả bên trong, thẳng tắp nhìn chằm chằm tần d ị hưng phấn nói, dương huyên pháp lực thần thông, thực sự là để ta mở mang tầm mắt, càng là ngươi hộ thân phương pháp, đối với không gian khả năng vận dụng, thực sự là vượt qua thánh vượt bên trong sở hữu công pháp thần thông. ngày mai, ngày mai ngươi lại phái ra pháp lực hóa thân, cùng ta đánh một trận, làm sao, tần diệp nghe vậy, không khỏi ngạc nhiên, hắn đều không ngờ rằng, n à y đấu thắng thần chủ, nhanh như vậy liền từ thất bại trong bóng tối đi ra, đồng thời ngay lập tức sẽ đối với hắn phát sinh lần sau khiêu chiến, thật không hổ là đấu pháp cuồng, quả thật là chỉ có lấy sai tên, không có gọi sai tôn hào, một bên cổ tân niên cùng mấy vị võ thần đại năng, thấy thế không khỏi có chút không nói gì. dương huynh, ngươi có thể nhất định phải đáp ứng a, đấu thắng thần chủ, thấy tần dịch không có ngay lập tức tỏ thái độ, lúc này sốt ruột, ngư khí thậm chí có chút cầu xin, lão lý ta kẹt ở võ thần tầng bảy, đã vượt qua một ngàn năm, bất luận ta làm sao tìm được người đấu pháp, thậm chí khiêu chiến quá tầng tám đại năng, đều không có buông lỏng quá, cùng dương huyên pháp lực của ngươi hóa thân đấu pháp một hồi qua đi ta cảm giác nhốt lại ta nhiều năm bình cảnh càng có một tia buông lỏng rồi ta tính toán chỉ cần trở lại c á c h mấy trăm lần ta thì có lên cấp tầng tám hy vọng tần dịp mặt đều đen mấy trăm lần còn chỉ là có nhất định hy vọng thật sự coi hắn nhàn nhức rái không có chuyện gì liền có thể bồi người đấu pháp Tiểu lão đệ, ta chạy đến cổ tộc đến, nhưng là liều lính to lớn nguy hiểm, vai gánh trách nhiệm nặng nề được rồi. nhưng, tần diệt nhưng không có từ chối, ngược lại nở nụ cười, có thể ạ, hắn nhìn đấu thắng thần chủ, khó e miệng hơi vình lên, chỉ có điều, lần này ta cũng cảm thấy, chỉ là phái gia pháp lực hóa thân, thực sự quá nhục nhã lý huyên, Lần sau đấu pháp, ta liền chân thân lên sân khấu, bồi lý hương đánh thoải mái. thế nào, đấu thắng thần chủ nghe vậy, lúc này lấy làm kinh hãi, lắp ba lắp bắp nói, này, này vẫn là không cần đi, đùa giỡn, t ầ n dịp muốn chân thân lên sân khấu, cái kia còn đánh cái rắm, hắn là đến cầu đấu pháp luận bàn, không phải cầu bị ngược đãi, thật muốn nghiêng về một bên ngược đãi, hắn có có thể được cây cây múa tặng lại, đột phá bình cảnh càng là vọng tưởng, tần dịch lông mày nhíu lại, có chút bất mãn nói, cái này sao có thể được, này quá mức nhục nhã lý h u y ê n đấu thắng thần chủ nhất thời sốt ruột, luôn mồm nói, không quan trọng, không quan trọng, ngươi liền tiếp tục nhục nhã ta thôi, ta còn nhận được, Lời còn chưa dứt, phục thừa, một bên võ thần đại năng, thực sự là nhìn không được cười lên, đây tuyệt đối không được, tần d ị nghiêm mặt, nghĩa chính ngôn từ mở miệng nói, này chuyển đi, để người ngoài nghĩ như thế nào, dù cho lý huyên không muốn mặt mũi, nhưng ta dương mố người, hay là muốn mặt mũi cùng danh tiếng, lý huyên không cần nói nữa, ngươi muốn thật muốn đánh, vậy ta sau khi cũng chỉ có thể tự mình hạ tràng, hắn cố ý dùng một ngón tay, hóa là pháp lực hóa thân cùng đấu thắng thần chủ giao thủ, lẽ nào chính là người trước h i ể n thánh hay sao, tất nhiên là không, hắn nếu biết này đấu thắng thần chủ là cái đấu pháp cuồng, dĩ nhiên là muốn làm ra ứ n g đối, dùng pháp lực hóa thân, chính là vì để hắn biết cùng thực lực của chính mình t r i n h lịch, ngoan ngoãn không muốn lại tới quấy giày mình bằng không mỗi ngày bị như thế cá nhân quấn quýt lấy đấu pháp quấy giày chính mình vậy mình còn làm sao trong bóng tối ngủ đông còn làm sao dò hỏi cổ tục bí mật tình báo muốn cùng ta mỗi ngày đấu pháp cửa đều không có ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi chương năm trăm sáu mươi ba thánh tôn g sơn môn chuyện này đấu thắng thần chủ nhìn tần d ị ệ p thái độ kiên quyết chỉ có thể vẻ mặt đau khổ bất đắc dĩ ngồi xuống trong lòng hắn bước thiết muốn cùng tần d ị ệ p đấu pháp tâm tư rốt cuộc thu lại lại đi pha pha pha một bên cổ tân niên rốt cuộc không nhìn được đại bật cười lâu như vậy rồi thật đúng là hiếm thấy nhìn thấy này đấu thắng thần chủ ăn một lần xẹp trong ngày thường Này người điên vì võ ai cũng dám lên đi khiêu chiến luận bàn, l i ê n tầng tám đại năng cũng dám, thậm chí còn có bị hắn đánh hóa nhau ví dụ. Dù sao, như không có như vậy chiến tích, hắn làm sao lấy được công nhận vì là tầng bảy đấu pháp số một. Có thể nói, phàm là là thánh vực bên trong thần chủ đại năng, đều là đàm luận đấu thắng biến sắc, đối với hắn đều là như tránh sắn xếp. sợ sệt bị hắn quấn lấy, có thể hôm nay, vị này đến từ vực ngoại dương cửa một, tương tự là thần chủ đại năng, nhưng lại để đấu thắng thần chủ không dám đi khiêu chiến, chỉ có thể ngoan ngoán ăn quả đắng. Ha ha ha, tiếng cười của hắn càng vui vẻ, tràn ngập cười trên sự đau khổ của người khác khoái hoạt khí tức, nhưng sau một khắc, cổ tân niên tiếng cười, nhưng phảng phất là đem trong lòng nặng nề đấu thắng thần chủ cho nhắc nhở đến. Hắn nhìn cổ tân niên, ngẩn ra, lập tức liền phản ứng lại, hai mắt lộ ra kỳ quang. đúng vậy, tân niên huyên, ta đều đã quên, ngươi vẫn còn ở nơi này a, thực sự là trách ta, sự chú ý đều đặt ở dương huyên trên người, càng quên ngươi vị lão bằng hữu này, đến đến đến, chúng ta ước cái thời gian, không bằng liền minh, cổ tân niên tiếng cười im mặt đi, cả người nụ cười trên mặt cứng đờ. Sau đó, hắn càng là trong nháy mắt, hóa thành một đạo v ệ t sáng tím, biểu bắn ra cách xa mấy ngàn dặm, rẽ một bên liền biến mất ở cổ tộc chủ sở bên trong, tần dịp trong ấp, chỉ để lại hắn một đạo thần niệm truyền âm, dương huyên, ngươi tu luyện vị trí, bị sắp xếp ở thiên thắng cát, tùy tiện tìm một người liền có thể lính ngươi qua. Ta đi trước, t ầ n d ị Sau nửa canh giờ, đến, một tên dung mạo c h ắ c tuyệt thiếu nữ, cung chính mở miệng nói, dương t r ư ở n g lão, đây chính là thiên thắng cát, t ầ n d ị gật gật đầu, đánh giá trước mặt hùng vĩ cung điện, thiên thắng cát tên là cát, trên thực tế nhưng là một tòa diện tích mười mấy dặm cung điện, Bên trong cũng là trang nhã thanh u, khá là không tầm thường, càng là bên trong. ở trận pháp lực lượng hội tụ dưới, nguyên khí càng dày đặc, thần chủ cấp b ậ c đã là thánh vực cao tầm, cổ t ộ c cũng phải tận tâm lôi kéo, nơi ở đương nhiên sẽ không kém được, vậy làm phiền ngươi, tần dịch hướng về phía một bên thiếu nữ, khách khí nói c ả m ơn, không phiền phức, thiếu nữ luống c u ố n tay chân vạn phúc thi lễ, gò má ư n g đỏ, thấp giọng nói, trường lão đại nhân, chẳng biết có được không dung tiểu nữ tử ở bên cạnh t í nàng lời còn chưa nói hết, liền choáng váng, bởi vì, tân dị cũng không biết lúc nào, liền trực tiếp ở trước mắt nàng biến mất rồi, ây thiếu nữ khuôn mặt cứng đờ, nửa ngày mới phản ứng được, tức dẫn đến dầm chân một cái, bất đắc dĩ xoay người, hóa thành đồn quang rời đi, thiên thắng các bên trong, n à y phụ nữ đều là võ tôn cấp độ, dù cho ở thánh vực, lại là cổ tộc nữ, thiên phú bất phàm, chỉ sợ cũng tới trăm tuổi, thực sự là c ó vẻ muốn ăn thịt thiên nga, tần d ị c h lắc đầu một cái, đem việc này q u ă n g ở sau gáy, bắt đầu trở nên trầm tư, Muốn ở trong cổ tục, do hỏi tình báo, trực tiếp hỏi khẳng định là không được, ta thành tựu vực ngoại người, lại là thần chủ cấp độ, chỉ sợ nhất cử nhất động, đều sẽ bị trong bóng tối giám sát. có điều, dù cho cổ tục thánh binh đại trận, bao phủ toàn bộ trụ sở, nhưng sức mạnh nhất định phân tán, nếu là cẩn trọng một chút, thôi thúc địa tinh huyễn giới, không hẳn không được, đương nhiên, một ít ở bề ngoài tình báo, trực tiếp hỏi cũng không sao, dù sao thành tựu khách khanh trường lão, khẳng định muốn gặp đối với cổ tục có hiểu biết, tần d ị c h như vậy suy nghĩ, bắt đầu mưu tính sau khi kế hoạch. ngày thứ hai, tần d ị c h nhìn nhìn bốn phía, có vẻ hơi vẻ mặt gian rào, lén lút mò vào cổ tân niên, không khỏi có chút không nói gì, cổ h u y ê n ngươi làm cái gì vậy, k h ặ t k h ặ t cổ tân niên thanh k h ặ t hai tiếng, lúc này mới đứng t h ẳ n g thân thể, mở miệng nói, còn không phải là vì tránh né đấu thắng thần chủ cái kia người điên vì võ, dương huynh, ta lần này tìm ngươi đến, chính là dẫn ngươi đi thánh tôn sơn môn, quan sát thánh tổ để lại bí lục, nếu ngươi được rồi ông n ộ i cho phép, được ban cho d ư ớ i pháp lệnh, vậy chuyện này nghi sớm không nên chậm trễ cái kia hóa ra tốt tần dịp nghe vậy trong lòng cũng sinh ra vẻ chờ mong hắn đối với thương lan thánh giả đến cùng lưu lại cái gì cũng là rất muốn hiểu rõ càng là cả nhà bọn họ tất cả b i kịch đều là bắt nguồn từ với mấy chục vạn năm trước thương lan thánh giả lúc lâm trung lưu lại một c á c h tiên đoán vậy chúng ta liền lên đường thôi Tần d ị c h nói, liền đứng dậy, chuẩn bị cùng cổ tân niên cùng rời đi. tốt lắm, cổ tân niên trên mặt, nhất thời lộ ra vẻ tươi cười, có sương huyên bồi tiếp, cái kia đấu thắng thần chủ, quá nửa là không dám tìm ta. Tần d ị c h khói miệng co giật, nhắc nhở hắn một câu, chúng ta vẫn là nhanh lên một chút lên đường đi. hả, vậy thì đi, vậy thì đi. hai người lúc này hóa thành một thanh một tử hai vệt đồn quang bay vút mà trên hơn một canh giờ sau hai người rời đi cổ tộc trụ sở tần dịch lúc này mới lên tiếng đạo không biết thánh tôn sơn môn ở nơi nào cũng ở thương nguyên đạo sao đúng cổ tân niên nói ngay ở thương nguyên đạo có điều không ở trên mặt biển mà là ở hạt tâm tầng đối ứng trên trời thì ra là như vậy tần dịch nghe vậy không lên tiếng nữa theo cổ tân m i ê n một đường phi đổn hơn ba canh giờ sau dương huyên chúng ta đến cổ tân m i ê n đổn quang ở hạc tâm khu trên vòng trời dừng lại tần dịch liếc mắt một cái phía dưới đen gịt một mảnh tỏa ra một loại nào đó khí thế khủng bố nước biển lúc này mới thu hồi ánh mắt xem hướng về bầu trời, một t ò a ngàn t r ư ợ n g cao bạc ngọc lâu bài, sừng sừng trên vòng trời bên trong. lâu bài trên, thương lan thánh t ô n g bốn cái màu vàng đại tự, dạng người rực rỡ, tỏa ra một loại nào đó m i n h mông vô biên khí tức. loại khí tức này, tần d ị ệ n h ạ y cảm nhận ra được, cùng cổ tộc c h ấ n thủ thánh binh thiên lan đao, có rất nhiều tương tự địa phương, nhưng cũng không hoàn toàn tương tự xem ra bốn chữ này quá nửa là thương lan thánh giả tự mình lưu lại thánh giả bên người thánh b i n h di bảo hơn nửa không ngừng một cái thiên lan đao nên chỉ là kế thừa ở một phương diện khác thánh giả lực lượng có điều tần d ị ệ c đánh giá một ánh mắt bạch n g ọ c lâu bài chân mày cao lại đây chính là sơn môn thật cũng chỉ còn lại cái cửa. Ha ha ha. Cổ tân niên nghe vậy. Cười ha ha. Có chút đắc ý mở miệng nói. Thánh tôn g sơn môn. Là toàn bộ thánh vực tuyệt đối thánh địa. bình thường đối ngoại giới là đóng kín. đây là thánh tổ đại thần thông. Sáng tạo giới bên trong chi giới. dựa vào tầm thường thủ đoạn. Là không cách nào tiến vào vào sơn môn. Nói. Hắn lấy ra từ thân trưởng lão lệnh phù, đổ vào pháp lực, vù, lệnh phù rung động một hồi, nhất thời bùng nổ ra một đạo ánh sáng màu tím, chiếu giỏi ở ngàn trưởng cao bạch ngọc lâu bài bên trên. sau đó, tư không rung động, bạch ngọc lâu bài sau khi, nhất thời hiện ra một tòa hùng v ĩ cực điểm, đủ có mấy vạn trưởng cao ngọn núi, phía trên ngọn núi, một đ ả o dài lâu thềm đá, dọc theo bạch ngọc lâu bài, vẫn thông đến trên đỉnh ngọn núi hùng vĩ cung điện cộng đồng bên trong, trang trọng nghiêm túc, dương huyên, thấy không, cổ tân niên đắc ý quơ quơ trong tay lệnh p h ủ mở miệng nói, toàn bộ thánh vực, có thể bất cứ lúc nào tiến vào thánh tôn g sơn môn, không vượt qua năm mươi người, bên trong, ta ông nội đảm nhiệm tôn chủ, thông thiên môn chủ nam nhận chức thủ tịch thái thượng trưởng lão còn lại thần vương đại năng đều là thái thượng trưởng lão đến cho chúng ta những ngày hai mươi bốn thiên chủ đều là tìm thượng trưởng lão thân phận ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi chương năm trăm sáu mươi bốn thánh vượt qua lại cơ mật nghe được cổ tân niên lời nói t â n dịp mắt sáng lên nhạy cảm nắm chắc một cái tân từ ngữ hai mươi bốn thiên chủ, đúng, cổ tân niên một bên thu hồi lệnh p h ủ một bên thuận miệng nói, toàn bộ thánh vực bên trong, ngũ đại thánh tục, thất đại thiên môn, tổng cộng có hai mươi bốn vị, tôn hào bên trong mang theo thiên tự thần chủ, ta tôn hào thiên hòa thần chủ, ngươi nhìn thấy chu đạo nguyên, đại tỷ của ta, đều là hai mươi bốn thiên chủ một trong, tần d ị ệ t trong lòng nhất thời mừng tỉnh, Chu đạo nguyên, xuất thân thanh dương chu t h ị tôn hào chính là thiên sung thần chủ, cổ trăng non, là cổ tân niên đại tỷ, tôn hào là thiên trúc thần chủ. ngoài ra, lúc trước trường minh đ ả o trên rất nhiều thần chủ đại năng bên trong, cũng có ba c á c h tôn hào mang theo thiên tự thần chủ. hắn lúc đó chỉ cho rằng, đây là rất nhiều thần chủ đ ặ t tên, yêu dùng cách chữ này, nhưng không nghĩ đến, Này sau lưng, càng còn có t h â n ý khác, hai mươi bốn thiên chủ, so với tầm thường thần chủ địa vị càng cao hơn một bậc, chính là thánh tôn trưởng lão thân, chỉ có ngũ đại thánh tục, thất đại thiên môn bên trong, thực lực mạnh nhất, hoặc là tiềm lực cao nhất thần chủ, mới có cái này thù vinh, cổ tân niên nói, k h ẽ mỉm cười, tại hạ b ấ t tài, vừa vặn may mắn ghi tên bên trong, cái kia cổ h u y ê n rất lời hại, tần dịp cười nói một câu, khà khà, đảm đương không nổi dương h u y ê n khen, cổ tân niên nhất thời ý cười càng sâu, hắn bị khen t ặ n g t h ả o tốt hơn nhiều, nhưng những người kia làm sao so với được với vị này dương cửu một, đây chính là thần vương bên dưới người số một, hắn một câu khen, so với người bên ngoài một trăm cú lấy lòng, còn muốn cho cổ tân niên cảm thấy thoải mái đúng rồi tần d ị c hốt h chuyển đề tài thuận miệng hỏi này hai mươi bốn thiên chủ chỉ là xem tiềm lực cùng thực lực sao vì sao không có thông thiên môn v ị kia chán nản thần chủ ban đầu ta xem hơi thở của hắn e sợ còn muốn vượt qua ngươi đại tỷ một bậc tuổi tựa hồ cũng không lớn cổ tân niên nhất thời lắc đầu nói có người nói là lúc trước hắn chủ động từ chối thiên chủ tư cách tặng cho sư đ ệ của hắn thiên mệnh thần chủ thật không tần dịp mắt sáng lên lại mở miệng hỏi cái kia liên quan với này hai mươi bốn thần chủ thực sự cũng chỉ là một cái vinh dự xưng hô cùng địa vị tượng trưng sao hắn bản năng cảm thấy thôi này hai mươi bốn thần chủ tựa hồ không quá đơn giản dáng vẻ Thánh vực ba mươi sáu đ ả o bên trong, cổ tộc cùng thông thiên môn, cộng đồng chiếm cứ đất nòng cốt thương nguyên đ ả o còn có một cái thánh môn đ ả o chính là thánh vực cánh cửa vị trí, do ngũ đại thánh tục, thất đại thiên môn cộng đồng khống chế, còn lại thánh tục, thiên môn, g ộ p lại cộng đồng chiếm cứ mười đ ả o còn lại vừa vặn hai mươi bốn đ ả o ta đây liền không rõ ràng, cổ tân niên trên, lộ ra một tia trần t r ở nói, có điều có người nói, ở sớm nhất thời điểm, chỉ có tam đại thánh tục, tứ đại thiên môn lúc, khi đó tổng tổng có ba mươi vị thiên chủ. Sau đó, tân thánh tục, thiên môn quật khởi, thêm vào thánh môn đạo bị thương nhì vì là tập thể khống chế, vì lẽ đó dần dần chỉ còn dư lại hai mươi bốn thiên chủ. như vậy sao, tần dịch ánh mắt lấp lóe, trong lòng nhất thời có không ít suy đoán cùng hoài nghi được rồi cổ tân niên liếc mắt nhìn cách đó không xa thánh tôn sơn môn thúc giục chúng ta vẫn là đừng ở chỗ này n g ố c đứng tiến vào vào trong sơn môn vừa đi vừa tán gấu đi tần dịp gật gật đầu lúc này hóa thành đồn quang cùng cổ tân niên đồng thời bay vào bạc h ngọc lâu bài sau khi bay vào thánh tôn sơn môn trước mắt một luồng khủng bố quy năng trong khoảnh khắc g á n g lâm khiến cho hắn không thể không hạ xuống đồn quang rơi vào dài lâu trên thềm đá dương huyên một bên cổ tân niên tương tự cười hì hì đạo thánh tôn g sơn môn bên trong Chạy rồng cấm không trận pháp chỉ có thể đi bộ c á c h này cũng là vì biểu đạt đối với thánh tổ cùng thánh tôn g sơn môn kính trọng xem ra chỉ có đi bộ Tần dịp ngửa đầu liếc mắt nhìn, thằng tắp lan tràn trong mây hải thềm đá, bất đắc dĩ mở miệng nói, ha ha ha, cổ tân niên cười lớn một tiếng, tiếp tục nói, dương huynh, này thánh tôn bên trong sơn môn, quanh năm là không có một bóng người, chỉ có rất ít mấy trường hợp, mới sẽ có người đến nơi này, nói, hắn dừng một chút, liền tiếp tục nói, loại thứ nhất, là thánh tôn g chi chủ vị trí luân phiên lại ở chỗ này cử hành một hồi loại nhỏ kế vị đại điển loại thứ hai nhưng là tương tự với n g ư ờ i ta đến đây tìm đọc thánh tổ bí lục thánh vực hồ sơ loại thứ ba phi thường ít ỏi thấy là cần vận dụng thánh vực hồn châu truy tìm người kia khí tức mới gặp có thần vương đại năng tới đây tần d ị c h nghe đến đó nhất thời trong lòng hơi động, hỏi, lại như là, cổ huyên đã từng nói, c á i kia trốn tránh cổ tộc nữ như thế, đúng, cổ tân niên thở dài, thuận miệng nói, lúc trước, phụ thân ta liền tự mình đã tiến vào sơn môn, vận dụng thánh vực hồn châu truy tìm, đáng tiếc kết quả cũng không lý tưởng, hắn đối với vấn đề này, tựa hồ cũng không mong muốn nhiều lời, lúc này liền chuyển đề tài, đương nhiên, còn có loại thứ tư tình huống, vậy thì là vận dụng thánh vực hồn châu, giám sát toàn bộ thánh vực, thánh vực hồn châu bên trong, ẩm chứa sở hữu chính thống thánh vực cư dân khí tức, vì lẽ đó, một khi khởi động hồn châu, liền có thể quy mô lớn bắt được san tế. Thám t ử tần d ị c h nghe vậy, ánh mắt lấp lóe, có vẻ như vô ý nói rằng, đúng, Ta ở trường Minh Đảo, cùng không ít thần chủ giao lưu bên trong t giao ở lưu Minh Cùng không bên chủ Đảo ừ, n nghe nói g đã cổ ó nói người thánh vực, Còn tồn hưng gọi tại hội một cách gọi là Phục hưng hội kẻ định Hừ, vực c là kẻ tân miên hừ lạnh một tiếng, có điều là một đám thu sau châu chấu, vai hề thôi, cũng là một cái chu thường tại lợi hại một điểm, hắn đối với phục hưng hội, có vẻ như càng thêm kiêng k ì trực tiếp đem bỏ qua, tiếp tục đi xuống nói còn có thứ năm trường hợp tình huống như thế cũng thường gặp nhất thánh tôn g sơn môn bên trong có thánh tổ lão nhân gia người lưu lại một đạo siêu cấp đại trận có thể đối với đột phá thánh già đưa đến như vậy một điểm tác dụng phụ trợ vì lẽ đó mỗi một đời thần vương đại năng ở tuổi thọ đại nạn đến trước đều sẽ đi đến sơn môn ý đồ sung kích võ đạo thánh g i ả cảnh giới, cổ tân niên nói, thở dài một tiếng, đáng tiếc, các đời tới nay, không biết có bao nhiêu thần vương đại năng, nhưng không có một cái, có thể đột phá thành công, liền ngay cả những người thiên tư hơn người trời sinh thánh thể, có không ít tràn đầy tự tin, tráng niên kỳ liền đến sung kích, cuối cùng cũng là thân tử đạo tiêu, hai cốt không còn, Tân d ị c hít h hít mắt, ý niệm trong lòng chuyển động, nhưng không nói lời gì nữa. Hai người liền dọc theo dài lâu thềm đá, hướng về trên đỉnh ngọn núi cung điện t ổ n g đồng xuất phát, đầy đủ đi rồi một ngày một đêm. Hai người mới rốt cuộc đạp lên đỉnh núi bạch ngọc quảng trường, trước mặt là hùng vĩ trang nghiêm rất nhiều cung điện tạo thành t ổ n g đồng. Dương huynh, cổ tân niên chỉ vào một tòa chín tầm cao màu đen lầu tháp, mở miệng nói, tổ sư điện bên cạnh cái kia một tòa, chính là mỹ lục các, ta không có pháp lệnh, ngươi liền chính mình vào đi thôi, ta liền không cùng ngươi được, tần dịp gật gù, cất bước mà đi, một lát sau, ngửa đầu liếc mắt một cái, trước mặt cao to cực điểm chín tầng lầu tháp, tần dịp thu hồi ánh mắt, đẩy ra lầu các môn, liền để ta xem một chút, Thương lan thánh giả đến tột cùng lưu lại bí mật gì. Ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi, chương năm trăm sáu mươi năm Thương lan thánh giả bí lục, bước vào bí lục tất bên trong. trước hết nhìn thấy, chính là một loạt hàng sách màu đen giá. mặt trên, bày ra rất nhiều đ ó n g buộc chỉ thư tịch, có vẻ phi thường cổ lão, bị trận pháp tầng tầng bảo vệ lại đến, một ánh mắt nhìn lại, chỉ sợ không xuống mấy trăm ngàn sách, những này có vẻ như đều là công pháp, võ ký, thần thông cùng bí thuật điển tịch, tần d ị c h liếc mắt một cái, nhìn thấy những cuốn sách này tên, liền có phán đoán, nơi này hiển nhiên không phải hắn có thể quan sát địa phương, mặc dù hắn lấy ra pháp lệnh, bao phủ giá sách lồng ánh sáng màu đen, cũng không có nửa điểm đồng tính, vì lẽ đó, Tần dịch liền không trì hoãn, trực tiếp thập cấp mà lên, leo lên tầng thứ hai, tầng thứ hai, đồng d ạ n g là rất nhiều công pháp thần thông điển tịch, nhưng số lượng liền thiếu rất nhiều, đồng thời đã không còn võ k ỹ xuất hiện, rất rõ ràng, nơi này cấp độ càng cao hơn, tần dịch đồng d ạ n g không có dừng lại, trực tiếp leo lên tầng thứ hai cầu thang, rất nhanh, tầng thứ ba, Tầng thứ tư, tầng thứ năm, rất nhiều tầng chệt, bị tần d ị c h từng c á c h bỏ qua. những này tầng chệt bên trong, bày ra đều là công pháp thần thông điện tịch, nhưng càng đi lên, số lượng càng ít đi. đến tầng thứ sáu, liền chỉ còn dư lại lẻ loi mấy trăm bản, nhưng mỗi một bản đều là võ thần cảnh công pháp, thần thông, toàn bộ thánh vực phần lớn công pháp điện tịch, đáng giá thô nhận, e sợ đều ở nơi này, tần d ị ệ t trong lòng, âm thầm cảm thán, đây chính là toàn bộ thương lan vực, mấy trăm ngàn năm tích lũy, nếu là đem những này điển tịch mở ra, thậm chí hướng phía dưới giới bách đại thần quốc truyền bá, không biết có thể xúc tiến vượt bên trong võ đạo lớn đến mức nào phát triển, đáng tiếc, thánh tục, thiên môn, chỉ sợ tình nguyện những công pháp này nát ở đây, cũng sẽ không hướng phía dưới giới mở ra. Chu tiên sinh nói không sai, thánh vực tồn tại thể chế, chính là gì dạng, tần diệc âm thầm lắc đầu, leo lên tầng thứ bảy, nơi này, chỉ có l ẻ loi bảy bàn công pháp, nơi này, phải làm chính là thương lan thánh nhân thân truyền công pháp. mỗi một bản đều là có thể tu luyện đến võ đạo thánh giả cảnh giới. đương nhiên, trong này cũng có cao có thấp, chỉ sợ chỉ có cổ tục, thông thiên môn, có thể tu luyện thương lan thánh giả chính mình công pháp tu luyện, tần dịch liếc mắt một cái, bảy bản thánh giả công pháp bên trong, hạc tâm nhất một bản, tên là thiên ba hảo miêu quyết, phong bì, chính là màu tím, tần d ị ệ p thu hồi ánh mắt, leo lên tầng thứ tám, nơi này, lẻ loi tán tán bày ra mấy chục bản điện tịch, tần d ị ệ p tới gần một bản, liếc mắt một cái, xuyên thấu qua lồng ánh sáng màu đen, nhìn thấy phong bì trên viết, thánh vực tiền đồ cùng liên quan với tạo hóa chi chu kế hoạch ý tưởng thứ hai mươi bảy đại tôn chủ, cổ thu thủy, chuyện này, tần d ị ệ p ngẩn ra, này mấy chục bản điện tịch, đều là các đời thánh tôn chi chủ lưu lại bí lục. cái kia cái gọi là tạo hóa chi chu kế hoạch. lại là cái thứ gì. tần d ị lung mày âm thầm nhăn lại. hắn bản năng cảm thấy thôi. này phải là một vô cùng trọng yếu đồ vật. hắn vừa nhìn về phía còn lại mấy chục bản đ i ể n tịch. phát hiện hầu như vượt qua một nửa. đều ở bìa ngoài trên. n h ấ t lên cái này tạo hóa chi chu kế hoạch. làm sao. căn bản là không có cách khác chạm được bên trong đ i ệ n tịch càng khỏi nói lật xem tìm đọc này bên trong chắc chắn thiên đại cơ mật tần d ị ệ t trong lòng đem tạo hóa chi chu kế h o ạ t âm thầm ghi nhớ liền thu hồi ánh mắt leo lên tầng thứ chín tầng thứ chín bên trong lẻ loi bày ra bốn bản đ i ệ n tịch mỗi một bản đều là màu xanh lam phong bì không có tên tuổi cùng tác giả Thương lan thánh giả lưu lại bí lục, tần diệt hít sâu một hơi. Lúc này, trong tay hắn cầm lệnh phù, đột nhiên rung động một tiếng, phóng xả ra hơi ánh sáng, bạch, bên trái một bàn bí lục, trên lồng ánh sáng màu đen, đột nhiên dường như băng tuyết g ố n g như tan giã, lộ ra bên trong nội dung, xem ra chính là này bàn, tần diệt trong lòng phấn chấn, lúc này tiến lên, Nỗ lực l ậ t xem, lại phát hiện không có cách nào l ậ t xem, suýt chút nữa đã quên, tần dịch vỗ đầu một cái, lúc này liền ổn định tâm thần, c h ầ m rãi mở miệng nói, ta dương cửu một, đối với thánh khí thánh vực hồn châu ở đây lập xuống tâm thể, xin thể không tiết lộ điển tịch bên trong nội dung, sẽ không, đây là cổ tân miên cho hắn đề cập tới, quan sát thánh tộc bí lục cần phải bước đi, dù cho là thánh tôn g chi chủ, thủ tịch thái thượng trưởng lão, đến quan sát thương lan thánh giả lưu lại bí lục, tương tự cũng phải phát xuống lòng này thì, nếu như bọn họ dám vi phạm, thương lan thánh giả lưu lại thánh binh, di bảo, cũng sẽ không ngăn cản thánh vực hồn châu uy có thể giáng lâm. một lát sau, thật dài một đoạn tâm thể phát xong, Tần d ị c h mới rốt cuộc có thể chuyển động trước mắt này bản thương lan thánh giả tự mình viết bí lục để ta ngắm nghĩa cẩn thận tần d ị c h mở ra phong bì lúc này liền chìm vào tâm thần từng câu từng chữ nhìn sang này bản bí lục mới đầu ghi chép thương lan thánh giả tự thuật trước kia trải qua thương lan thánh giả bản danh cổ vô đạo vốn là thiên hà vực bên trong một cách tam lưu t ô n g môn diệt pháp t ô n g một tên tầm thường để tử ngoại môn, hắn thiếu niên ngẫu nhiên đạt được thiên đại kỳ ngộ, nhưng bị tiểu nhân hám hại bài lộ, rơi vào toàn bộ t ô n g môn truy sát bên trong, bỏ mạng thiên nhay, người nhà bạn tốt bởi vậy bị liên lụy, chịu khổ tàn sát, sau đó một trăm năm, cổ vô đạo đang đuổi giết, trốn, phản truy sát bên trong, từ từ trưởng thành, thành tựu võ thần cảnh giới trở lại diệt diệt pháp tung từ đó hắn đã xảy ra là không thể ngăn cản tăng nhanh như gió ngăn ngắn ngắn năm là được d à i đến võ thần cảnh cửa trọng thiên trong quá trình này hắn gặp phải một đời trí yêu có dòng dõi nhận lấy coi như kỳ ra đại đồ đệ có một vé người thân bạn tốt khi đó không riêng là thiên hà vực Toàn bộ chân vũ giới rất nhiều biên giới đều rơi vào quy mô hùng vĩ trong chiến tranh khủng bố chiến tranh đã kéo dài mấy chục ngàn năm rất nhiều siêu cấp t ô n môn thánh địa thánh nhân thế gia lẫn nhau chinh phạt giết chóc vượt biên giới đại chiến chân vũ giới bên trong hỗn loạn tưng bừng không có thiên đường có thể nói vì bảo vệ người bên cạnh cổ vô đạo sáng tạo thương lan tung Bắt đầu thành lập tự thân thế lực, mở rộng sức ảnh hưởng của mình. nhưng mà, ở thiên hà vực bên trong, không có thánh giả t ỏ a c h ấ n thế lực, đều chỉ có thể nói là con kiến nhỏ bình thường. Dòng giã ba ngàn năm, thương lan tông đều là bấp binh trạng thái, mấy lần rơi vào diệt môn nguy cơ bên trong, dưới sự bất đắc dĩ, cổ vô đạo tự tiến cử giường chiếu, lên làm một vị nữ giới thánh giả thủ, hắn khuôn mặt tuấn lãng vô cùng, khí độ phi phàm, lại thiên phú hơn người, tư mới cao tuyệt, rất là chịu đến vị kia nữ giới thánh giả yêu thích, mà cũng chính là dựa vào này một mối liên hệ, mới ở phía sau mấy lần, để thương lan t ô n g may mắn thoát khỏi với khó, để người bên cạnh tiếp tục sống sót, cổ vô đạo, liền như thế chịu đựng thiên đại khuất nhục, chịu đựng tất cả khinh thường, chế nhạo, châm c h ọ c g trào phúng, miễn cưỡng kiên trì hơn một nghìn năm, ngàn năm sau, hắn dựa vào t ử nữ giới thánh giả trong tay cướp đoạt đến tài nguyên, cùng t ử thân vì ngộ, rốt cuộc thành tựu thánh giả, thành tựu thánh giả ngày thứ hai, hắn liền dựa vào đánh lén, giết chết vì kia nữ giới thánh giả, diệt đối phương tôn môn, đem đầu lâu thu g o m lên, thiên hà vực bên trong, từ đây thêm ra một vị thương lan thánh giả, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi, chương năm trăm sáu mươi sáu thiếu hụt cùng bất mãn, không nghĩ tới a, tần diệt ánh mắt lấp lóe, ý niệm trong lòng chập trùng, n à y thương lan thánh giả, trước kia càng là quá như vậy uất ức. dựa vào ngay mặt thủ, mới có đột phá thánh giả cơ hội, xem trải nghiệm của hắn cùng thủ đoạn, hơn nửa cũng là cái kiêu hùng bình thường nhân vật, tần diệt nghĩ như vậy, liền đè xuống ý niệm trong lòng, tiếp tục xem trong tay bí lục, thời gian tiếp tục chuyển rời, cổ vô đạo lên cấp võ đạo thánh giả sau, liền phảng phất dùng hết sở hữu số mệnh, bản thân hắn thiên phú, liền không tính mạnh, liền chân thể đều không đúng, chỉ có thể nói là bình thường, cũng không có cái gì bối cảnh thâm hậu, càng là thánh giả cảnh sau khi, hắn còn trẻ lúc được cơ duyên vô cùng to lớn, cũng không còn có thể phát huy ra đ ắ t từng công hiệu, sự giúp đỡ dành cho hắn hầu như có thể lơ là. Cổ vô đạo, cùng rất rất nhiều võ đạo thánh giả như thế, bị vây ở thánh giả cảnh thiên quan bình cảnh bên trong, tu hành trở nên cực kỳ gian nan, trước mắt một cái, chính là hơn vạn năm qua đi, vạn năm, thương lan thánh giả trải qua cũng không được, bởi vì thiên hà v ự c đại năng cường giả, thực sự là quá nhiều rồi, mỗi cái thánh địa tông môn, thánh nhân thế ra, mỗi một vị đều vượt xa một c á c h nho nhỏ thương lan tung, lúc đó t h ế cuộc hỗn loạn, đại chiến liên miên, ăn bữa nay lo bữa mai, vì sinh tồn, Thương lan tông cùng mặt khác sáu nhà nhỏ yếu thánh giả thế i t lực kết minh, lẫn nhau ôm đoàn sưởi ấm, cùng nhau trông coi, mới miễn c ứ n g ở thiên hà vực đứng vững gót chân, đáng tiếc tiệt vui chóng tàn. Vạn năm sau khi, một vị tên là quá rõ ràng tông vô thượng bá chủ thế i t lực, hung hãn xâm lẫn thiên hà vực, quá rõ ràng tông thế i t lực, cực kỳ khủng bố, võ đạo thánh giả có tới trên trăm vị, Càng có đại thánh cấp bậc lão tổ tòa c h ấ n có thể gọi không gì cản nổi. trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên hà vực, hơn nửa luôn hãm, rất nhiều thánh địa tông môn, thánh nhân thế gia, dường như gà đất chó sành g i ố n g như nát tan, r ù n dập diệt, tai vạ đến nơi từng người phi, công thủ liên minh liền như vậy phá nát. lúc đó, toàn bộ thiên hà vực, cũng đã bị quá rõ ràng t ô n g đại thánh lão tổ triển khai vô thượng thần thông triệt để phong tỏa lại cấm tiệt trong ngoài ra vào quá rõ ràng t ô n g muốn một lưới bắt hết áp đảo toàn bộ biên giới đem bỏ vào trong túi bọn họ đối với thiên hà vực địa phương thế lực bất luận quy mô to nhỏ giống nhau đều là tàn sát hầu như không còn diệt người lưu đ ị a căn bản không cho đầu hàng cơ hội, thương lan thánh g i ả gần như tuyệt vọng, cùng đường mạc lộ bên dưới, hắn đem sở hữu môn nhân để tử cùng gia q u y ế n thân hữu, thu vào chính mình động thiên linh bảo bên trong. sau đó hung hãn mở ra tầng thứ ba hư không, chủ động tiến vào một đ ả o to lớn thâm tầng vết nứt không gian bên trong, tầng thứ ba trong hư không, đối ứng chính là bám vào chân vũ giới chủ phía trên thế giới, vô số tư không giới tầm, xuyên thấu qua tư không giới tầm, liền có thể nhảy ra quá rõ ràng tôn g đại thánh lão tổ phong tỏa, đi đến ngoại vực, được đến một chút hy vọng sống. nhưng mà, này nhưng là cửa tử nhất sinh đường, to lớn nhất khả năng, không phải là bị khủng bố thâm tầm tư không lực lượng ép thành bụi phấn, chính là lưu lạc không biết tên giới tầm, bị miễn cướng vây chết, đây là từ chỗ chết tìm đường sống một lần đánh cược nhưng may mắn chính là hắn đánh cược thắng hơn vạn năm qua đi thương lan thánh g i ả cổ vô đạo tựa hồ thật sự đến rồi một làn sóng số mệnh đại bảo phát càng lưu lạc đến một chỗ xa lạ biên giới mà không phải một c á c h nào đó h ư không giới t ầ n g càng lạ chờ hắn ngàn năm sau từ trọng thương bên trong tỉnh lại Càng tại đây mới biên giới bên trong. giới tại mới đây p Hà, á t hiện ở bên n ở g o i tần i tiên nói. Điều điên. ê u lâu vong lão cho này hắn mừng dỡ như đắt t làm cổ Hả? dỡ dịp xem đến chỗ này, lông m à y không khỏi sâu sắc nhăn lại, làm sao không còn, mặt sau bộ phận đây, này một bản bí lục, liền chấm dứt ở đây, căn bản không có đến tiếp sau nội dung, thương lan thánh g i ả tại sao lại mừng rỡ như điên hắn lại là làm sao tinh chuẩn tiên đoán mấy trăm ngàn năm sau sự tình có hay không cùng phát hiện tiên đạo có quan hệ việc này chân chính hậu trường căn nguyên là cái gì tiên đoán chuẩn xác nội dung đây hắn nửa đời sau trải qua đây ý đồ đánh vỡ vô biên hải phong tỏa s ô n g ra thương lan vực mưu tính đây lưu lại di ngôn cùng cơ mật đây h ế p thầy không có Chết tiệt, tần diệt thả tay xuống bên trong bí lục, vẻ mặt có vẻ hơi âm trầm, trong lòng rất là bất mãn. Ta liền biết, cổ tục không thể tốt bùng như vậy, cho ta xem này bản bí lục, căn bản không có x í n h s á n g đến cái gì then chốt tình báo. Mặc dù nói, thương lan thánh giả cuộc đời tự thuật, càng là liên quan với lưu lạc thương lan vực trước sau đầu đuôi câu chuyện, ghi chép vô cùng tỉ mỉ, n à y đã là toàn bộ thánh vực bên trong, đứng đầu nhất tuyệt mật tin tức, nhưng hắn muốn, nhưng căn bản không phải c á c h này, hô, tần dịp sâu sắc hô hít hai cái, đè xuống trong lòng sao động, mặt âm trầm, xoay người rời đi tầng thứ chín, một đường thập cấp mà xuống, cấp tốc trở lại tầng thứ nhất, rời đi bí lục cát, dương h u y ề n Cổ tân niên chính đang bí lục các ngoài cửa ngoài cửa chờ hắn nhìn thấy hắn đi ra chính là hỏi thăm một chút làm sao nhưng là được ngươi muốn tin tức hắn cười hỏi một câu lập tức liền chú ý đến tần dịch âm trầm vẻ mặt không khỏi ngẩn ra dương huyên ngươi tần dịch ngẩng đầu nhìn hắn âm thanh hơi lạnh không có ta xem xem bí lục bên trong xác thực tỉ mỉ miêu tả, thương lan thánh giả là làm sao đến thương lan vực, nhưng, nhưng không bao hàm, hắn chuẩn bị làm sao đánh vỡ vô biên hải phong tỏa, do đó rời đi thương lan vực bộ phận, thiếu hụt này phần mấu chốt nhất, phần này bí lục giá trị giảm nhiều, ta chiếm được căn bản không nhiều lắm dùng, cái khác thì thôi biết rồi thương lan thánh giả cuộc đời, lại có thể làm gì, ý định chính trọng yếu là liên quan với thương lan thánh giả trước khi lâm trung tiên đoán liên quan với hắn đối với thánh vực bố trí liên quan với hắn hậu chiêu thậm chí rất nhiều thánh binh di bảo tin tức tần d ị có thể kết luận bí lộc các tầng thứ chín bên trong cái kia bốn bản thương lan thánh giả lưu lại bí lộc bên trong chính mình quan sát đến cái kia một bản chỉ sợ là giá trị thấp nhất một bản Chẳng trách cổ tục hào phóng như vậy, đồng ý đem chính mình thánh tổ lưu hạ thủ thư, cho một người ngoài quan sát. chuyện này, cổ tân niên nghe vậy, không khỏi cao mày, kiên trì khuyên, dương huyên, ngươi đây đã nghĩ xóa, phải biết, thánh tổ mỹ lục, ngoại trừ chư vị thần vương đại năng, ngay cả ta chờ thiên chủ, đều không có tư cách đi quan sát, giá trị cao. có thể tưởng tượng được tổ phụ đại nhân đáp ứng n h ư ờ n g ngươi đi đến t ầ n g thứ chín quan sát một b ả n bí lục đã là ngoại lệ luôn không khả năng ngươi mới lần đầu gia nhập cổ tục liền để ngươi một lần đem sở hữu bí lục toàn bộ quan sát chứ tần d ị ệ p nghe nói như thế trong lòng đột nhiên có chút liên tưởng lúc này hít mắt nói cổ huyên lời nói này đến cùng có ý gì, rất đơn giản, cổ tân niên nhìn tần dịch, thản nhiên nói, trước khi lên đường, phụ thân ta cố ý đi tìm ta, chăm sóc quá vài câu, hắn nói, nếu là dương huyên đối với bí lục kết quả không hài lòng, để ta hướng về dương huyên cố gắng khuyên mấy câu, dương huyên mới vừa gia nhập thánh tục, chỉ cần kiên trì tìm kiếm cơ hội, nhiều lập xuống mấy lần công lao, ngay sau khẳng định là hiểu được thường mong muốn cơ hội, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi, chương năm trăm sáu mươi bảy ngủ đông cùng dò x é p nghe được cổ tân niên lời nói, tần diệt trong nháy mắt trong lòng một lạnh, được, rất tốt, hắn âm thầm cắn răng, nguyên lai cổ tục, đánh chính là ý đồ này, nếu đã sớm đáp ứng được rồi, cho hắn có liên quan tin tức, đương nhiên sẽ không không cho, nhưng cũng chỉ cho một nửa, còn chỉ là nửa trên bộ phận, thiếu hụt mấu chốt nhất nửa phần sau phân, sau đó dùng này một phần bí lục, đến treo hắn, để hắn tận tâm tận lực vì là cổ tộc làm việc, lập xuống đại công, mới có thể bị cân nhắc cho hắn tiếp tục quan duyệt, cho tới đến cùng có cho hay không, lúc nào cho, xong tất cả đều phải coi cổ tộc các thần vương ý tứ trên thực tế tần d ị c h trong lòng rõ ràng n à y phần sau bộ bí lục lại như là ma sát lửa trước mặt treo cái kia cà rốt là vĩnh viễn cũng không đụng tới thấy được mò không được lúc nào người khác thưởng cho ngươi ngươi mới có thể ăn được trong miệng dùng loại này buồn nôn thủ đoạn đến khống chế n g ư ờ i ý đồ khiến người ta k h ă n k h ă n một mực vì là cổ tộc bán mạng sao cùng tư mã toàn trong ký ức vẫn đúng là liền giống như đúc thánh tục thiên môn đều là như thế một bộ đức hạnh lùi một bước nói dù cho ta thật sự liều mạng lập xuống rất nhiều đại c ô n g để cổ tộc kiêng kỳ danh tiếng không thể không cho mà ta cũng thật sự từ phần sau bộ bí lục bên trong Tìm tới thi biện pháp khả Cổ tục, nắm cái này tính toán Hắn, nhất định là tính lầm. muốn nắm vật này treo ta, để ta ngoan ngoán làm một con cờ, vì là cổ tộc vào sinh r a tử, phát sáng tỏa nhiệt, vậy ngươi sẽ chờ lão tử tích góp được rồi thực lực, một c á c h lật tung này bàn cờ, đem này thánh vực đâm c á c h lỗ thủng, nháo c á c h long trời lở đất, dương huyên, cổ tân niên nhìn tần d ị ệ t mặt âm trầm sắc, hơi khô ba ba giải thích, phụ thân như vậy suy tính, nên cũng có đạo lý của hắn, dương huyên ngươi vẫn là, được rồi, tần dịp sắc mặt cấp tốc khôi phục như thường, lắc lắc đầu nói, ta có thể rõ ràng đạo hải thần vương trong lòng lo lắng, ta dù sao mới vừa gia nhập cổ tục, công nhỏ chưa lập, liền muốn liên tục mưu cầu loại này quý giá đồ vật, xác thực là có chút quá đáng, đạo hải thần vương yêu cầu, ta gặp t r ì n h trọng cân nhắc, nói, hắn thuận miệng nói, chuyện ấy, cổ huynh, chúng ta trở về đi thôi, ây, lúc này đúng là đến phiên cổ tân niên choáng váng, tần d ị c h nhanh như vậy, liền khôi phục bình thường vẻ mặt, khá để hắn có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị, hắn vốn là, đều chuẩn bị kỹ càng một đống lớn giải thích cùng khuyên nói, đến lắng lại vị này dương cửa một lửa giận, dương huynh, chờ hắn phục hồi tinh thần lại, sâu sắc nhìn tần d ị ệ p một ánh mắt, đột nhiên cười nói, xem ra, ta vẫn là khiêng thường ngươi, ngươi không thèn là vực n g o ạ i xuất thân, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi lập xuống đại công, phụ thân ta bọn họ, tuyệt đối sẽ không làm như không thấy, uvk, W, u m tần d ị ệ p k h ẽ gật đầu, sắc mặt không nhìn ra hỉ nộ, hai người lúc này lại sóng vai đồng hành từ bạch ngọc trên quảng trường xuất phát dọc theo dài lâu bên dưới thềm đá sơn hướng về bạch ngọc lâu bài mà đi mấy canh giờ sau tần d ị c h cùng cổ tân niên trở lại cổ tục trụ sở bên trong liền tách ra việc này qua đi tần d ị c h liền ở trong cổ tục kiên trì ngủ đông hạ xuống một bên đóng vai một vị thân phận của khách khanh t r ư ở n g lão một bên trong bóng tối tìm cơ hội, do xét cổ tộc cơ mận, trước mắt một cái, chính là hơn hai tháng trôi qua, hơn hai tháng sau một ngày, thiên thắng các bên trong, tần dịch ở tính thất bên trong, khoanh chân ngồi, thu dọn này hơn hai tháng tới nay thu hoạch, hơn hai tháng trôi qua, hắn ở cổ tộc ẩm n ú t cũng vẫn toán thuận lợi, không có gây nên bất kỳ cảnh giác, bởi vì cấp trung luyện đan sư tên tuổi truyền ra ngoài liền còn để hai vị cổ tộc võ thần cường giả tìm đến hắn hỗ trợ luyện trí hai lần cấp trung thiên đan khiến cho hắn thu hoạch mấy ngàn vạn nguyên tinh nếu là thêm vào trong bóng tối cắt x é m thành phẩm thiên đan linh thảo bảo tài các loại vậy hắn thu hoạch còn phải muốn tăng gấp đôi tính toán thiên đan tuy rằng tiêu hao thời gian dài lâu nhưng tiền lời rất cao, ta hối đoái luyện đan thuật bước đi này, xem ra cũng không có đi nhầm, nếu như có thể vội đầu luyện đan mười năm, ta t í c h góp đủ lên cấp võ thần cửu trọng thiên nguyên tinh, đ ề u thừa sức, đáng tiếc, ta không có như vậy trường an tâm phát dục thời gian, tần dịch liếc mắt nhìn, chính mình tam giai nạp tiền điểm ngạc trống bốn mươi chín bảy trăm điểm, hối đoái võ thần tầng bảy tu vi, tổng cộng cần năm mươi sáu chấm nghìn điểm. nói cách khác, ta nhiều nhất lại tiêu hao hay. ba thắng, luyện t r í hai lô thiên đ a n liền có thể tập hợp được rồi. này xem như là tin tức tốt duy nhất. còn lại, đều là tin tức xấu, ẩm n ú t vẫn tính thành công. nhưng ở dò hỏi cổ tộc cơ mật tình báo phương diện, cơ bản không thu hoạch được gì. Rơi vào đình trệ trạng thái, tần diệt nghĩ đến đây, lông m à y không khỏi sâu sắc nhăn lại. Này hơn hai tháng qua, Hắn nắm lấy cơ hội, trong bóng tối triển khai rất nhiều lần địa tinh huyễn giới, triển khai đối tượng, có tầm thường tục nhân, cổ tục dòng chính thậm chí tổ mạc thành viên, thậm chí bao gồm không ít võ thần đại năng, như Hắn dự liệu, thánh binh đại trận uy năng, Quá mức phân tán, mà cổ tục tục nhân đếm bằng ư ớ c vạn kế, đương nhiên không thể c h ú đáo, bị hắn tóm lấy không ít lỗ thủng, nhưng tần dịch hết sức cẩn thận, cũng không có nỗ lực ở võ thần cảnh tầng bốn bên trên cổ tục cường giả trên người, triển khai địa tinh huyễn giới, bởi vì võ thần tầng bốn bên trên, địa vị dĩ nhiên không thấp, là có nhất định khả năng, nhìn thấy thần vương đại năng, Lấy tần d ị c h bây giờ thực lực tu vi, chính Hắn đều không dám hứa chắc, chính mình từng dùng tới địa tinh huyễn giới nhỏ bé dấu vết, liệu sẽ có bị thần vương đại năng nhận biết, bởi vậy Hắn không dám mạo hiểm như thế nguy hiểm to lớn, không dám mạo hiểm hậu quả, chính là Hắn tuy rằng được không ít cổ tục tình báo, nhưng cũng không thể tiếp xúc được một chút xíu hạt nhân cơ mật, càng là Hắn quan tâm nhất. m ẫ u thân cùng mùi mùi giam giữ địa điểm, cổ tục trong b ó n g tối kế hoạch, những người thiên đan sư hướng đi chờ chút, những này cơ mật, tầm thường cổ tục thành viên thậm chí võ thần đại năng, đương nhiên không thể biết, đương nhiên, những tin tình báo này bên trong, cũng không phải hoàn toàn không có tần d i ệ quan tâm bộ phận, tỉ như m ẫ u thân hắn tộc nhân tình báo, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi, chương năm trăm sáu mươi tám t ầ n d ị c h bước thứ tư kế hoạch, thánh t ộ c bên trong, tuy rằng bởi vì máu thánh nhân mạch tạo thành sinh sôi khó khăn, nhưng qua nhiều năm như thế, nhưng cũng tích lũy mấy trăm triệu huyết thống nồng độ đều có sự khác biệt t ộ c nhân, mà bên trong, đẳng cấp xâm nghiêm, cao tầng huyết thống, chia làm tứ đại tổ mạch, c ử u đại mạch, mẫu thân của t ầ n d ị c h cổ vận phượng, thành tựu cổ tộc nữ chính là cửa đại mạch một trong đã từng vẫn là suýt hạng thứ ba mạch nhưng mà bởi vì bị mẫu thân của tần d ị c h liên lụy ngăn ngắn mười mấy năm hạ xuống c á i kia một nhánh mạch liền chịu đến các loại trong bóng tối chèn ớ p cấp tốc suy sụp xuống bây giờ chỉ có thể coi là cửa đại mạch bên trong đếm ngược đường đường cửa đại mạch một trong bây giờ sinh hoạt nhưng phi thường thê thảm, chịu đến rất nhiều xa lánh, thậm chí ngay cả tầm thường tộc nhân đều không bằng. Cổ vận phượng cha mẹ, cũng chính là tần dịp ông ngoại bà ngoại, chết đi từ lâu nhiều năm, chết không rõ ràng, mà cổ vận phượng duy nhất ca ca, cũng chính là tần dịp cậu, bởi vì năm đó, thấy cổ vận phượng biện giải vài câu, dẫn tới cổ tộc cao tầng giận dữ, liền bị phế trừ tô vi từ b ỏ ra p h ả đi đầy đến tối tăm không mặt trời trong hầm mỏ làm khổ dịch đến nay còn ở chịu đựng săn vặt đối mặt tất cả những thứ này tần dịch chỉ có thể yên lặng ghi nhớ chờ đợi ngày sau lại cả gốc lẫn lãi tìm trở về do hỏi tình báo phi thường không thuận lợi hoàn toàn là kẹt lại xem ra lấy biện pháp bây giờ l à hoàn toàn không thể thực hiện được. Thực, tần dịch không riêng là dựa vào chính mình. cũng từng thử trực tiếp thông qua hệ thống. hối đoái mẫu thân hắn cùng m u i m ũ i của hắn tâm tích. có thể ra ngoài hắn dự liệu chính là. tần dịch vốn cho là. coi như không cách nào hối đoái m u i m ũ i của hắn tâm tích. hối đoái mẫu thân hắn tâm tích. phải làm không thành vấn đề. dù sao mẫu thân hắn có điều là cái cổ tục tầm thường nữ, võ đạo thiên phú cũng không xuất chúng, nhiều nhất có điều là võ tôn cảnh, có thể hai người, càng như thế là nạp tiền điểm số theo vượt qua trước mặt hạn mức tối đa, căn bản là không có cách hối đoái, hắn chỉ có thể phán đoán, lúc trước cổ tục, sợ ném chuột vỡ đồ bên dưới, tuy lưu lại mẫu thân hắn một cách mạng, liền mang theo còn buông tha hắn cùng phụ thân hắn, nhưng hiện nhiên không phải bởi vì thân phận của mẹ hắn mà là có nguyên nhân khác hay là nguyên nhân này cùng m u i m u i của hắn có quan hệ nhưng những này tạm thời không nói chuyện chỉ xem hiện tại hắn dò hỏi tình báo hành động chẳng khác gì là triệt để lâm vào thế bí này xem như là cái thứ nhất tin tức xấu còn có cái thứ h a i ta cũng đã luyện t r í hai lô thiên đan, mà cổ tộc cao tầng, ở ta triển lộ ra cấp trung thiên đan sư trình độ sau, càng đối với này làm như không thấy, tần diệp nghĩ đến đây, lông mày không khỏi sâu sắc nhăn lại, chuyện này thực sự là ra ngoài dự liệu của hắn, dựa theo hắn dò hỏi đến một ít giải rác tình báo, cùng với trước cùng rất nhiều thần chủ giao lưu bên trong, bên cạnh đánh hỏi thăm được bộ phận, Toàn bộ thánh vực thiên đan sư vô cùng ít ỏi khoảng chừng chỉ có trên trăm vị so với thần chủ đại năng còn thiếu bên trong cấp trung thiên đan sư chỉ có mười mấy vị cấp cao thiên đan sư càng là chỉ có hai vị mà cổ tục bất luận dựa vào cưỡng bức dù dỗ vẫn là dựa vào cái gì khác thủ đoạn nhiều nhất cũng chỉ có thể mời chào bên trong một phần ba người nói cách khác, hiện tại trong cổ tục, nhiều nhất chỉ có một vị cấp cao thiên đan sư, bốn, năm vị cấp trung thiên đan sư thôi. ở tình huống như vậy, hắn này một vị cấp trung thiên đan sư phân lượng, tuyệt đối là không nhẹ. chớ nói chi là, tầm thường cấp trung thiên đan sư, thủ đoạn há có thể cùng hắn đánh đồng với nhau. hắn chủ động tuyên dương thiên đan sư thân phận. còn ra tay luyện chế thiên đan, chính là tích chữ triển lộ thủ đoạn, xúc động cổ tục cao tầm quan tâm tâm tư. làm sao, cổ tục diện đối với chuyện này, càng là giả câm vờ điếc, không có nửa điểm chủ động tiếp xúc hắn, đem hắn kéo vào cuối cùng kế hoạch ý đồ. đáp hơn hai tháng, nếu như cổ tục có phương diện này tâm tư, chí ít gặp lén lúc mịt mờ tiết lộ một ít, thăm dò ta thái độ, nhưng liền lén lút thăm dò đều không có liền giải thích bọn họ căn bản không có đem ta kéo vào cuối cùng kế hoạch ý nghĩ tần d ị c h một niệm đến đây song trong mắt lói lên một đạo ánh sáng lạnh đã như vậy cũng đừng trách ta đem sự tình làm tuyệt ở hạ giới lúc hắn liền vì là hành động của chính mình lập ra một cái kế hoạch tỉ mỉ bao hàm rất nhiều bước đi bước thứ nhất thông qua thân phận của khổng thành nhạc lẫn vào thánh vực bước thứ hai nhưng là triển lộ khách đến từ vực ngoài thân phận gây nên náo động cùng thánh tục thiên môn tranh đoạt bước thứ ba là mượn cơ hội này lẫn vào cổ tục do x ế p cổ tục cơ mật tìm ra mẫu thân hắn cùng m ỗ i m ỗ i tâm tích bước đi này nếu như thuận lợi liền sẽ trực tiếp nhảy chuyển tới bước thứ năm thực hiện hành tiếp xúc, đồng thời mưu tính cụ thể cứu viện hành động, nếu như không thuận lợi, vậy thì triển khai bước thứ tư. hiện tại, liên quan với thương lan thánh giả trước khi lâm trung lưu lại tiên đoán đã thực hiện, hắn cùng muội muội của hắn đã g á n g sinh tin tức, nhưng vẫn là tuyệt mật, ngoại trừ cổ tục cao tầng, còn lại sở hữu thánh tục, thiên môn, đều bị chẳng hay biết gì nhưng vấn đề là, hắn thánh tục, thiên môn, tương tự có thương lan thánh tôn q u y ề n hạn, vì lẽ đó bọn họ, đối với thương lan thánh giả tiên đoán, không thể là không biết gì cả. Tần dịch bước thứ tư kế hoạch, chính là muốn trong bóng tối thả ra tin tức này, gợi ra còn lại thánh tục, thiên môn lửa giận, nhấc lên cơn sóng thần, trực tiếp làm đục nước, thậm chí nhờ vào đó xúc động thánh tục thiên môn nội chiến thế cuộc hỗn loạn đục nước béo c ó bên dưới cái kia cơ hội của hắn tuyệt đối sẽ tăng vọt rất nhiều lần ta liền không tin tưởng sau khi tin tức truyền ra thông thiên môn liền mang theo còn lại thánh tục thiên môn đồng thời cưỡng bức các ngươi cổ tục còn có thể lá v ò n g buông cần đến thời điểm các ngươi cổ tục nhất định phải muốn đem chính mình cuối cùng kế hoạch giữa công khai, tần d ị ệ t tính toán, thật đến loại trình độ đó. E sợ thánh vực sở hữu thiên đan sư, đều sẽ gia nhập cái kế hoạch này. đến thời điểm, chính mình đương nhiên sẽ không lại bị lơ là. dù cho cổ tục vẫn cứ không đồng ý hắn gia nhập, còn lại thánh tục, thiên môn, cũng sẽ không bỏ qua một vị cấp trung thiên đan sư. tự nhiên sẽ bước bách bọn họ đồng ý cổ thần thông đạo hải thần vương các ngươi chờ đó cho ta tần d ị t r o n g đôi mắt hàn mang lấp l ó i hắn biết rõ thật muốn nhấp lên thánh tục thiên môn n ổ i chiến tất nhiên là một cơn hảo kiếp toàn bộ thánh vực không biết muốn chết bao nhiêu người nhưng hắn cũng không để ý đương nhiên n à y bước thứ tư kế hoạch Cố nhiên là một c á i tuyệt sát, nhưng không thể do Hắn tự mình đồng thủ. trên người Hắn, còn gánh vác tâm t h ể chuyện như vậy, là tiêu chuẩn tiết lộ cổ tộc cơ mật, tổn hại cổ tộc lợi ích. một khi Hắn làm được, lập tức liền gặp kinh động cổ thần thông, đồng thời bị thiên lan đao giáng lâm quy năng, cách không đánh chết, trước mắt Hắn vẫn không có trực tiếp đối kháng cổ thần thông, thiên lan đao tư cách vì lẽ đó tại đây bước thứ tư kế hoạch trên chỉ có thể mượn phục hưng hội sức mạnh có điều cụ thể muốn làm sao thực thi còn cần cẩn thận mưu tính một phen t ầ n dịp nghĩ đến bên trong không khỏi hít hít mắt chu tiên sinh đã sớm nói thánh vực bên trong bởi vì giới m ô cùng thánh vực hồn châu tồn tại phục hưng hội sức mạnh phi thường mỏng nhược Hắn gặp được rất nhiều thần chủ ở trường minh đảo cổ tộc chủ sở người như thế khẩu đông đảo địa phương đều sinh hoạt quá mấy tháng lại không chạm lần trước dấu ấm nóng lên tình huống rất hiển nhiên hoặc là hai địa phương này căn bản không có phục hưng hội nhân thủ hoặc là chính là dựa vào thủ đoạn đặc thù ẩm dấu phi thường thâm liền dấu ấm cũng không cách nào cảm ứ n g được dưới tình huống này, muốn ở thánh vực liên lạc trên phục hưng hội nhân thủ, có thể nói rất khó khăn, nếu có thể đi hạ giới một chuyến là tốt rồi, cái kia là có thể bất cứ lúc nào liên lạc chu tiên sinh, đáng tiếc, tạm thời căn bản không làm nổi, tần d ị c h cao mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ, hoặc là, tìm cứ ra ngoài một chuyến, trong bóng tối sưu tầm một phen, Ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi, chương năm trăm sáu mươi chín chu thường tải cùng tạo hóa thiên chu. ngay ở tần d ị c h trong bóng tối suy nghĩ thời điểm, cổ tộc trụ sở, đối ứng giới mô t r ă m hư không, một tòa ẩm dấu phi thường thâm bí cảnh trong không gian, thật không, cổ thần thông đoan ngồi ở vị trí đầu, sau lưng là vạn đạo kim quang liên tục lấp lóe, hắn nheo cặp mắt lại, hỏi, nói như vậy, thông thiên môn bên kia, cũng bắt đầu có chút không kiềm chế nổi, đúng, đạo hải thần vương khẽ gật đầu, đáp, có điều, bọn họ tạm thời vẫn bị c h ú n g ta thả ra bom khói mê hoạt, liền ngay cả c h ú n g ta trong bóng tối tụ tập rất nhiều thiên đan sư, bọn họ cũng chỉ là cho rằng, muốn luyện t r í cao nhất thiên đan, lấy này trợ giúp phụ thân ngươi thành tựu thánh g i ả thôi, a, cổ thần thông nghe vậy, khó miệng hơi vình lên quả thật là trí tưởng tượng b ạ c nhược ta cổ thần thông lần này đem hết toàn lực mưu tính không chỉ có riêng là chỉ là một vị thánh giả đạo hải thần vương nghe vậy cúi đầu cung k í n h nói bọn họ đương nhiên là không nghĩ tới hết thảy đều ở phụ thân ngài nắm trong bàn tay cổ thần thông cười cợt lắc lắc đầu nói có điều chuyện như vậy Trung quy là giấy không thể gói được lửa. Sau một quãng thời gian, khó tránh khỏi thì có người liên tưởng đến phương diện này. Nói đến chỗ này, hắn thu lại ý cười. Trầm giọng nói, cậu đại sư bọn họ cái kia tình huống, thế nào rồi. đạo hải thần vương nghe vậy, nhất thời mặt lộ vẻ khó xử. bọn họ nói, còn kém không ít, cậu đại sư nói cho ta. Trừ phi đem toàn bộ thánh vực thiên đan sư, đều tụ tập lên, bằng không thời gian một năm, căn bản không đủ, hắn nói, tối thiểu, đều còn muốn ba năm, cổ thần thông nghe vậy, nhất thời cao mày, ba năm, quá lâu, chậm thì sinh biến, vì cái kế hoạch này, chúng ta trước sau chuẩn bị mười mấy năm, rốt cuộc có thể đem nàng trong cơ thể bản nguyên, bước đầu lấy ra, lẽ nào, muốn ở bước cuối cùng này kẹt lại hay sao, đạo hải thần vương nghe vậy, do dự một chút, mới mở miệng nói, ta có chút không rõ, phụ thân vì sao không cho cái kia dương cửu một, gia nhập tạo hóa thiên chu kế hoạch bên trong, hắn trình độ, ở toàn bộ thánh vực cấp trung luyện đan sư bên trong, đều đủ để x h i p vào ba vị trí đầu, hơn nữa mấy ngày trước, cậu đại sư bắt được cái kia dương cửu một luyện chế một viên thiên đan càng là nhìn mà than thở mặc dù là hắn tự mình ra tay e sợ cũng hơi có không bằng hắn đánh giá rằng n à y dương cửu một hoặc là ở con đường luyện đan trên nên móng chắc cố tột đỉnh hoặc là liền còn ẩn dấu chân chính tiêu chuẩn luyện đan nếu như có thể có sự gia nhập của hắn nhất định có thể đại đại đẩy mạnh tạo hóa thiên chu kế hoạch tiến độ. hiện tại nếu là giành giật từng giây thời điểm, vì sao phải đem hắn c ử tuyệt ở ngoài cửa đây. Cổ thần thông nghe vậy, chầm mặt một chút, mới nói, ta tổng cảm giác, người này có chút vấn đề. đạo hải thần vương nghe vậy, nhất thời b i ế n sắc, phụ thân nhận ra được này trên thân thể người không đúng, cũng không phải như vậy. cổ thần thông trần c h ờ một chút, mới chậm rãi mở miệng nói. ngày đó, ta đã thấy cái kia dương cửa một sau khi, còn mượn quá thiên lan đao sức mạnh, trong bóng tối ra xét qua hắn, vẫn chưa phát hiện gì thường gì, có điều chờ hắn rời đi, ta luôn có loại không tên khiếp đàm cảm giác, ngươi cũng rõ ràng, đến ta cảnh giới cỡ này, loại này tâm huyết dâng trào thiên cơ cảnh báo, E sợ không phải không có lửa mà lại có khói. Nói, hắn dừng một chút, mới mở miệng nói. còn nữa nói, người này đến từ vực ngoại, càng thêm lai l ị c h vô cùng lớn. E sợ tinh thông một ít, vượt quá chúng ta tưởng tượng thần thông pháp môn. Dù cho người này cũng không phải là thần vương, cũng không thể bởi vậy khiêng thường nửa phần, tạo hóa thiên chu kế hoạch, từ thánh tổ trong tay truyền xuống, lại bị chúng ta thay đổi, việc quan hệ ta cổ t ụ c trăm vạn năm bá nghiệp, tuyệt không thể có mày may bất ngờ. Cổ thần thông nói đến chỗ này, sâu sắc nhìn xuống mới đ ả o hải thần vương một ánh mắt, bởi vậy, dương cửa một người này, không thể dùng, dù cho có một phần vạn khả năng, ta cũng không muốn bởi vì người này, hỏng rồi chúng ta nhiều năm mưu đồ. đạo hải thần vương nghe vậy, Sắc mặt b i ế n b i ế n càng là như vậy này dương cửa một dĩ nhiên có thể để phụ thân đại nhân sinh ra khiếp đàm cảm giác chẳng lẽ thật là một mối họ sẽ phá hư cơ hội của chúng ta nói đến chỗ này hắn dừng một chút dùng tìm kiếm ngữ khí hỏi nếu không hải nhi âm thầm ra tay nấu ăn người này lại tiến hành sưu hồn không cần Cổ thần thông nghe vậy, lắc lắc đầu nói, một cái khách đến từ vực ngoại, mấy trăm ngàn năm mới có một vị, zip quá đáng tiếc, huống hồ hắn chính là vực ngoại thiên cung xuất thân, thần hồn bên trong tất nhiên có phòng ngừa tiết lộ tông môn cơ mật cùng căn bản công pháp thánh giả cấm chế, đừng nói ngươi, dù cho ta tự mình ra tay, cũng không dám có thể bảo đảm sưu hồn thành công, chờ chúng ta tạo hóa thiên chu đại thành, nói không chừng hắn vẫn là một cái trợ lực, đến thời điểm lại kéo hắn đi vào cũng không sao, hắn sóng gió gì cũng không nổi lên được đến rồi. đạo hải thần vương nghe vậy, không khỏi gật đầu nói, vẫn là phụ thân cân nhắc chu đáo, cổ thần thông khẽ gật đầu, trong mắt lộ ra một tia tinh quang, chờ kế hoạch của chúng ta thành công, thánh v ư ợ t bên trong, liền sẽ chỉ còn dư lại ta cổ tục một thanh âm, một cái ý chí. đến thời điểm chúng ta triển khai cuối cùng kế hoạch, chuẩn bị mấy ngàn năm, liền có thể dựa vào tạo hóa thiên trụ, chân chính có cơ hội siêu thoát vô biên hải hạn chế, đi đến vực ngoại, đạo hải thần vương nghe vậy, vẻ mặt phấn chấn nói, cái này cũng là hải nhi, tha thiết ước mơ, chính nói, Hắn không biết nghĩ tới điều gì. Mắt sáng lên. Chờ kế hoạch thành công. Vừa vặn có thể mang cái kia chu thường tại bắt. Nếu như có thể đem hắn bắt sống c h ấ n áp lại. xóa đi thức ú c dùng để làm tạo hóa thiên chu nguồn năng lượng. Vừa vặn có thể đại đại tăng nhanh chúc ta tiến độ. nói không chắc liền không cần đợi thêm mấy ngàn năm. nhắc tới chu thường tại. cổ thần thông hiếm thấy trầm mặc một chút. mới thở dài nói, chờ sau khi thành công nói sau đi, chu thường tại lão bất tử này quái vật, thực lực quá mức khủng bố, hắn tổng cộng có một trăm hai mươi chín sáu trăm h ó a thân, mỗi người đều là võ thần cấp độ, thần chủ cấp độ hóa thân, đều có tới một trăm hai trăm chín mươi sáu cái, thần vương cấp độ, cũng có bảy mươi hai tôn, hắn sức mạnh của một người, liền vượt trên toàn bộ thánh vực, coi như là thượng cổ thời kỳ cuối cuối cùng quyết chiến, chúng ta cũng là dựa vào thôi thúc không c h ọ n vẹn tạo hóa chi chu, mới đưa hắn đánh thành trọng thương, triệt để đặt v ữ n g thắng cuộc, ở kế hoạch không có chân chính thành công trước, tốt nhất vẫn là không nên trêu chọc hắn. đạo hải thần vương nghe vậy, cũng không khỏi thở dài, yên lặng gật đầu, qua nhiều năm như thế, Thánh vực giữ chặt môn hồ, thần chủ, thần vương đại năng, dễ dàng sẽ không dưới giới, giới, chỉ là phái một ít già nua không thể tả võ thần, quản lý bách đại thần quốc, bên trong, không hẳn không có kiên kỳ lão quái vật kia nhân tố, nguyên nhân chính là như vậy, phục hưng hội sức mạnh, ở hạ giới có thể gọi đan sen c h ẳ n g c h ị p thẩm thấu đâu đâu cũng có, để thánh vực cũng không thể làm gì, đúng rồi, cổ thần thông lúc này, tựa hồ bỗng nhiên nhớ tới đến cái gì, hơi biến sắc mặt. những ngày qua, tập trung sự chú ý ở tạo hóa thiên chu kế hoạch trên, càng suýt chút nữa đã quên một cái chân chính đại sự, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi, chương năm trăm bảy mươi mười vạn năm kỳ hạn đã tới, chân chính, đại sự, đạo hải thần vương nghe vậy, ngẩn ra, lập tức liền nghĩ đến cái gì, sắc mặt đồng d ạ n g biến đổi, phụ thân đại nhân là nói, thôn thiên ma chủ, đúng, cổ thần thông đạo. Lúc trước, ta chờ tiền b ố i đem hắn chia ra làm tám, c h ấ n áp ở bên dưới giới bát hoang nơi, định ra rồi mười vạn năm kỳ hạn. Mục đích, chính là phải đem hắn làm hao mòn đèn cạn dầu, cũng không còn cách nào thôi thúc nhịp âm dương hỗn động thôn thiên chân kinh. bây giờ, mười vạn năm kỳ hạn đã tới, là thời điểm, phái nhân thủ đi đến hạ giới bát hoang nơi, thu hồi thôn thiên ma chủ thân thể. nói, hắn dừng một chút, lại nói tiếp, lúc trước phân thây trấn áp người này, là chúng ta cổ tục k h i ê n đầu. bây giờ, cũng nên do chúng ta đứng ra, liên hợp còn lại thánh tục, Thiên m Ô n đi xử lý vg i hải ệ c này. thần n Đạo v ư ơ nghe này vậy. Lúc này khôn quờ i Đi giới. gặp sắp xếp đến nhân thủ. Đi đến hạ quờ q -qu m cổ thần thông gật gù lại đột nhiên bổ sung một câu đúng rồi lần này nhớ tới sắp xếp cái kia dương cửa một cũng hạ giới một chuyến, tham dự việc này, đối với điều này người, ta trước sau có chút khó có thể yên tâm, vừa vặn thừa dịp cơ hội lần này, bước ra toàn lực của hắn, thăm dò thăm dò hắn sâu cạn, đạo hải thần vương nghe xong, lúc này bảo đảm nói, phổ thân yên tâm, ta đều sẽ an bài tốt đẹp, cổ tộc chủ sở, thiên thắng các Tần diệp chính đang tìm hiểu công pháp bên trong, bên h ô n g đưa tin linh bảo, đột nhiên chấn động chuyển động, hắn lúc này phục hồi tinh thần lại, thăm dò vào thần niệm tuần tra. sau đó, liền không khỏi lông mày nhíu lại, cổ tân niên tìm ta, còn nói có một việc lớn, đưa tin bên trong, cổ tân niên để hắn mau nhanh đi đến vạn pháp điện, cũng chính là lúc trước gặp mặt đạo hải thần vương địa phương, đạo hải thần vương có việc muốn an bài tần dịch hít hít mắt có thể kinh động một vị thần vương quá nửa là chân chính đại sự không biết gặp là cái gì hắn ý niệm trong lòng chuyển động nhưng cũng không có chỉ hoãn lúc này đứng dậy rời đi thiên thắng các hóa thành một đạo màu xanh đột quang đi xa sau nửa canh giờ màu xanh đột quang hạ xuống ở vạn pháp điện trước h i ể n lộ ra tần d ị c h bóng người, hắn một chỉnh quần áo, liền từ dung cất bước mà lên, đi vào vạn pháp điện bên trong, điện bên trong, đạo hải thần vương vẫn cứ cao c h ấ u ngồi thủ, phía dưới hai bên trái phải, đứng hai người, bên trái chính là thiên trúc thần chủ cổ trăng non, bên phải nhưng là thiên hòa thần chủ cổ tân niên, dương cửa một nhìn thấy thần vương, tần d ị c h đi vào điện bên trong, khách khí chắp tay thi lễ, dương tiên sinh không cần khách khí, đạo hải thần vương khẽ gật đầu, liền mở miệng đạo, lần này triệu tập các ngươi ba người, là có một cái chuyện vô cùng trọng yếu, muốn để cho các ngươi đi làm, cổ tân niên nghe vậy, trước tiên mở miệng hỏi, phụ thân đại nhân, là cỡ nào sự tình, như vậy t r ì n h trọng, trong lòng hắn cũng không có thiếu nghi hoạt, theo lý thuyết, hiện nay cổ tục, quan trọng nhất không phải là tạo hóa thiên chu kế hoạch sao, còn có hắn cái gì đáng giá như vậy hưng sư động chúng sự tình, một lần điều động ba vị thần chủ, tác phẩm này cũng không nhỏ, càng là, hắn đại tỷ cổ trăng non, chính là võ thần tầng tám, dương cửu một càng là thần vương bên dưới người số một, đương nhiên là đủ khiến thánh vực dung chuyển đại sự, đạo hải thần vương ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, mới chậm rãi mở miệng nói, mười vạn năm trước, thôn thiên ma chủ hỏa loạn thánh vực, đem ba mươi sáu đạo đều rào long trời lở đất, thánh tục, thiên môn đều người người tự nguy, ta chờ thánh tục, thiên môn, tổng cộng mười tám vị thần vương, cầm trong tay bảy đại thánh binh, thánh khí, liên thủ vây công, đều bị hắn mạnh mẽ đào tẩu, đánh tan giới m ô đi tới hạ giới. Cuối cùng, vẫn là dựa vào thánh vực hồn châu sức mạnh, tìm tới người này, đem hắn chẳng ở trong tuyệt cảnh, bạo phát một hồi kinh thiên đồng đ ị a đại chiến, trận chiến đó bên dưới, bốn v ị thần vương chết trận, ba v ị bị trọng thương, mới rốt cuộc đem hắn đánh bại, có thể người này công pháp thần thông, kỳ vượng phi thường, thực lực kinh thiên đồng đ ị a thậm chí ngay cả thánh binh đều không thể giết chết hắn chỉ có thể đem thân thể của hắn chia làm tám khối phân biệt giam cầm c h ấ n áp ở bên dưới giới bát hoang nơi cổ tân niên cùng cổ trăng non rõ ràng đối với đoạn lịch sử này hết sức quen thuộc lúc này liền vẻ mặt hơi động tựa hồ nghĩ tới điều gì đạo hải thần vương tựa hồ liếc mắt liền thấy mặt vào đâm qua hai người ý nghĩ mở miệng nói đúng, các ngươi đoán không sai. bây giờ, khoảng cách hắn bị phân thây, phong ấm vừa vặn quá khứ gần như mười vạn năm, dựa theo lúc trước bố trí, bây giờ hắn nên đèn cạn dầu, chỉ còn dư lại cuối cùng một hơi. bởi vậy, lần này do ta cổ tục đầu mối, liên hợp sở hữu thánh tục, thiên môn, tổng cộng phái đắc lực nhân thủ đi đến hạ giới, c h ấ n áp thôn thiên ma chủ bộ phận thân thể cũng đem mang về thánh vực hắn tiếng nói hạ xuống một bên thiên t r ú c thần chủ cổ trăng non nếu mày nói ta không hiểu trực tiếp làm giết ma đầu kia hoặc là đợi thêm mấy ngàn năm để chính hắn đèn cạn dầu mà chết không được chứ vì sao còn phải phí nhiều khổ tâm phái thần chủ đại năng đi đến hạ giới đi thu hồi thân thể của hắn, thôn thiên ma chủ, hung danh hiền hách, dù cho quá khứ mười vạn năm, ở thánh vực bên trong vẫn cứ có to lớn hung uy, có thể dừng tiểu nhi đêm đề, vừa nghĩ tới, muốn đi đối phó chủng ma này đầu, dù cho là bị trấn áp sắp chết đi bộ phận thân thể, cổ trăng non đều cảm thấy cực kỳ nguy hiểm, đạo hải thần vương nghe vậy, lắc lắc đầu nói, Này thôn thiên ma chủ, bản thân là một cái khoáng cổ thước kim tài tuyệt t h í trực tiếp giết quá đáng tiếc, hắn không riêng là thôn phệ thánh thể, càng là tự nghĩ ra một môn thần vương cảnh công pháp cùng đồng bộ thần thông. điều kỳ quái nhất, vẫn là hắn không biết thông qua biện pháp gì, càng tránh khỏi võ thần cảnh tuổi thọ hạn chế. trong người hắn, ẩ n chứa vô số huyền bí. Càng quan trọng thần hồn thức ướp bên trong, cất dấu tránh khỏi tuổi thọ hạn chế biện pháp, nói, đạo hải thần vương ý tứ sâu xa nói, nếu không có như vậy, mười vạn năm trước ta chờ tiền bối, tại sao lại đại phí hoàng hốt mưu tính chuyện ngày hôm nay, chỉ là đáng tiếc mười vạn năm trước, thôn thiên ma chủ dù cho bị đánh bại, phân thây trấn áp, cũng là cường hãn vẫn như cũ. dù cho dựa vào thánh khí lực lượng đều không thể đối với sưu hồn chỉ có dựa vào năm tháng dài đằng đắng làm hao mòn mới có thể làm cho hắn đèn cạn dầu cho chúng ta cơ hội bằng không chúng ta mười vạn năm trước liền có thể được tránh khỏi tuổi thọ hạn chế biện pháp cổ trăng non nghe đến đó lông mày rốt cuộc giãn ra trầm giọng nói cái kia xác thực đáng giá được chúng ta Hạ giới đem c h ấ n áp, cũng mang về, không sai, một bên cổ tân niên, cũng là đầy mặt phấn c h ấ n vẻ, nếu như có thể được thôn thiên ma chủ kéo dài tuổi thọ phương pháp, nói không chắc chúng ta từng cái từng cái, đều có thể sống tới mười mấy vạn năm, có cơ hội trở thành thánh già, đây chính là cơ duyên to lớn à. ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi, Ở năm trăm bảy mươi một thần chủ hội tụ, hạ giới c h ấ n ma, tân niên nói không sai, đứng đầu đ ả o hải thần vương, nghe vậy lúc này nở n ụ cười, vì lẽ đó, các ngươi hiện tại cũng nên rõ ràng, lần này trách nhiệm trọng đại bao nhiêu chứ, không riêng là ta và các ngươi ông nội, liền ngay cả còn lại thiên môn, thánh tục thần vương các đại năng, đối với này đều là khá là chờ mong, nói, Hắn nhìn về phía tần d ị c h đạo, dương tiên sinh, thực lực ngươi cao tuyệt, chính là thánh vực thần vương bên dưới người số một, hy vọng ngươi hạ giới sau khi, có thể trông nom tân niên cùng tân nguyệt một, hai, tuy nói thôn thiên ma chủ, đã sớm đèn cạn dầu, phải làm sẽ không có cái gì bất ngờ, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, vạn nhất thật sự có tình huống khẩn cấp, ta hy vọng ngươi có thể tận lực bảo vệ bọn họ, nói, hắn bổ sung một câu nói. đương nhiên, lần hành động này, ngươi công lao cũng là gặp ghi nhớ. ta có thể bảo đảm, chờ lại tích góp ba lần tương tự công lao, liền có thể quan sát khác một bộ thánh tổ bí lục. mặt khác, lần này nếu là thành công được kéo dài tuổi thọ phương pháp, chúng ta cũng chắc chắn sẽ không gheo h i ệ t tương tự cũng sẽ chia sẻ đưa cho ngươi. Tần d ị ệ p nghe vậy. Lúc này gật đầu nói, thần vương cứ việc yên tâm. dương mố nhớ rồi. Hắn đối với cổ tộc công lao loại hình, cũng không để ý. nhưng, đối với thôn thiên ma chủ kéo dài tuổi thọ phương pháp, hắn xác thực là có chút đ ộ n g lòng và hiếu kỳ. được, đạo hải thần vương nghe vậy. Lúc này cười nói, có dương tiên sinh bảo đảm. Ta liền có thể yên tâm. Lần này, ta cổ tục cùng thông thiên môn, các gia ba vị thần chủ, còn lại thánh tục, thiên môn, một nhà gia một vị, tổng cộng m ộ ư ơ i sáu vị thần chủ đại năng, một cùng xuống trần, phân tán đi đến bát hoang nơi, tân nguyệt, ngươi cùng thông thiên môn lạc phách thần chủ, phụ trách hợp t â lần hành động này, trực tiếp đi đến phương bắc băng nguyên, c h ấ n áp thôn thiên ma chủ đầu lâu, nhưng các ngươi đi tới sau khi, tuyệt đối không nên manh động, chỉ cần phòng bị tình huống ngoài ý muốn phát sinh là được. dựa theo kế hoạch, còn lại thần chủ hai h a i một nhóm, c h ấ n áp còn lại bộ phận thân thể sau, liền sẽ phân ra một vị, cùng các ngươi hồi hợp, đến thời điểm, hội tụ chín người lực lượng, lại mở ra phong ấm, đồng loạt c h ấ n áp thôn thiên ma chủ đầu lâu nói hắn lại trình trọng dặn dò nhớ kỹ c ử u đại thần chủ không có đến đông đủ đặc biệt dương tiên sinh không đến thời điểm các ngươi ngàn vạn không thể tự ý mở ra phong ấm này thôn thiên ma chủ đầu lâu là thần hồn của hắn biển ý thức vị trí là tối có khả năng cất dấu cái gì thủ đoạn đặc thù cổ tân nguyệt nghe vậy khuôn mặt nghiêm túc gật đầu nói, phụ thân yên tâm, ta rõ ràng, đạo hải thần vương gật gù, đạo, vậy là được, việc này không nên chậm chế. các ngươi sớm một chút xuất phát, ở hai giới tường kép cùng còn lại thần chủ hội hợp đi, phải, chỉ chúc lát sau, một thanh hai t ử ba đạo đồn quang liên kết một mạch, ở giới mô bên trong tầng thứ hai trong h ư không, cấp t ố c phi đồn, từ thương nguyên đ ả o đi đến thánh môn đ ả o đường xá xa xôi, tự nhiên làm ư ợ n thánh binh đại trận lực lượng, xé sách tư không đến thuận tiện nhiều lắm, không nghĩ tới, cơ hội trời cho, phi đổn bên trong, tần dịch ánh mắt lấp lóe, ý niệm trong lòng cuồn cuộn, ta chính phát sầu, làm sao tìm được cứ rời đi, làm sao tiếp xúc phục hưng hội nhân thủ thời điểm, lại thì có cơ hội lần này, thực sự là buồn ngủ đến rồi, liền gặp phải gối, một niệm đến đây, hắn nghĩ tới vừa mới đ ả o hải thần vương, cẩn thận từng ly từng tí một nhiều lần căn dặn r á n g r ấ p không khỏi có chút buồn mực, những này thần vương đại năng, từng cái từng cái cẩn thận như vậy cẩn thận, xem ra xác thực là e ngại đã từng thôn thiên ma chủ ngập trời ma uy, có điều, bọn họ làm sao không tự mình hạ giới, lấy thần vương đại năng thực lực, tùy ý phân ra pháp lực hóa thân, đều có thể một người sắp hiện ra ở thôn thiên ma chủ trấn á p dù cho có cái gì bất ngờ, chính nghĩ như vậy, hắn hốt trong lòng hơi động, phản ứng lại, chẳng lẽ là sợ sệt, sợ sệt chu tiên sinh, đúng, phải làm chính là như vậy, chu tiên sinh thực lực, dưới cái nhìn của hắn chỉ có thể dùng sâu không lường được để hình dung dù cho cổ thần thông chỉ sợ cũng xa xa không phải đối thủ một người ở võ thần cảnh tích lũy mấy trăm ngàn năm gặp đáng sợ d ư ờ n g nào thực lực càng khỏi nói hắn còn chấp trường vài hiện thánh binh thánh nhân di bảo những này thần vương đại năng từng c â y từng c â y cao cao t à i thượng từ lâu đ ă n g lâm thánh vực tuyệt đỉnh tự nhiên là đem tính mạng của chính mình, xem so với cái gì đều trọng yếu. thiên kim chi t ử cẩn thận, chẳng trách những này thần vương đại năng, không dám chính mình hạ giới đi mạo hiểm. nghĩ đến đây, ánh mắt của hắn không khỏi sâu thắm lên. thánh tục, thiên môn liên thủ, lại có thể ở thượng cổ thời kỳ cuối, đánh bại chu tiên sinh lãnh đạo phục hưng hội. đến tột cùng nắm giữ cái gì lá bài tẩy mấy canh giờ sau khi thánh môn đạo bạch quang tràn ngập hai giới tường ghép bên trong rất nhiều thần chủ đại năng t ụ tập dưới một mái nhà tần dịp cũng sen lẫn trong bên trong cùng rất nhiều thần chủ chào hỏi dương tiên sinh hóa ra là lạc phách thần chủ hồi lâu không gặp dương tiên sinh đến ta vì ngươi giới thiệu vì này chính là sư đ ệ của ta thiên mệnh thần chủ. đây là ta tiểu sư thúc nam lý thần chủ. ở đây rất nhiều thần chủ. bao quát lạc phách thần chủ ở bên trong. đều là tần dịp người quen. giờ k h ắ c này, mười sáu vị thần chủ. dĩ nhiên tập hợp. dù sao việc này, can hệ trọng đại. dù cho không có c h ấ n thủ thánh binh thánh tục. thiên môn, cũng có thần vương đại năng t ỏ a c h ấ n tự mình đem người đưa tới, trước sau có điều mấy canh giờ, rất nhiều thần chủ liền từ thánh vực trời nam biển bắc nơi, tù hội thánh môn nói, không lâu lắm, đông đảo thần chủ hàn huyên một lát sau, một bên thiên sung thần chủ chu đạo nguyên, liền cười nói, chư vị, lần này chư vị hạ giới c h ấ n ma, can hệ trọng đại, ta xem vẫn là không muốn trì hoãn tốt, một bên lạc phách thần chủ, gật gật đầu nói, chu huyên nói đúng, đại gia vẫn là nhanh chóng xuất phát, sớm một chút giải quyết việc này, sớm một chút trở về thánh vực, nói, hắn nhìn về phía một bên chu đạo nguyên, khách khí chắp tay thi lễ, chu huyên, phiền phức ngươi mở ra đi về hạ giới thánh vực cánh cửa đi, được, chu đạo nguyên lúc này cả người pháp lực phun trào, đánh ra một đạo pháp quyết, mấy t r ụ c s ặ m ở ngoài, cao vạn trưởng màu trắng quang môn, đột nhiên hơi lóe lên, hiện lộ ra hạ giới trong vòng trời, tầng thứ năm cương phong đại khí bên trong cảnh tượng, đi, mười sáu vị thần chủ đại năng, cùng nhau hóa thành đồn quang, chạy như bay, chỉ chục lát sau, đông đảo thần chủ đại năng, dĩ nhiên xuyên qua năm tầng cương phong đại khí, đi đến lục viên thần quốc vòng trời bên trên, mọi người liền này tách ra đi. Lạc phách thần chủ ánh mắt nhìn chung quanh một vòng. trầm giọng nói. hy vọng mọi người đều được đ ồ n g thuận lợi. sớm chút chấn ác ma chủ thân thể tàn phế. nói. hắn nhìn về phía một bên cổ tân nguyệt. mở miệng nói. tân nguyệt em gái. ngươi cùng ta một đạo. uvk. q u q m cổ tân nguyệt gật đầu. đi theo lạc phách thần chủ bên cạnh. rất nhanh mười sáu vị thần chủ đại năng lúc này hai hai một tổ phân tán tám cái phương hướng trực tiếp trong một ý nghĩ xé xách tầng tầng hư không vượt qua mà đi dương huyên chúng ta cũng đi thôi cổ tân niên bắt chuyện một tiếng thân hình đi vào tầng thứ hai trong hư không tần dịch bên cạnh bốn phía không gian biến hóa vô thanh vô tức bóng người dĩ nhiên biến mất Tương tự tiến vào tầng thứ hai trong h ư không, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi, chương năm trăm bảy mươi hai thiên khiển chi uyên, ma chủ cánh tay phải, tầng thứ hai trong h ư không, một thanh một tử hai vệt đổn quang, sóng vai chạy như bay, tốc độ thật nhanh vô cùng, một cái nháy mắt, liền ngang qua ngàn tỷ dặm, dù sao, đang không có giới mô c h ấ n áp hạ giới trong h ư không, Lấy thần chủ đại năng quy năng, dù cho ngao du một lần thương lan vực, cũng không bao lâu nữa. Dương huyên, cổ tân niên quay đầu, nhìn về phía một bên tần d ị c h cười nói, nói đến, lần này chúng ta đi đến tây hoang nơi, vừa vặn kề bên mặt hải thần quốc, cũng coi như là dương huyên tương đối quen thuộc địa phương. Tần d ị c h nghe vậy, trong lòng nhảy một cái, nhưng vì duy trì hình tượng vẫn là mở miệng nói dương mố tự chảy lạc này mới biên giới vừa bắt đầu vì dưỡng thương liền vẫn ở mặt hải bên trong pha trộn còn trùng hợp phát hiện thành nhạc này mầm mốm tốt cũng coi như là nhân h a đắc phúc đi cổ tân niên nghe vậy cười hì hì dương huyên có thể nghĩ như vậy liền không thể tốt hơn ngươi yên tâm chờ chúng ta thu thập này thôn thiên ma chủ cướp đoạt kéo dài tuổi thọ bí pháp ngươi ta đều có thể vượt qua võ thần cảnh tuổi thọ hạn chế tuổi thọ hơn xa mười tám ngàn năm n à y thôn thiên ma chủ đều có thể hoạt mười mấy vạn năm chúng ta dựa vào cái gì không được đến thời điểm không riêng dương huyên ngươi có cơ hội thành tựu thánh giả quay về thiên tinh vực nói không chừng ta cũng có cơ hội theo dương huyên ngươi, đi vực ngoại mở mang đây, tần d ị ệ p nghe vậy, khuôn mặt bình tĩnh mở miệng nói, có lẽ vậy, cổ tân niên thấy thế, biểu môi, đạo, dương huyên ngươi làm sao như thế vô vị đây, phụ thân ta không phải nói sao, chỉ cần ngươi t í c h góp đủ công lao, liền có thể lại quan sát thánh tộc bí lục, đến thời điểm, cổ tân niên phi một đường nói một đường, Tần dịch thì lại câu được câu không thuận miệng ứng phó. Mấy chục giây sau, cổ tân liên cong ngón tay búng một cái, xuyên thủng hai tầng hư không, n g o ạ i giới cảnh tượng thình lình hiện lên, đi thôi dương huyên. chúng ta đến, tần dịch một bước bước ra, ánh mắt quét qua, thình lình con ngươi co rụt lại. trước mặt địa điểm, hắn dĩ nhiên khá là nhìn quen mắt, không phải nơi khác, chính là đại càn nam bộ phân chia ra nam cảnh thiên nhiên tường chắn thiên khiển chi uyên cổ h u y ê n tần dịch ngữ khí có chút không tên thôn thiên ma chủ một phần thân thể liền bị trấn áp ở đây đúng cổ tân niên gật đầu thân xoay tay một cái lấy ra một viên màu đen lệnh phù căn cứ này lệnh phù bên trong tin tức này vực sâu không đáy bên dưới liền c h ấ n áp thôn thiên ma chủ một phần thân thể tàn phế. Lúc trước, thôn thiên ma chủ thân thể bị chia ra làm tám ngoại trừ đầu lâu cùng tứ chi còn có lồng ngực, bụng, đáy quần tổng cộng tám cái bộ phận này tây hoang nơi vực sâu bên dưới. c h ấ n áp chính là thôn thiên ma chủ cánh tay phải nói hắn bàng bạc thần n i ệ m hướng về bốn phía đảo q u a không khỏi cảm khái nói Hạ giới loài người sức sống, thực sự là dường như con dệt giống như ngoan cường. Mười vạn năm trước, có người nói nơi này vẫn là một mảnh vùng đất hoang vu. nhưng bây giờ, nhưng càng cũng có lượng lớn người ở, xây dựng lên thô lậu văn minh. Tần d ị c h nghe vậy, hít sâu một hơi, ý niệm trong lòng lấp lóe, h í t thảy đều rõ ràng. Mười vạn năm trước, khi đó mặt hải thần quốc mới vừa lập quốc không lâu, tây bắc khu vực xác thực vẫn là hoàn toàn hoang vu, người ở thư thớt, thành tựu bát hoang hẻo lánh nơi, mặt hải thần quốc là b á c h đại thần quốc bên trong, thành lập chế nhất một nhóm, mà thiên khiển chi uyên, tần d ị ệ p còn nhớ, tây bắc bên trong từng có rất nhiều truyền thuyết, có đồn đại, đây là thời đại viễn cổ, đại năng giả giao chiến sau khi,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 bởi vì đảo này vực sâu đặc thù, cuối cùng một loại thần thoại đồn đại, thâm nhập lòng người, bởi vậy được gọi là thiên khiển chi uyên. bây giờ xem ra, cuối cùng này một đảo đồn đại, giống thật mà là giả, nhưng cũng mơ hồ kể ra bộ phận chân tướng, chỉ có điều, cũng không phải là ở viến cổ trước, mà là ở thời đại trung cổ s ư kỳ. Thánh vực c h ấ n áp thôn thiên ma chủ thân thể tàn phế địa phương, tần d ị ệ t nghĩ đến đây, không khỏi hít hít mắt. Rất sớm trước, hắn đi đến nam cảnh cứu viện phùng thiên h ư lúc, liền đã từng vượt qua quá này thiên khiển chi uyên. Lúc đó, hắn bởi vì cẩn thận, mà không có đi xuống thăm dò, bây giờ nghĩ đến, lúc trước lần đó cẩn thận, e sợ cứu hắn một lần cũng khó nói, phía dưới này, c h ấ n áp nhưng là thôn thiên ma chủ bộ phận thân thể tàn phế, tầm thường võ thần đi vào, chỉ sợ đều là một đi không trở lại. dương huyên, cổ tân niên bắt chuyện một tiếng, lúc này hóa thành một đạo vệt sáng tím, hướng về thiên khiển chi uyên dưới đáy chạy như bay, chúng ta đi thôi. uvk q u q m t ầ n d ị c h đáp một tiếng, liền theo cổ tân niên, hướng phía dưới chạy như bay, hai người tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền lướt qua hơn vạn trưởng, càng là đi xuống, thiên khiển chi uyên lực hút liền càng mạnh, ngàn trưởng khoảng t r ừ n g trái phải, liền có thể đem võ tôn tươi sống mang xuống, vạn trưởng khoảng t r ừ n g trái phải, võ tôn cũng không cách nào chạy trốn, nếu là thâm nhập năm vạn trưởng, dù cho mặt hải quốc chủ tư mã toàn như vậy tu vi, cũng là khó thoát khỏi cái chết. chỉ có điều, những này nhìn như khủng bố thôn hấp lực kéo, đối với tần dịch hai người lại như là gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt, không hề có chút ảnh hưởng. mấy tức sau, hai người dĩ nhiên chìm xuống dòng giã mười vạn trượng khoảng cách, đi đến thiên khiển chi uyên dưới đáy. nơi này, bốn phía đã sớm đen kịt một mảnh, không có nửa điểm tia sáng, có điều này cũng không ảnh hưởng pháp thân thần khu thị lực cùng thần n i ệ m đây chính là trấn áp thôn thiên ma chủ phong ấm, tần d ị ệ t hít mắt, đánh giá vực sâu dưới đáy cảnh tượng, thiên khiển chi uyên dưới đáy, là hoang vu quạnh hiu tảng đá mặt đất, chỉ có một ít to nhỏ không đều đá vụn tồn tại, trên mặt đất, lúc ẩ m lúc hiện, hiện lộ ra một đ ả o phức tạp linh văn trận đồ, bao trùm bốn phía hơn mười ngàn dặm cấm tiệt thiện tầng cùng tầng thứ hai hư không dương huyên ta muốn mở ra phong ấm cổ tân niên cầm trong tay màu đen lệnh phù cao giọng nói làm phiền ngươi đi đến một ít phong ấm bốn phía hư không miễn cho bị này ma chủ thân thể tàn phế đào tẩu được tần dịch lúc này thân hình hơi động bay đến mấy ngàn trượng cao trên vòng trời chuẩn bị kỹ càng nhìn c h ầ m c h ầ m phía dưới, một khi trận pháp dài súc, hắn liền xe lập tức phong tỏa h ư không, hắn đối với trải qua mười vạn năm làm hao mòn sau, thôn thiên ma chủ bộ phận thân thể tàn phế, còn có thể còn lại bao nhiêu hung uy, cũng khá là chờ mong, m ở phía dưới, cổ tân n i ê n cả người pháp lực phun trào, đổ vào màu đen l ệ n h phù bên trong, l ệ n h phù lúc này bùng nổ ra một đảo hắc quang, thằng tắp bắn vào vực sâu mức độ cái kia phức tạp linh văn trong trận đồ â m ầm ầm bốn phía h ư không run rẩy nổ vang bên trong một cái nhỏ vô cùng nhưng kiên cố gì thường bí cảnh không gian lặng yên hiện lên sau đó ầm ầm phá nát đùng tháp một tiếng một cái trắng nón mạnh mẽ cánh tay rơi xuống ở trên mặt đất trên ngón tay hơi nhúc nhích hai lần liền không còn động tính, ây, không riêng là cổ tân niên, phía trên tần d ị c h cũng choáng, liền này, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi, chương năm trăm bảy mươi ba ma chủ đầu lâu, đột phát kinh biến, trước mắt tình cảnh này, để tần d ị c h cùng cổ tân niên, đều choáng váng, bọn họ thiết tưởng quá, thôn thiên ma chủ cánh tay phải sau khi ra ngoài, thực lực vẫn cứ cường hãn, Đem hai người đè lên đánh, hoặc là thực lực suy sụt, nhưng dựa vào kỳ môn thủ đoạn trốn, càng khả năng, là thực lực suy sụt quá lời hại, bị hai người ung dung chấn áp, nhưng chỉ có không nghĩ đến, không dùng được, không cần chấn áp, không dùng được, không cần chuẩn bị thủ đoạn gì, thôn thiên ma chủ cánh tay phải thân thể tàn phế, dĩ nhiên là chân chính đèn cạn dầu, Nếu không có còn có một tí t ẹ o như thế còn sót lại sinh cơ, khiến còn chưa chân chính hóa thành bụi tan, hai người đều cơ hồ muốn cho rằng, đây là một cái tay của người chết cánh tay. thật mà, uổng công lo lắng một hồi, này không phải khôi hài sao, cổ tân niên phản ứng lại, lúc này có chút s i ờ khóc s i ờ cười, tiến lên nhặt lên cái kia trắng nón cánh tay, tần dịch thấy thế, nhưng là thở dài lắc lắc đầu nói từ xưa năm tháng vô tình dù cho là đã từng ma uy ngập trời thôn thiên ma chủ trải qua mười vạn năm năm tháng dài đằng đắng làm hao mòn cũng là chân chính đèn cạn dầu đừng nói chúc ta t ù y tiện một vị thần vương tầng bốn đại năng chỉ cần có thể đến thiên khiển chi uyên dưới đáy liền có thể đem thu thập dương huyên nói đúng cổ tân niên d ơ lên trong tay trắng nón cánh tay trên dưới đánh giá trong mắt lóe ra một đạo nghi hoạt kỳ quái này thôn thiên ma chủ cánh tay như thế nào cùng chúng ta bình thường pháp thân thần k h u không giống nhau lắm a ban đầu ta liền kỳ quái hắn đã sớm là thần vương cửu trọng thiên pháp lực biến hóa vô định làm sao còn có thể bị phân thây đây tần diệt nghe vậy Nam chiêu nói, hay là, đây chính là phụ thân ngươi nói tới. Hắn trong thân thể ẩm chứa vô cùng huyền bí nguyên nhân chứ, có thể đi. Cổ tân niên đáp một tiếng, nhấp theo cánh tay vung qua vung lại, tựa hồ muốn quăng ra một điểm huyết dịch đi ra. Tần dịch thấy thế, khẽ cao mày. nhắc nhở cổ tân niên một câu nói, cổ huyên, không muốn trì hoãn chính sự. ngươi như muốn nghiên cứu cánh tay này, chờ đem mang về thánh vực chấn áp lại, có rất nhiều cơ hội, cổ tân miên nghe vậy, n à y mới phản ứng được, luôn mồm nói, dương huyên nói đúng, đa tạ nhắc nhở, ta vậy thì đem chấn áp lại, nói, hắn đánh ra từng đạo từng đạo thần thông pháp quyết, hóa thành linh văn dấu ấm ở cái kia trắng nón trên cánh tay, sau đó, Hắn lại lấy ra một đạo kim sắc bùa chú, thiếp ở trên cánh tay, lập tức lại lấy ra màu vàng dây thừng, đưa cánh tay trói một vòng lại một vòng. Cuối cùng, Hắn lấy ra một phương hộp gỗ đàn hương, tựa hồ là một loại nào đó bí bảo, đem bị bó chặt chẽ còn dán vào màu vàng bùa chú cánh tay, thả vào, ây, một bên t ầ n d ị ệ p xem khói miệng co giật, này cũng thật là lão lợn cách đeo nịp ngực, một bộ lại một bộ, được rồi, dương h u y ê n đại công cáo thành, cổ tân niên thử đem hộp gỗ đàn hương thu vào không gian mang theo người, nhưng thất bại, lắc lắc đầu nói, xem ra, ta chỉ có thể mang theo đi rồi, nói, hắn nhìn về phía một bên tần d ị ệ p đạo, dương h u y ê n Ta trước hết đem này thôn thiên ma chủ cánh tay phải mang về thánh vực đi tới. Ta p h ỏ n g chừng còn lại mấy chỗ, cũng đều xong xuôi chuyện. ngươi xuất phát đi bắc cực băng nguyên đi, vạn nhất thật phát sinh cái gì bất ngờ, nhớ tới muốn chăm sóc một chút đại tỷ của ta. theo cổ tân niên, vì này dương c ử một thực lực kinh khủng như thế, dù cho có cái gì bất ngờ, cũng không đến nỗi là thần vương cấp bậc chứ, vì lẽ đó, ai còn có thể uy hiếp đến hắn, có hắn trông n o n chính mình chị gái, tự nhiên là không có sơ hở nào, cổ huyên yên tâm chính là, như đủ khả năng, ta tự nhiên chăm sóc một, hai, tần d ị c h khẽ gật đầu, lúc này liền thần n i ệ m hơi động, xé s á c h bốn phía tư không, trong thời gian ngắn đi xa, không còn phong ấm trận pháp, nơi này h ư không cũng không còn bị cấm tiệt không cần lại đàng hoàng bay ra ngoài kha kha cổ tân miên thấy thế lúc này nhấp theo hộp gỗ đàn h ư ơ n g cũng xé s á c h h ư không rời đi thẳng đến lục viên thần quốc vòng trời bên trên mà đi cùng lúc đó thương lan vực b ắ t bộ biên hoang muôn đời không tan băng nguyên bên trên một đạo một triệu dặm trường đen kịt khe nước lớn dường như băng nguyên vết tích như thế, vắt ngang ở trên mặt đất, có vẻ dữ tợn khủng bố, khe nước lớn trên vòng trời, lạc phách thần chủ, nhìn c h ầ m c h ầ m phía dưới đen k ị t khe nước, chính đang đánh giá chung quanh, hắn không chú ý tới chính là, một bên cổ tân nguyệt, không biết từ lúc nào, ánh mắt dần dần trở nên dài ra lên, thậm chí bốc lên từng tia từng sởi hắc khí, Cổ tân nguyệt trong A, thần hồn của nàng. b ị một vòng khủng bố vô biên đen kịp vòng xoáy bao phủ. không ngừng bị xoắn nát. thôn p h ệ khiến cho nàng tiếng kêu rên liên hồi. vòng xoáy sức mạnh càng lúc càng lớn. nàng liền càng không thể tránh thoát. thần hồn của nàng hộ thể phương pháp. thần hồn của nàng bí thuật. nàng cả người pháp lực. đều khó mà cứu vớt nàng. Tất cả những thứ này, đều ở lạc phách thần chủ thần niệm bên dưới, mí mắt trước mặt, lặng yên phát sinh, nhưng hắn n h ư n g căn bản không hề cảm thấy. đột nhiên, lạc phách thần chủ vẻ mặt hơi động, trong mắt lộ ra một tia phấn c h ấ n vẻ, quá tốt rồi, không nghĩ tới này thôn thiên ma chủ thân thể tàn phế, bị mười vạn năm làm hao mòn hạ xuống, suy nhược lời hại như vậy, còn lại mấy chỗ, đã đều hoàn thành nhiệm vụ. dương huyên bọn họ chính đang chạy về đằng này. nói, hắn quay đầu nhìn về phía một bên cổ tân nguyệt, cười nói, tân nguyệt em gái, xem ra chúng ta rất nhanh sẽ có thể trở về. ầm ầm, cổ tân nguyệt bỗng nhiên nổ ra một đòn, bạo phát cả người pháp lực, trực tiếp oanh g h i ở lạc phách thần chủ trên người, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, l ạ c phách thần chủ căn bản không tránh khỏi lần này đánh lén, bị đánh bay cách xa mấy vạn dặm, phá tan tầng tầng hư không, cổ tân nguyệt, l ạ c phách thần chủ thân thể lấp lóe, dĩ nhiên bị thương, hắn điên cuồng hét lên một tiếng, n g ư ờ i mẹ kiếp phong, hắn tiếng nói im bặt đi, bởi vì giờ k h ắ c này, cả người bốc lên hắc khí cổ tân nguyệt, bỗng nhiên thân xoay tay một cái, Lấy ra một đạo màu đen lịnh phụ. Sau đó, nàng trong nháy mắt hóa thành một tia chớp, hướng về màu đen khe n ư ớ c lớn dưới đáy chạy như bay. không được. trong giây lát này, lạc phách thần chủ trong lòng lạnh lẽo một mảnh, hàn lạnh thấu xương, hắn dĩ nhiên toàn rõ ràng. chỗ khác, thôn thiên ma chủ thân thể, hay là thật sự đèn đã cạn dầu. nhưng nơi này hiển nhiên không phải, thôn thiên ma chủ đầu lâu, càng chẳng biết vì sao, còn duy trì một tia sức mạnh, chính là này từng tia một sức mạnh, liền có thể để võ thần tầng tám đại năng, thiên trúc thần chủ cổ tân nguyệt triệt để bị trở thành con dối, đánh mất tự thân thần trí, trở lại cho ta a, lạc phách thần chủ phát điên bình thường nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt triển khai t h i ê u đốt pháp lực cấm thuật, liều mạng hướng về phía dưới truy đuổi mà đi, trốn, khẳng định là trốn không thoát, lấy thôn thiên ma chủ ngập trời ma uy, dù cho chỉ là một cách trải qua năm tháng dài đằng đắng làm hao mòn đầu lâu, dù cho chỉ có thời điểm toàn thịnh một phần vạn uy năng, cũng không phải hắn có thể chạy thoát, chỉ có liều mạng ngăn cản cổ tân nguyệt mở ra phong ấm, Hắn mới có thể có một chút hy vọng sống. cứu mạng, tôn g chủ cứu mạng, một bên điên cuồng phi đồn, lạc phách thần chủ cũng không có quên, cho chính mình thông thiên môn môn chủ phát đi đưa tin, lấy thần vương đại năng vô biên thần uy, trong nháy mắt xé sách vô cùng không gian, thông qua thánh vượt cánh cửa đến nơi này, nói không chắc chỉ cần mấy tức thời gian, vì lẽ đó, chỉ cần ngăn cản cổ tân nguyệt mấy tức thời gian, hắn liền có thể có sinh cơ, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi, chương năm trăm bảy mươi bốn liên hệ chu tiên sinh, ầm, lạc phách thần chủ, thiêu đốt cả người pháp lực, liều mạng đuổi khích cổ tân nguyệt mà đi. nhưng mà, hắn mới vừa nhảy vào trong vực sâu, liền nhìn thấy làm hắn cả người phát lạnh một màn, phía dưới vực sâu, Cổ tân nguyệt toàn bộ thân thể, đều dâng lên ngọn lửa vô hình, hai chân cùng nửa đoạn bắp chân, cũng đã miễn cứng thiêu đốt biến mất rồi. không được, nàng đã hoàn toàn bị đã khống chế, chợt bắt đầu thiêu đốt pháp thân, lạc phách thần chủ trong lòng sao, ngơ ngác không ngớt, v õ thần đại năng, thiêu đốt pháp lực liều mạng, đánh đ ổ i tuy lớn, nhưng sau đó tiêu hao trăm nghìn năm khổ tu tính dưỡng vẫn là có thể bù đắp lại nhưng nếu thiêu đốt pháp thân vậy thì là đang thiêu đốt tự mình tồn tại căn cơ thậm chí tuổi thọ là căn bản bù đắp không được coi như sống sót cũng cơ bản thành một kẻ tàn phế tỉ như cổ tân nguyệt hiện tại nàng đ ắ c liều lĩnh thiêu đốt gần như một phần tư pháp thân thần khu vậy này một phần pháp lực liền mang theo nàng một phần tư còn lại tuổi thọ liền vĩnh cửu tiêu hao mất vì lẽ đó không tới nguy cơ sống còn thời khắc sống còn là không có võ thần đại năng đồng ý làm như vậy xong xuôi lạp phách thần chủ chỉ liếc mắt nhìn liền phán đoán ra được hắn căn bản không thể nào lại ngăn cản cổ tân nguyệt hai bên đã kéo dài hơn vạn t r ư ợ n g khoảng cách dù cho hắn hiện tại cũng bắt đầu thiêu đốt pháp thân cũng căn bản không đ ổ i kịp chớ nói chi là trước mắt còn chưa tới chân chính tuyệt lộ hắn căn bản không muốn thiêu đốt hắn pháp thân trốn ta đã cho tôn g chủ phát ra cứu mạng đưa tin thôn thiên ma chủ đầu lâu giải phong cũng còn muốn một chút thời gian chỉ cần trốn đủ xa ta thì có một chút hy vọng sống lạc phách thần chủ không chút do dự duy trì thiêu đốt pháp lực trạng thái, xoay người liều mạng phi đổn, tiếp theo một cái trước mắt, thiêu đốt pháp thân cổ tân nguyệt, lại đột phá gần như ba vạn trưởng, khoảng cách khe nước lớn dưới đáy, chỉ còn dư lại khoảng một nửa khoảng cách, mà lạc phách thần chủ, nhưng là lao ra vực sâu phong ấm đại trận cấm tiệt tư không phạm vi, không chút do dự liền xé sách tư không, cùng lúc đó, Hắn trả lại còn lại chính đang chạy về đằng này đông đảo thần chủ, phát đi tới đưa tin, cứu mạng, đột phát biến cố, cần gấp cứu viện. thời khắc này, lạc phách thần chủ trong lòng thanh như gương sáng, coi như còn lại sở hữu thần chủ tụ tập, thêm cái trước thần vương bên dưới vô địch dương c ử một, cũng chưa chắc có thể ngăn cản thức tỉnh thôn thiên ma chủ đầu lâu. Dù sao, ai cũng không rõ ràng. đầu lâu này còn còn sót lại bao nhiêu uy năng. Hắn phát sinh cứu mạng đưa tin. trên thực tế là không có lòng tốt. Hắn muốn mượn những người này, phân tán thôn thiên ma chủ sự chú ý. để thức tình sau, có thể truy sát mục tiêu biến nhiều. tôn chủ vượt qua thánh vượt cánh cửa tới rồi. ít nhất phải mấy tức thời gian. n à y chút thời gian. như chỉ có một mình ta. nhất định khó thoát khỏi cái chết. nhưng đến càng nhiều người, ta cơ hội đào sinh lại càng lớn. trong lòng hắn bất chấp, áp niệm bộc phát, thời điểm như thế này, hắn có thể bảo vệ tính mạng của chính mình chính là rất may. há sẽ quan tâm người bên ngoài chết sống. ta nhưng là thần vương trong tầm mắt, tương lai muốn kế thừa thông thiên môn chủ, tranh cướp đời tiếp theo thánh tôn g chi chủ người, ta làm sao có thể chết ở chỗ này. cùng lúc đó, thánh vực, thương nguyên đạo, thông thiên môn sơn môn chủ sở bên trong, không được, một đạo khí tức bàng bạc vĩ đại thân hình, ở thu được đưa tin trước mắt sắc mặt đại biến, không chút do dự liền xé sách kiên cố vô cùng không gian, thân hình hắn hóa thành ấm ánh lưu quang, trực tiếp vượt qua m i n h mông h ư không mà đi, một cái nháy mắt liền vượt qua mấy chục triệu dặm, đây chính là giới mô bên trong h ư không. Tốc độ của hắn nhanh chóng, để bất kỳ thần chủ đại năng đều theo không kịp. nhưng dù cho như thế, hắn vẫn cứ cảm thấy đến quá chậm, lòng như lửa đốt, gay go. mười vạn năm qua đi, thôn thiên ma chủ lại vẫn có thể lưu lại một tia sức mạnh. sao có thể có chuyện đó? thông thiên môn chủ một bên c h ả y đi. một bên âm thầm cầu khẩn cầu khẩn hắn đại đồ đệ tuyệt đối không nên có việc hắn từ thương nguyên đạo xé sách h ư không chạy tới thánh môn đạo chỉ cần một tức thời gian sau đó đi ngang qua hai đạo thánh vực cánh cửa xẹt qua hai giới tường kép tương tự chỉ cần một tức thời gian cuối cùng lại xé sách hạ giới h ư không ngang qua mười tỷ bên trong đi đến bắc hoang sông băng, tương tự chỉ cần một tức thời gian, thời gian ba cái hô hấp, hắn chỉ cần thời gian ba cái hô hấp, liền có thể từ thương nguyên đạo, cản đến hạ giới bắc hoang sông băng khe n ư ớ c lớn, chỉ cần thôn thiên ma chủ thức tỉnh sau, tàn dư sức mạnh không nhiều, thêm vào hắn đại đồ để thông minh chút, hoàn toàn có thể giữ được tính mạng, đồ nhi, chờ ta, một bên khác, mới vừa cùng cổ tân niên tách ra tần d ị c h chính đang mênh mông trong h ư không phi đổn. rốt cuộc có cơ hội, tần d ị c h ý niệm trong lòng cuồn cuộn, hắn xưa nay đến hạ giới bắt đầu. rốt cuộc đợi được cái này một thân một mình cơ hội, tần d ị c h đem tâm thần ý niệm, rơi xuống tay phải lưng vô hình dấu ấm bên trên. thần niệm phát ra tiếng nói, chu tiên sinh, ngươi ở đâu, trong nháy mắt tiếp theo, Tần d ị c h con ngươi bên trong, đột nhiên chiếu d i i ra một đám lớn bao la vô biên biển sao, một đảo quen thuộc mà dòng un hòa, ở hắn biển ý thức bên trong, bỗng dưng hiện lên, ta ở, tần d ị c h nghe vậy, nhất thời tâm thần nhất định, một bên chạy như bay, một bên ở trong ấp nói, chu tiên sinh, là như vậy, ta ở thánh vực bên trong, phát triển coi như không tệ, đã mượn ngụy trang khách đến từ vực ngoài thân phận, thành công lấn vào trong cổ tục, đảm nhiệm khách khanh trường lão, còn quan sát bộ phận thương lan thánh giả bí lục, nhưng những này đều không thể chạm tới then chốt mức độ. cổ tục chẳng biết vì sao, đối với ta phòng bị rất sâu, để ta căn bản không tìm được cơ hội, gia nhập bọn họ trong bóng tối trong kế hoạch, đang tìm hiểu mẫu thân ta cùng m ũ i m ũ i tâm tích trên, cũng cơ bản là không hề tiến triển vì lẽ đó bước kế tiếp ta chuẩn bị đem cổ tục năm đó hành động cùng kế hoạch trong bóng tối công khai tiết lộ cho còn lại thánh tục thiên môn nhưng ta bị vướng bởi tâm thể chính mình không cách nào làm được vì lẽ đó ở bước đi này trên cần phải mượn ngươi cùng phục hưng h ồ i sức mạnh chu tiên sinh nghe vậy liền un hòa nói được t a biết rồi. Tip ế đó, ta gặp phát động thánh vượt bên trong phục hưng h ồ i sức mạnh, đến phối hợp hành động của ngươi. chính ngươi ẩ h m nút ở trong cổ tục, phải tránh không muốn khinh thường bất cần, tất cả cần tắc vô ưu. tần d ị c h chỉnh trọng gật gù. ta rõ ràng, ý niệm vừa ra, chu tiên sinh âm thanh liền lặng yên thối lui. tần d ị c h trong con ngươi biển sao cũng tiêu tan. Hô. Hắn thở dài một hơi, ý niệm trong lòng hiện lên, cười lạnh một tiếng. Lần này, đủ cổ tục mạnh mẽ uống một bình. đúng vào lúc này, bên h ô n g Hắn đưa tin linh bảo, càng kịch liệt rung động lên, tỏa ra con đường huyết quang. này rõ ràng là tối cao cấp bật tín hiệu cầu viện, cứu mạng, đột phát biến cố, cần gấp cứu viện. Tần dịch thần niệm thăm dò vào đưa tin linh bảo, trong nháy mắt đảo q u a này đều đưa tin, nhất thời giật này cả mình, lạc phách thần chủ, làm sao sẽ là cầu mong gì khác cứu, cổ tân nguyệt người đâu, bắt hoang sông băng nơi đó, không phải đã sớm từng căn dặn, người không đến đông đủ không thể manh động sao, đến tột cùng xảy ra biến cố gì, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi, t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi năm phục sinh ngập trời ma uy thu được lạc phách thần chủ cầu cấu tin tức tần dịch trong lúc nhất thời ý niệm trong lòng cuồn cuộn liên tục không có bao nhiêu do dự hắn liền làm ra quyết định trước đi cấu người dù sao việc này liên quan đến đến thôn thiên ma chủ kéo dài tuổi thọ bí pháp tác động thánh vực vô số cao tầng tâm thần rất nhiều thần vương có thể đều là quan tâm một mực hạ giới sở hữu thần chủ bên trong hắn dương c ử một là thực lực mạnh nhất thậm chí tên gọi thần vương bên dưới vô địch xông lên đầu nói chính là hắn thời điểm như thế này hắn nếu là lùi bước sau đó thanh toán hạ chàng chỉ sợ không tốt đẹp được một niệm đến đây tần dịch liền không trì hoãn nữa Lúc này toàn lực thôi thúc đồn quang cùng không gian khả năng, hết tốt lực hướng về bắc hoang sông băng vượt qua mà đi, hy vọng không phải ta theo dự đoán loại kia tình huống xấu nhất, tần dịp sắc mặt nghiêm nhị, g một bên phi đồn, trong lòng vẫn cứ đang suy tư, nếu như thôn thiên ma chủ, thật sự giải phong mà ra thậm chí phục sinh, chỉ sợ toàn bộ thương lan vực, đều muốn nhất lên một cơn hảo kiếp. giờ k h ắ c này thánh vực thần vương chỉ sợ cũng đã bị đã kinh động một bên khác bắt hoang sông băng khe nước lớn dưới đáy thân thể dĩ nhiên thiêu đốt non nửa cổ tân nguyệt không chút do dự thúc động thủ bên trong màu đen lệnh phù pháp lực kích phát bên dưới một đạo màu đen cột sáng thẳng tắp bắn chúng phong ấm đại trận hạt nhân trong phút chốc bốn phía tư không run rẩy nổ vang một phương kiên cố loại nhỏ bí cảnh không gian hiện lên sau đó ầm ầm phá nát một vị tóc đen lay động hai mắt nhắm nhìn đầu lâu bỗng dưng hiện lên bạch tóc đen đầu lâu bỗng nhiên mở hai mắt ra bắn mạnh ra ba thước màu đen thần quang r ố t cuộc đời được một ngày này tóc đen đầu lâu trong tròng mắt né qua một tia tang thương sau đó bỗng nhiên há mồm ra vô hình sức mạnh kinh khủng chạy trồm tóc đen đầu lâu miệng trực tiếp hóa thân đen d ị c hỗn h động đem cổ tân nguyệt thu nạp trụ mà cổ tân nguyệt nhưng là không có nửa điểm trần trờ trực tiếp hóa thành vệp sáng tím tập trung vào bên trong hỗn động tóc đen đầu lâu bỗng nhiên hợp lại miệng lộ ra một tia nụ cười thỏa mãn đầu lâu bên trên nguyên bản yếu ớ t như ánh nến khí tức thời khắc này bỗng nhiên tăng vọt rất nhiều lần, dường như lửa nóng h ừ n g h ự c sống như bốc lên, mà thiên t r ú c thần chủ cổ tân nguyệt liền như vậy hoàn toàn chết đi, trước mắt sau khi âm âm ầm khủng bố vô biên sức mạnh m ộ c phát ra, bốn phía một triệu dặm hư không, hầu như vì đó sôi trào, hơn một trăm triệu bên trong ở ngoài, o a n h cổ tân niên trong lòng thời khắc đó thu tầng tầng bí văn hộp gỗ đàn hương càng là ầm ầm nổ tung một cái trắng nón mạnh mẽ cánh tay tránh thoát mà ra mặt trên màu vàng xiềng xích càng là đứt thành từng khúc màu vàng bùa chú hóa thành c h o bụi chuyện này cổ tân niên đột nhiên bị nổ tung sức mạnh đánh bay mấy trăm dặm trong lòng khiếp sợ ngơ ngác tột đỉnh tiếp theo một cái chớp mắt cái kia trắng nón mạnh mẽ cánh tay bỗng nhiên vung lên năm ngón tay mở ra từng chiếc như củ cải giống như độ lớn bàn tay phồng lớn như quạt hương bồ vượt qua mấy trăm dặm h ư không một cái giam ở cổ tân n i ê n trên mặt không cổ tân n i ê n thời khắc này phát sinh một tiếng thê thảm vô cùng gào thét liều mạng dãy xua lên khuôn mặt của hắn trực tiếp hóa tan ra ngũ quan thất khiếu đều trở nên mơ hồ một đoàn như là cái mì vắt người bình thường nhưng mà hầu như là một phần mười trước mắt không tới hắn cả người pháp lực liền trôi qua một phần năm miễn cưỡng bị này điều cánh tay thôn phệ lần này nguyên bản vẫn còn toán suy yếu cánh tay nhất thời bùng nổ ra so với trước mạnh mẽ gấp đôi thần uy đến mà cổ tân niên nhưng là thực lực tổn thất lớn cứ kéo dài tình huống như thế không tới nửa cách trong trước mắt tiếng kêu thảm thiết của hắn liền im b ặ t đi cả người hắn càng là bị này điều cánh tay sống sờ sờ thôn hấp một không từ đây trên đời lại không thiên hòa thần chủ cổ tân niên người này không riêng là cổ tân niên thời khắc này hầu như tương đồng cảnh tượng ở hạ giới trong thư không mỗi c á c h địa phương, phân biệt bạo phát, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bao quát cổ tân niên ở bên trong, bảy đại thần chủ cấp bậc cường giả, ở bỗng nhiên làm khó dễ thôn thiên ma chủ thân thể tàn phế trước mặt, càng không hề sức chống cự, rất hiển nhiên, dù cho trải qua mười vạn năm làm hao mòn, thôn thiên ma chủ bộ phận thân thể tàn phế, cũng xa xa không phải thánh vực cao tầng cho rằng như vậy kề bên đèn cạn dầu lấy hắn thời điểm toàn thị ngập h n trời m a u y mặc dù chỉ còn một phần vạn dù cho chỉ là thân thể tàn phế cũng không phải tầm thường thần chủ có thể chống lại sau đó oanh oanh tứ chi lồng ngực bụng đáy quần rất nhiều không trọn vẹn thân thể trực tiếp hóa thành đen d ị c h thần quang vượt qua tầng tầng tư không, dùng tốc độ khó mà tin nổi, hướng về bắc hoang sông băng tụ tập mà đi, vẹn vẹn chỉ là nửa c á c h hô hấp thời gian, thôn thiên ma chủ không chọn vẹn thân thể, đã nhưng mà ngang qua mấy tỷ, hơn mười tỷ bên trong, tụ hội bắc hoang sông băng khe nước lớn bên trên, sau đó, rất nhiều thân thể tàn phế, dường như sao băng rơi xuống đất bình thường, t h ẳ n g tắp hướng về cái kia trôi nổi ở khe nước lớn dưới đáy đầu lâu mà đi, che ngợp bầu trời hắc quang tràn ngập, dường như một viên to lớn màu đen quang kén, trong nháy mắt tiếp theo, quang kén vỡ tan, ầm ấm, ấm, khủng bố đến khó có thể hình dung khí tức, đột nhiên ở khe nước lớn bên trong bạo phát, bốn phía một triệu dặm h ư không, trực tiếp nổ tung, đơn thuần bởi vì khí tức, mà gợi ra to lớn h ư không bão táp liền bao phủ ngàn tỷ r ặ m trong h ư không tất cả thiện tầng h ư không rất nhiều loạn lưu đều bị miễn cưỡng đánh diệt h a h a h a cười dài một tiếng đập vỡ tan vòng trời năm tầng cương phong đại khí một vị thân hình vĩ đại tựa hồ hoàn mỹ đến cực điểm nam nhân thân thể hiện lên ở khe n ư ớ c lớn vòng trời bên trên hắn khuôn mặt bình thường người m ặ t một bộ cổ đ i ể n hắc bào, tóc đen dối tung, đi chân đất, trên mặt mang theo một tia nụ cười nhàn nhạt, hôm nay tránh thoát l ồ n g chim tỏa, mười vạn năm qua phá thiên quang, hắn ngâm nga một câu, thần niệm tiếng rung động vòng trời, sau đó quay đầu nhìn về phía h ư không nơi nào đó, lộ ra một tia trâm trọc, chuột nhỏ, chỉ bằng ngươi cũng muốn ở trước mặt ta đào tẩu, Lời còn chưa dứt, h á c b à o nam tử dĩ nhiên đưa tay ra, nhẹ nhàng một mò, như trong giếng mò nguyệt, vô biên hư không vì là tỉnh, h á c b à o tay của nam tử, đi vào hư không không gặp, tựa hồ trực tiếp vượt qua vô cùng vô tận không gian khoảng cách, tiếp theo một cách trước mắt, đã chạy ra hơn một tỷ dặm lạc phách thần chủ, đột nhiên cảm giác thân thể chìm xuống, dường như gặp phải vô hình cầm cố, cả người, không thể động đậy, mà bốn phía không gian dịch liệt biến hóa, đấu c h u y ể n tinh di, để hắn thấy hoa mắt, chờ hắn lần thứ hai thấy rõ bốn phía thời gian, liền nhìn thấy một vị thân hình vĩ đại mà hoàn mỹ hát bào nam tử, chính tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn, không, thời khắc này, mãnh liệt vô cùng hoảng sợ nắm lấy lạc phách thần chủ tâm thần, để hắn thất thanh kêu to, có thể hóa thành ta một phần đây là ngươi suốt đời cao nhất vinh quang hắc b à o nam tử cười nhạt một tiếng thần niệm tiếng rung động tựa hồ nói ra một loại nào đó chuyện đương nhiên trí cao pháp lý sau đó lạc phách thần chủ không kịp xin tha cả người liền trực tiếp vặn vẹo biến hóa bị sức mạnh vô hình áp xúc thành một viên viên thuốc rơi vào hắc b à o nam tử trương mở miệng bên trong Uvkwwm mùi vị cũng không tệ lắm, xem ra là cái thần vương quân dự bị, h ắ c b à o nam tử trên mặt, lộ ra một tia nụ cười thỏa mãn, không riêng là người này, còn có rất nhiều chuột nhỏ đây, còn có một tức thời gian, n à y một đời thương lưu kiếm chủ mới sẽ đến, đầy đủ ta khỏe mạnh ăn một bữa,